Cái kia là nhân loại tại đối mặt cái khác yếu sinh vật nhỏ lúc mới có biểu lộ. Đó là tràn đầy trí tuệ thần thái. Cho dù tần phấn dáng người biến hóa không nhỏ, nhưng ở to lớn ngư lân tinh tinh trong mắt, ý nguyên vẫn là quá tiểu quá cười. Lồng giam trên cổ sắt điện lực dừng lại, mấy cái ổ khóa cơ quan ba ba cự lao tủ lớn đã mất đi vốn có hiệu lực, cũng không còn cách nào bắt giam cái này hung bạo dã thú. Nó hét dài một tiếng, phản phất trong truyền thuyết thần thoại phương Tây cự long gào thét, cháng kiện như cung điện cột đá hai tay Đẩy ra ngăn cản hắn tiến lên con đường lồng giam đại môn. Ấm ẩm. Lồng giam đại môn nện tại mặt đất, thanh âm chấn động cả mặt đất đều đang run dậy Đi ra lồng giam cá. Hai mắt hung quang tăng vọt, những ngày này nó bị giam tại tràn ngập dòng điện trong lồng giam có thể di động, đã sớm triệt để nhịn gần chết. Bây giờ có được hành động tự do, nó nhưng không có người nào loại hành hạ đến chết phát tiết tâm tính. Nó chỉ có muốn lập tức đập dẹp, cắn chết, đồng thời ăn hết trước mắt cái này có can đảm hướng nó khiêu chiến nhân loại sau lo nghĩ biện pháp rời đi cái này chán ghét cái hố, nhảy ra ngoài cắn chết phía trên tất cả nhân loại. Hai đầu so cẳng tay càng cường tráng hơn chân sau, hung hăng đạp đấm mặt đất, sức mạnh mạnh mẽ đụng nhau lệnh mặt đất phát ra một tiếng giống như địa lôi bạo tạc nổ vang. Đứng tại cao 20m ngoài hố đám người đều có thể cảm giác tới mặt đất phát ra run nhẹ nhẹ, thân ở cái hố bên trong tần phấn, có thể cảm nhận được lớn cỡ nào mặt đất chấn động có thể nghĩ. Sinh vật biến dị không có cái gì quyền pháp thân pháp, bọn chúng chiến đấu càng thêm trực tiếp đơn giản. Không có bất kỳ cái gì lừa gạt người hậu chiêu, có chỉ là hữu hiệu nhất dứt khoát công kích. Hai đầu trụ đá như thế thô cánh tay đập xuống giữa đầu, trong không khí kịch liệt nổ vang âm thanh, phản phất một cô cao tốc thùng đường hàng răng rắc tại gào thét phi nước đại. Như thế bạo lực im ánh, chỉ có thể dùng quái vật để hình dung nó mới là khít khao nhất. Ngoài hố những tướng quân kia tiếp thân thị vệ, nhìn thấy cái này đáng sợ hai tay banh kích, vô cùng sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn không chút nào hội hoài nghi. Liền xem như hai canxi mang cốt thép rèn đúc ra cột điện tử, vậy đồng dạng sẽ bị cái này to lớn bạo lực cho triệt để nền đức. Đối mặt cái này hung bạo hai tay hoanh kích, tần phấn cái kia trong nhân loại coi như đáng sợ thân hình, bây giờ tại hai tay trước mặt vậy có vẻ hơi tinh tế. Hắn không tránh không nẻ, đột nhiên đại hít một hơi hơi thở, hai tay hướng lên khẽ trống, khí thế lập tức tăng vọng, tựa như trong truyền thuyết thần thoại hai tay trống ra thiên bàn cổ. Frank! Bốn tay tiếng va chạm vang tính cả không khí va chạm Như là một viên liệu đạn mini tại trong hầm nổ tung. Lấy tần phấn làm trung tâm mặt đất, chân khởi bay lên vô số bê tông tàn thiến, còn có vô số đếm không hết khói bụi. Trong lúc nhất thời cái hố bên trong chiến trường, không người lại có thể thấy rõ bên trong tình huống thật. Ngoài hố đám người, càng là cảm giác chân xuống mặt đất run dậy, so trước đó ngư lân tinh tinh phát động lúc còn muốn lớn hơn một hai. Những binh lính kia thấy cảnh này đều hít vào lấy hơi lạnh, tại loại quái vật này công kích đến, muốn sinh tồn khả năng căn bản vốn không tồn tại. Cho dù là bắt tinh võ giả, đối mặt loại quái vật này, cũng là muốn theo dựa vào chính mình võ học chiêu số tinh diệu kỹ xảo, một chút xíu thanh đối phương đánh chết, càng không cách nào tại liều mạng bên trong chiếm được thượng phong. Khói bụi còn chưa tan đi đi, liên đạt sắc mặt lại nhiều một tiêu ngưng trọng, vương hạo hai đầu lông mảy ngoại trừ kinh ngạc còn có một tia mừng thầm. Hai người đều là cao thủ, cho dù không cách nào nhìn thấy trong đó tình huống, vậy uy nguyên có thể cảm giác được tần phấn sinh mệnh khí tức vẫn là tồn tại, cũng không có biến mất Tại dưới tình huống như vậy, sinh mệnh khí tức không có chút nào yếu bớt, đây đối với ô liên đạt tới nói, không thể không nói là một cái tin tức xấu. Trong buổi mù, ngư lân tinh tinh trừng lớn nó cái kia hai viên nắm đấm lớn tiểu con người màu vàng, hoảng sợ thần sắc tử trong con mắt nhanh chóng bắn ra. Trước mắt cái này tiểu đậu nha như thế nhân loại, vậy mà dựa vào hai tay thật tiếp nhận cái kia có thể tùy tiện đập chết sư tử láo hổ công kích. Dĩ vãng cái kia có thể tùy tiện đem thân thể con người cắt chém sắc bén móng tay, đâm vào đối phương trên thân Thế mà không cách nào đâm rách đối phương lẳng ra, chứ đừng nói là đem thân thể của hắn tiến hành cắt chém. Trừ cái đó ra, nó còn cảm giác được một loại gọi là đau cảm giác. Vừa mới va chạm, mình hai tay quấn chỗ, truyền ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng rên, đau cảm giác trong nháy mắt truyền lượn toàn thân nó. Nó cúi đầu nhìn xem nâng nó hai tay nhân loại, ánh mắt hắn vậy mà tỏa ra một vòng tàn khốc lạnh cười. Tân phấn hai chân đã sớm hãm xuống dưới đất, vừa mới cường hoành lực trùng kích hắn có thể tiếp nhận, không có nghĩa là mặt đất có thể tiếp nhận. Khi nhìn đến ngư lân tinh tinh thời điểm, tần phấn liền hạ quyết tâm muốn cùng quái vật này so tải một chút lực lượng. Ngũ tinh trạng thái dưới còn có một tượng chi lực. Bây giờ lục tinh trạng thái trừng hai tượng chi lực. Tăng thêm vận kinh lúc cải tiến mô phòng kim cương ép nguyên công, lực lượng thậm chí tiếp cận ba tượng chi lực. Tần phấn cũng không tin. Trước mắt cái này ngư lân tinh tinh, lực lượng có thể thắng qua ba con voi lớn. To lớn hai tay, bị hai đầu tinh tế hai tay cho dùng sức bắt lấy, vốn hẳn nên nhìn buồn cười chẳng buồ bây giờ lại lộ ra một tia rết lạnh. Ngư lân tinh tinh muốn muốn kéo tay về cánh tay, tần phấn đột nhiên một tiếng quát lớn hai tay dùng sức hướng phía dưới để ép đối phương cánh tay. Giang giác! Giang giác! Thanh thúy xương cốt đứt gây âm thanh chuyển vào trong thai mọi người, ngay sau đó vô cùng thê lương kêu thảm vậy chuyển vào trong thai mọi người. Ô liên đạt sắc mặt tái xanh, hắn nghe ra được, đó là ngư lân tinh tinh kêu thảm. Một chiêu gây mất đối phương cánh tay, tần phấn không có chút nào dừng lại, hai chân rút ra mặt đất Lấy tiểu toái bộ phương thức lao nhanh đến ngư lân tinh tinh dưới thân thể Phương. Cao tốc trùng kích tựa như xe tăng xe tại thành thị trên đường phố chạy, tảng đá nhào lộn không ngừng vang khắp nơi vô số. Tần Phấn ôm lấy ngư lân tinh tinh một cái chân, một tiếng hét lên trung tướng nó nâng lên, lấy một cái đặc sắc lưng túi nhu đạo đấu vật, thanh to lớn ngư lân tinh tinh cho trùng điệp quẳng tại mặt đất. Ngư lân tinh tinh toàn thân đều là vải cá, đối với đòn nghiêm trọng lực lượng có nhất định suy yếu, Tần Phấn dứt khoát làm dùng đấu vật phương thức. Ôm to lớn ngư lân tinh tinh Giống như là ôm một đứa bé bố bé con như thế, tại cái hố bên trong trái quẳng một cái, phải quẳng một cái, thanh tuyệt mệnh chỉ quẳng loạn thất bắt ao, đất đá bay từ tung. Tuyệt mệnh chỉ bao bên ngoài quát vương hạo ở bên trong tất cả mọi người, khuôn mặt hết thể toàn bộ đều là màu đất. Không ai từng nghĩ tới, võ giả tần phấn vậy mà sẽ đi cùng quái vật tỉ thí khí lực, hơn nữa còn quỷ dị thắng. Đồng thời, lúc này đang tại làm một kiện chỉ có thể xưng là biến thái sự tình, đem cái này ngư lân tinh tinh khi bố bé con té tới té lui. Cái kia chuốt hộ rắp vậy cá cũng không chịu được nữa dạng này dày vò, không ít mảng lớn vậy cá đều bay lên cao 20 mét tuyệt mệnh chỉ với tưởng. Đối mặt tân phấn, vương hạo tự tin có thể thanh người trẻ tuổi này rất chết. Nhưng giống hắn dạng này biến thái đánh đện một đầu ngư lân tinh tinh, hắn thật làm không được, coi như thực lực lại đề cao một cái tinh cấp, cũng vô pháp làm ra loại này siêu cấp đánh vào thị giác hiệu quả. Ô liên đạt nụ cười trên mặt sớm đã không có, hắn bắt trong tay cái kia căn quả trượng. Lúc này vậy đang không ngừng phát ra tấu rất cao run dậy Bỏ ra to lớn đại giới Khó khăn làm đến ngư lân tinh tinh Bỏ ra trọng kim mời đến đặc sứ Thậm chí ngay cả độc xà vương hạo đều bị mưu hại được Không nghĩ tới cuối cùng sự tình vậy Mà phá hủy ở tần phấn người trẻ tuổi này vòng trên thân chương 218 Tiêu hùng Huyết ma Chiến tạo thành khói bụi rất nhanh tán đi hơn phân nửa Thị lực chỉ cần không phải quá kém lấy nhìn thanh tuyệt mệnh trong ao tình huống Khổng lồ ngư lân tinh tinh Hấp hối nằm dạp trên mặt đất Cường mã hữu lực tứ chi giống như là nhúc nhích bên trong đột nhiên đình chỉ sâu gióm, từng cái bay biện ra quỷ dị bộ dáng. Cái kia một thân phảng phất cổ đại vậy cá giáp như thế thân thể, đi qua bị lật qua lật lại quần quàng, đã chốc ra 1/3, không ít địa phương đều giống như tổn hại ống nước máy, phốc tư phốc tư phun máu tươi. Cường độ cao loạn đả loạn quần, ngư lân tinh tinh một con mắt tử đều bị đện đi ra. Đã mất đi ánh mắt hốt mắt, dầm dầm hướng ra phía ngoài phun huyết thủy, tựa như mùa mưa sa tuyền. Thần phấn thân thể khôi phục lại tình huống bình thường, sắc mặt ít nhiều có một chút điểm tái nhật. Ngư Lân tinh Tinh lực lượng còn là vượt qua dự đoán trình độ, cưỡng ép đón lấy quái vật này lúc công kích, thần phấn cũng bị cái kia hùng bạo lực lượng cho chấn khí huyết sôi trào. Xương cốt mặc dù không có giống Ngư Lân tinh Tinh như vậy bẻ gãy, nhưng song hướng chủng kích cũng là để thân thể của hắn các quan, bởi vì đè ép quan hệ tràn đầy đau đớn. Thần phấn nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, cách cái chết không xa Ngư Lân Tình Tinh hít một hơi thật sâu. Chân khí trong cơ thể lần nữa phát ra từng đợt khoái động. Tái nhợt trên mặt, lúc này lại nhiều một tầng ý cười. Có đôi khi, chuyện tốt cùng chuyện xấu thật rất khó nói. Bởi vì Bế Quan sáng tạo quyền thuật đột phá tinh cấp, lại đã mất đi vốn hẳn nên sau khi đột phá tiến thêm một bước cơ hội. Ngư Lân Tinh Tinh cái kia ngang ngược trùng kích, phản đến khơi dậy tần phấn trong cơ thể cái kia vốn nên tại sau khi đột phá, liền buộc phát ra hiện chân khí. Mình Khôn nhìn xem phía dưới Ngư Lân Tinh Tinh, khóe mắt có rũ không ngừng. Cái quái vật này liền xem như giao cho hắn tới xử lý. Vậy không có khả năng thắng như vậy hoa lệ. Kết thúc nhanh như vậy. Bát tinh võ giả bên trong. Ngoại trừ số ít đặc thù công pháp võ giả bên ngoài. Chỉ sợ cũng không còn có thể so tần phấn xử lý cái này ngư lân tinh tinh càng nhanh nhân vật. Về phần lục tinh bên trong. Minh Khôn rất là hoài nghi. Toàn bộ liên bang bên trong. Rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể đem bát tinh sinh vật biến dị. Cho đánh thành tàn phế quái vật. Hắn ghé mắt nhìn về phía một bên chính mặt mùi tràn đầy nụ cười đắc ý vương hạo. Nội tâm tối thầm bội phục tướng quân độc đáo ánh mắt. Ô tướng quân! Trận này cược sinh tử! Ha ha vương hạo nhẹ nhàng nhàn nhã vỗ tay nói ra, giống như là ta thắng. Ô liên đạt khỏe mắt cùng thai căn đều tại kịch liệt run rời. Xuất đạo đến nay còn chưa từng nhìn thấy hôm nay loại chuyện này. Càng chưa từng ăn qua lớn như thế thua thiệt. Hắn nắm lấy quải trộm tay. Đột nhiên năm ngón tay mãnh liệt một cái co vào. Liên nghe đến quải trượng đều phát ra khen kết vỡ vụn âm thanh động đất vang. Đám người đều tại coi là vị này lão tướng quân là bởi vì ném mất mặt, mà làm ra phát tiết trong ngáy mắt. Hắt. Tô Tô Tô, nam dạng trên mặt đất tứ chi đức gây ngư lân tinh tinh, chỉ có một con mắt tuôn ra một đoàn hồng quang, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhào về phía tần phấn. Miệng trong nháy mắt này đột nhiên mở ra. Ngư lân tinh tinh đầu cũng không tính lớn, nhưng cái này đột nhiên một cái miệng, lại giống như là rắn nuốt chuột bình thường. Miệng há mở trình độ vô cùng kinh người, lớn đến cơ hồ có thể đem tần phấn toàn bộ nuốt vào tình trạng. Đây là trong nháy mắt biến hóa quá nhanh, nhanh ngược lại cơ hồ tất cả mọi người đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, tần phấn đã bị Ngư Lân Tinh Tinh cho một ngụm nuốt hết. Tô Liên đạt cái kêu u ám trên mặt rốt cục có tiểu dung, hắn chậm rãi mở ra bàn tay, quải trượng đầu dùng để làm làm nắm tay viên cầu, nội bộ lại là cài đặt một khối mạch điện. Hiện tại không cần bất kỳ giải thích nào, Vương Hạo cũng biết. Khối này mạch điện hẳn là cùng phía dưới ngư lân tinh tinh có đặc thù quan hệ, đoán chừng là tại nó trong đại nao lắp đặt cái gì kích thích tính mạch điện, để cái này tứ chi cắt thành mấy chục khối ngư lân tinh tinh, lần nữa mạnh mẽ lên làm ra cuối cùng một kích đáng sợ. Đứng tại tuyệt mệnh chỉ bên cạnh cơ hồ tất cả mọi người, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới ngư lân tinh tinh công kích thực sự quá tại đột nhiên, tốc độ cũng quá nhanh. Mỗi một cái thiết thân ở suy nghĩ người, đều cho rằng cho dù mình tại giữa sân. Đoán chừng đều hội mất mạng tại một kích trí mạng này bên trong. Haha, tiểu vương tương quân. Ô liên đạt thanh quải trượng bức trên mặt đất, đưa tay tiếp nhận thủ hạ truyền đạt mặt khác một căn quải trượng, dạng rỡ nhìn xem vương hạo, xem ra, ta cái này một tân phấn, cùng ngươi không có gì duyên. Mau nhìn cái kia tinh tinh, giống như rất thống khổ. Tuyệt mệnh chỉ bên cạnh có người đột nhiên gọi hàng, đánh gậy ô liên đạt cái kia cao hứng nôn luận. Hắn vậy theo gọi hàng tiếng người âm, nhìn về phía trong hố sâu ngư lần tinh tinh. Vừa mới buộc phát ra đột nhiên một kích ngư lần tinh tinh bây giờ nằm dạp trên mặt đất trong mắt hiện lên hiện lấy vô cùng đau nhức khổ thần sắc to lớn đầu to tại lấy mỗi giây mấy chục lần tốc độ run dậy kịch liệt không ngừng Lânyến phía dưới phần cổ cơ bắp đang hiện lên hiện lấy bất quy tắc lúc đích thậm chí bộ điểm không có ch ra ra lầnến bởi vì cái này to lớn dùng sức mà trực tiếp dựng đứng mà bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt ngư lân tinh tinh cái cầm truyền đến tấm ván gỗ tiếng ma sát âm ngay sau đó nó no miệng Đều đặn nhanh trên dưới mở ra Vừa mới bị nuốt lấy tần phấn Lần này càng thêm giống như là mở thiên bản cổ Chỉ là Bàn cổ mở là thiên Tần phấn mở Thì là ngư lân tinh tinh cái kia tanh hôi miệng rộng Cái này ô liên đạt cả kinh đều nhìn ngây người Cái này hoàn toàn vượt qua hắn tất cả đoán chừng Đứng tại ngư lân tinh tinh trong miệng tần phấn Hai tay năm ngón tay lật một cái Căn ngón tay kiên cố giống như thép Trực tiếp đâm vào ngư lân tinh tinh bên trên ngạc bên trong huyết đục bên trong Tại nó giữa tiếng kêu gào thê thảm đi ra trong miệng, chỉ còn lại một cái cánh tay ở trong đó chưa rút ra. Kịch liệt đau nhức phía dưới, ngư lân tinh tinh sắc bén hai hàng răng hướng ở giữa đánh tới. Cái này thậm chí có thể muốn mặc tấm sát răng, nó tin tưởng nhất định phải cắn đứt tên nhân loại này cánh tay. Tần phấn thanh tay trái hướng ngư lân tinh tinh trong miệng cắm xuống, ngăn chặn nó cái kia muốn phải đóng lại miệng. Long tượng bàn nhược công đi lượt toàn thân đồng thời, đem sợi cơ nhục lần nữa hoàn toàn kích hoạt, căn căn đánh vào giày đặc toàn thân Ánh mắt hắn giờ khắp này đột nhiên trận lên nội trường. Ngư lân tinh tinh khoảng cách gần nhìn vẻ mặt lênh khốc Tân phấn, nội tâm đỗng nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc, cái kia băng lành ánh mắt để nó trực giác, cảm nhận được tử vong tới gần. Tần phấn trong mắt bôi qua một kia băng hàn sắc cơ, vừa mới quả thật có chút quá chủ quan, cho rằng súc sinh này đã không nổi lên được cái gì bằng nước, nếu không phải cái cuối cùng long nhập đầm sâu chủ động tiến vào đối phương trong miệng, bị nó cắn một cái đoạn thân thể, liền thật phiền ph Nhớ tới đồ tể đã từng dạy bảo đầu địch nhân không có rơi trước đó, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thư giãn, tần phấn cảm giác trên mặt có chút phát nhiệt. Tại loại này tùy thời đều có tử vong khả năng nhiệm vụ bên trong, lại còn như thế đại ý, thật sự là lớn đại không nên. Chết để quán triệt đồ tể sát lục chi đạo một khắc, tần phấn trên thân phát ra quyết tuyệt sát khí, liền ngay cả tuyệt mệnh trí ngoại nhân đều có thể cảm thấy trận trận rét lạnh. Hai tay đột nhiên hướng hai bên dùng sức khẽ động. Giang Máu tươi như xe cứu hỏa cao áp xuống bắn nước, Từ Ngư Lân Tinh Tinh bị kéo đứt hàm dưới miệng vết thương phốc phốc phun ra, trực tiếp đem Tần Phấn Phun trở thành một cái huyết nhân. Tần Phấn đứng ngạo nghễ nguyên, huyền như huyết ma, song tay run một cái đem Ngư Lân Tinh Tinh vòng họng trên, hàm dưới đều cho ném ra bên ngoài, nhìn cũng không nhìn bất lực ngã trên mặt đất rên rỉ không ngừng Ngư Lân Tinh Tinh. Tuyệt mệnh chỉ quan chiến mọi người, tinh thần đồng thời chấn động. Không ít người cơ bắp đều đột nhiên căng thẳng, hít một hơi lãnh khí thanh viêm càng là truyền lên không dứt. Giết chết ngư lân tình tình xem trong chiến đấu vậy có người có thể làm được. Nhưng khủng bố như thế thủ đoạn, lại không phải người người đều có. Tần phấn đưa tay. Đem mặt bên trên huyết dịch, ngầm đầu nhìn lấy tuyệt mệnh chỉ bên trên ố liên đạn, thông khoái có. Lại đến một đầu. Ha ha. Ha ha ố liên đạn cười khan hai tiếng, trên mặt không có chút nào tiếu dung biểu lộ. Hắn chậm dại vỗ tay liên tục gật đầu. Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý. Ô láo tướng quân. Vương Hạo lúc này lại đến phiên hắn Cảm ơn ngài cái kia một tấn phấn. Ha ha ô liên đạt hai tiếng lạnh cười hất lên tay áo dài. Lời nói vậy không nói thêm lời một câu. Quay người ngang nhiên dẫn người rời đi. Lại tiếp tục ở lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ô liên đạt tự nhiên không lại ở chỗ này nhìn người khác cao hứng. Hắn phải nhịn nhẫn mại tức giận rời đi nơi này. Vê phân cái kia một tấn phấn. Người chết là không cần phấn. Ô liên đạt đáy mắt toát ra vô tận hàng quang. Để hắn xuất ra một tấn phấn chẳng khác nào muốn hắn nửa cái thế lực. Đây là hắn vô luận như thế nào không thể làm sự tình. Người xem tăng cuộc, tuyệt mệnh trì quan bế cửa sắt lần nữa mở ra, tần phấn một thân vết máu từ chưa từng có người sống rời đi tuyệt mệnh trì bên trong đi ra. Vương hạo một mặt đại hỉ đi hướng tân phấn, không cố kỵ chút nào toàn thân hắn vết máu, rang hai cánh tay cho một cái đại lực hùng ôm. Một tần phấn, liền là vương hạo, cũng không thể không cảm thán, đây là một số lớn ít lợi. Húng chi, lần này không chỉ là đạt được một tần phấn, còn đồng thời đã kích nghiêm trọng suy yếu ô Ngày sau nhất thống vùng đất này đã ở trong tầm tay. Tốt, tiểu tử. Ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Vương hạo một cái gấu ôm, vui vẻ lui về phía sau, liên tục tán thưởng. Lâm linh lúc này đã sớm như chim nhỏ bình thường, đầu nhập vào tần phấn trong ngực. Đi theo vương hạo cùng nhau quan sát chiến đấu này thủ hạ, bây giờ vậy nhau nhau đáy lòng bội phục tướng quân ánh mắt độc đáo, đồng thời vậy nhìn nhiều tần phấn vài lần. Nam thân nhân, có tiền đổ. Tổng thống lĩnh đặc sứ, rất có tấu vỗ tay ngươi tuyệt đối không phải vật trong ao. tương lai, tam giác vàng nhất định có một chỗ của ngươi. Đó là đương nhiên, ta vương hạo huynh đệ tự nhiên sẽ không kém. Vương hạo y nguyên hạo sẵn cười, chỉ có tại hắn quay đầu một sát cái kia, đáy mắt mới tách ra làm cho người không rét mà run sát cơ quan mang. Tướng quân một tên người mặc trang phục ngụy trang binh sĩ từ trên xe nhảy xuống, nhỏ giọng tại vương hạo bên thai thầm nói, cái kia, trần phi vũ vậy xuất quan. a chuyện tốt à. Vương hạo trên mặt vui mừng Hôm nay nhưng nói là nhiều vui lâm mồn, đi. Chúng ta đi gặp Trần Huynh Đệ. Thướng quân, ta tăm trước. Tần phấn đánh cái chắp tay, đi theo một tên binh lính đi đến một con đường khác. Đi đến phòng 8, tần phấn tởi quần áo ra, rất là ngoài ý muốn nhìn xem thân thể của mình. Bị ngư lân tinh tinh cho phun ra một thân máu tươi, coi như trang phục ngụy trang khối lượng quả thật không tệ, nhưng cũng không cách nào chân chính làm đến chống nước, thân thể làn da đã sớm nên bị máu tươi nhiễm đỏ. Làm sao bây giờ rất khó tại trên da nhìn thấy một điểm máu tươi. Sừng sốt mấy giây, tần phấn vẫn là vội vàng sông hạ thân thể, đổi một bộ lâm linh chuẩn bị cho hắn tốt quần áo, lúc này mới chạy tới lại sảnh. Trần phi vũ xuất quan, tần phấn cũng rất muốn biết, cái này chỉ có thường nhân một nửa kinh mạnh người, tu luyện bị mình sửa chữa qua nội công, bây giờ đến cùng là cái bộ răng gì. Tới đến đại sảnh trước cửa còn chưa đi vào, trận trận rét lạnh sát ý từ trong phòng bừng lên, tần phấn làn da lông tơ lập tức nổ lên làm ra phản ứng. Trong đại sảnh, vương hậu ngữ khí rất là chấm thấp, "Trần Phi Vũ, ngươi xác định muội muội của ngươi chết, là thủ hạ ta nghe khôn chỗ làm?" "Thượng quân, ta không có yêu cầu khác." Trần Phi Vũ lặng lặng đứng ở chính giữa đại sảnh, hướng về phía ngài cho ta viên kia thoát thai đàn, "Ta cho ngài bán mạng không có vấn đề gì, nhưng có cái tiền đề, liền hay là đem giết muội muội ta cửu nhân giao ra." Cái này, vương hậu nhất thời có chút nghẹn lời, nghe khôn giết chết Trần Phi Vũ muội muội sự tình, hắn là cảm kích. Sau đó Cân nhắc lợi hại còn khen thưởng đối phương 20.000 khối. Hắn có chút khó khăn nhìn xem Trần Phi Vũ, Thái Dương Đồng Cốt tư chất người, cũng không phải giao cải trắng tùy tiện liền có thể tìm được. So với Trần Phi Vũ, nghe Khôn giá trị muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nhưng, nếu quả thật cứ như vậy đem nghe Khôn giao cho Trần Phi Vũ, ngày sau còn thế nào phục chúng? Vương Hạo không thể không nhiều mà suy nghĩ, có được Thái Dương Đồng Cốt loại này tư chất người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. So với Tân Phấn, Hắn càng thêm để ý Trần Phi Vũ có thể hay không quy thuận. Nhiều năm tử cảnh duyệt vô số người kinh lịch, Vương Hạo có khống chế Trần Phi Vũ tự tin. Về phần tân phấn, Vương Hạo luôn cảm giác đối phương khó mà hoàn toàn nhìn thấu, thậm chí đối đầu hắn còn có cái này một tia cảm giác nguy hiểm. Thẳng đến hôm nay danh dự Tổng thống lĩnh đặc sứ, một câu tuyệt không phải vật trong ao. Hắn mới hiểu được, nguyên lai tân phấn cho hắn một loại long cảm giác. Long nhưng lớn, nhưng nhỏ, có thể bên trên cựu thiên, hạ biển sâu. Phạm nhân, Làm sao có thể khống chế? Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, Vương Hạo đối tần phấn an bài, có một tia sắc ý. Cho dù tốt nhân tài, nếu như không thể hoàn toàn khống chế, như vậy thì không là nhân tài, mà là tạc đạn. Tướng quân, ta không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh, là nghe khôn giết muội mội ta. Trần Phi Vũ bình tĩnh giọng điệu đánh gậy Vương Hạo chầm tư, nhưng, ta có thể kết luận, hắn liền là giết mội mội ta hung thủ. Cái này, Vương Hạo nhìn xem đi vào tần phấn lại nhìn xem một mặt túc sát khí hơi thở Trần Phi Vũ, nội tâm càng không cách nào cự tuyệt Trần Phi Vũ yêu cầu. Cái này có Thái Dương đồng cốt tư chất nam nhân, ngày sau khả năng cái kia sẽ trở thành quét ngang toàn bộ Tam Giác Vàng siêu cấp minh tướng. Thượng quân, to thanh âm từ đại sảnh truyền ra ngoài đến, Nghe Khôn cái kia cường tráng dáng người đã đứng ở cổng. Ta lừa gạt ngài, Trần Phi Vũ muội muội đúng là ta giết. Nghe Khôn nhìn thấy Vương Hạo gật đầu cho phép tiến vào, lúc này mới dậm chân đi vào đại sảnh, dựa theo Tam Giác Vàng quy củ, Hắn có thể hướng ta báo thủ Ta cũng có thể giết chết hắn Nói thật, ta cùng rất nhiều huynh đệ Đối với ngài tuyển nhận hai người kia đều có chút bất mãn Đương nhiên Nghe khôn nhìn một chút một bên lặng lặng đứng thẳng tần phấn Người này, bây giờ chúng ta đã biết ngài lựa chọn là đối Nhưng, cái này trần phi vũ hơn 2 năm thời gian đều là ngũ tinh thực lực Hôm nay khó khăn tại ngài thoát thai đan hạ mới rốt cục đột phá Lại không nghĩ tới báo đáp ngài ân tình Mở miệng liền cùng ngài bàn điều kiện Ta thỉnh cầu ngài cho phép ta đánh chết hắn." Vương Hạo chậm rãi nhìn về phía những người khác, phát hiện không ít người con mắt đều đối Trần Phi Vũ chấp động lên căm thù sát ý. Vương Hạo nhẹ nhàng nâng lên tay, đối minh khôn ngoắc ngón tay, tại lỗ thai hắn thấp giọng nói ra, nói cho nghe khôn, "Ta Vương Hạo đời này cảm kích hắn. Nếu như hắn có thể đánh chết Trần Phi Vũ, ta thăng hắn làm thiếu tá. Nếu như hắn bị Trần Phi Vũ đánh chết, chỉ cần có ta một ngày tại, nhà hắn người ta liền hội coi như người nhà của ta tới triều cố." Nghe khôn đang nghe minh khôn thuật lại vương hạo lời nói, cảm xúc lập tức trở nên sụt sôi bắt đầu. Thiếu tá, nếu là bây giờ liền có thể trở thành thiếu tá, như vậy tương lai theo điệu bản thế lực mở rộng, có thể trở thành chư hầu một phương vậy rất có thể. Đã dạng này, vương hạo lao chán, như vậy, dựa theo quý củ. Hẳn là từ ta ra mặt điều đình, như bất luận cái gì nhất phương bất mãn, liền tiến hành sinh tử chiến A. Sinh tử chiến, lại là sinh tử chiến. Tần phấn hai đầu lông mậy nhiều một chút mùi huyết tinh. Tam giác vàng quả nhiên là một người ăn người địa phương, sinh mệnh ở chỗ này pháng phất là trên thế giới không đáng giá tiền nhất đồ vật. Thướng quân. Trần Phi Vũ rất là dứt khoát dơ cánh tay lên, coi như ngài có thể điều đỉnh đến nghe khôn tự sát tạ tội, ta vậy không hội hài lòng. Người này, ta nhất định phải thân. Hán. Vương hạo cười khan hai tiếng, trung điệp thở dài, vậy liền cử hành sinh tử chiến á vì cầu công bằng, nếu như hai vị không ngại, cũng đi tuyệt mệnh chỉ a Tuyệt mệnh trì. Bốn phía không có bất kỳ cái gì trở ngại vật, liền làm một cái hình tròn cái hố, đúng là công bình nhất sân quyết đấu chỗ. Lần nữa trở lại tuyệt mệnh trì, cái kia chết mất ngư lần tinh tinh thi thể đã sớm bị trồng ở một bên, huyết tinh vị đạo nhưng cũng bởi vì như thế, trở nên càng thêm nồng động. Trần Phi vô cùng nghe khôn hai người tiến vào tuyệt mệnh trì, nhìn thấy cái kia chết đi ngư lần tinh tinh cũng là sương sở. Tức cũng đã là thi thể, hai người vậy vẫn là có thể cảm giác được, cái quái vật này còn sống thời điểm. Tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ. Vương Hạo lẳng lặng đứng tại Tuyệt Mệnh Trì ngoài thông đạm mặt, thô thô thiết trụ cắt đứt thông đạo cầu thang cùng Tuyệt Mệnh Trì liên hệ. Minh Khôn lẳng lặng đứng tại Vương Hạo bên cạnh, hắn là ít có đủ tư cách có thể khoảng cách gần quan sát trận chiến đấu này người. Cái khác người quân chiến đều đứng tại cao 20m Tuyệt Mệnh Trì bên cạnh, lợi dụng nhìn xuống góc độ đến xem cuộc chiến đấu này. Tân phấn, Lâm Linh hai người vừa mới gia nhập liền lập xuống đại công, lại bởi vì còn không có luận công hành thưởng quan hệ cũng chỉ có thể đứng tại cao 20m tuyệt mệnh chỉ quan sát. Vương Hạo một mặt lênh khốc nhìn xem hàng rào sắt một bên hai tên võ giả, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa nhẹ nhàng bóp xoa xoa một căn sợi tóc còn mảnh, pha lê bình thường trong suốt châm nhỏ. Minh Khôn im lặng không nói đứng ở một bên, cái này cùng U Minh vô ảnh châm là Vương Hạo tiến vào tam giác vàng đánh lén lợi khí giết người thứ nhất, bây giờ hắn lây ra chuẩn bị sử dụng, nói rõ có người thật phải chết. Tướng quân, không có cách nào. Vương Hạo thanh âm rất nhẹ lay động đầu thở dài. Nghe khôn tiến vào lục tinh đỉnh phong thật lâu thời gian, Trần Phi Vũ lại vừa mới đột phá vào. Ta không thể tổn thất một tên Thái Dương đồng cốt thủ hạ. tướng quân, ngoại trừ Trần Phi Vũ, ngài còn có Tân phấn. Minh khôn đã như mày, hắn không hy vọng nhìn thấy một trận căn bản vốn không công bằng sinh tự chiến. Tân phấn. Vương hạo sắc mặt đột nhiên bao trùm một tầng sương lạnh, hắn rất mạnh, nhưng hắn quá không an toàn. Nếu như hắn là liên bang nội ứng, cái nào có nhất định tính nguy hiểm? Nhưng nếu hắn thật là cùng đường mạc lộ đi vào tam giáp vàng, như vậy hắn tính nguy hiểm càng lớn hơn. Người này là Long, không phải trùng. Cho nên, hắn chỉ có thể làm một viên quân cờ, khi hắn giá trị phóng thích về sau liền có thể vứt bỏ. Thì như, lợi dụng hắn đi giết Tổng thống lĩnh, hoặc là ô liên đạt. Về phần lâm linh, nữ nhân này ta vậy rất ưa thích. Đi theo tần phấn, là đối với nàng khinh nhận. Chỉ cần có Thái Dương Đồng Cốt Trần Phi Vũ, cái này như vậy đủ rồi. Minh khôn nghe được từng đợt trái tim băng giá, đối với một tên vừa mới vì đó kiếm lợi một tấn phấn người, vậy mà như thế đối đãi Hắn ngơ ngác nhìn xem vương hạo phía sau lưng, cuối cùng nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa. Cái mạng này sớm đã hoàn toàn bán cho vương hạo, vậy hãy theo cái này tiêu hủng, một đường đi tới à. Toàn bộ chàng tử bên trong, chỉ có tần phấn cùng Lâm Linh là tất cả người quan chiến bên trong, tâm tính bông lòng nhất người. Lâm Linh thân mật ngồi tại tần phấn trên đùi. Một đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn xem tuyệt mệnh chỉ bên trong hai người, một đôi khuỷu tay nắm cả tần phấn phần cổ, phảng phất tại xem phim bình thường trạng thái. Tần phấn hai mắt giống như bế giống như trợn, hắn chú ý tới nghe khôn vai cơ bắp đặc biệt phát đạt, hai cái lô thai gốc càng là thỉnh thịch nhảy lên, hẳn là luyện chi trên quyền pháp võ giả. Sinh tử chiến không có luận võ loại hình khách sáo, tiến vào nơi này liền muốn điểm ra sinh tử, tự nhiên trực tiếp kéo ra giá đỡ, một câu dư thừa nói nhảm đều không có. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Nghe khôn kéo ra giá đỡ xong quyền một nắm, bày ra Thái Lan quyền tư thế, chỉ là hai cánh tay cơ bắp đang nhẹ nhàng kích động, cũng không phải là mới thái quyền chân kinh phương thức. Đại ngã bi thủ, tần phấn giống như mở giống như nhắm mắt bên trong tách ra một sợi hàng quang, có thể sắp tới vừa đại quảng bia tại tiểu nữ hài trên thân, đem chuyển hóa làm nhất định nụ kinh, loại này ẩn tàng thủ đoạn, đủ để nhìn ra hắn kinh đạo vậy luyện được không ít phương pháp. Cứu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Trần Phi Vũ tại vương hậu ngón tay gảy nhẹ thiết trụ ra hiệu chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt đó, ngay cả chạy hai bước, lưng hơi cong giống như đi sàn báo. Trực tiếp xuất hiện ở nghe khôn trước mặt, song trưởng một đoàn như tên lửa mang theo cấp tính, mục tiêu rõ ràng, thẳng đến trái tim của hắn. Cái này một cái đoạt trong cung bắn lên đâm, hoàn toàn dung hợp cổ đại đại thương chiến trường tung hoành sông vào khí thế, không khí đều tại cái này sát cái kia vang lên chân chính thương thép mới có bén nhọn gào thét. Nghe khôn hai mắt gấp trầm nóng lòng báo thù Trần Phi Vũ. Cổ tay khẽ đảo cẳng tay cơ bắp tăng vọt như truy sát, hướng phía dưới đập mạnh đi, gần như đồng thời hắn một cánh tay khác đại ngã bí thủ, đã như lôi đỉnh đánh phía đối phương đầu. Phát sau mà đến trước. Nghe khuôn mấy năm lục tinh võ giả sinh tử chém giết, đối thời gian nằm chắc bên trên tự nhận so mới vừa tiến vào lục tinh Trần Phi Vũ muốn chuẩn sắc quá nhiều. Cùng cấp bậc so chiêu, một chút thời gian tính toán sai lầm, liền phàm là cùng chết hai cái khác biệt cảnh. Vương Hạo hai mắt tinh mang tăng vọt, cổ tay càng là mãnh liệt lật một cái. Hắn vậy không nghĩ tới nghe khôn tốc độ vậy mà tại cái này sinh tử chi chiến bên trong, quả thực là bị kích thích vượt qua bình thường nửa điểm. Nghe khôn khỏe miệng đang tại nhấc lên một tia đường cong, song phương chênh lệch thời gian hắn đã rõ ràng trong lòng, quả đấm mình hội trước đối phương một bước. Hô! Trung kích bên trong trần phi vũ tốc độ đột nhiên tăng vọng, toàn thân gần xanh trong nháy mắt cao cao bắn lên, thân thể trong không khí tốc độ đi tới, lôi ra rệ kim tiếng xé gió vang. Nghe khôn trái tim cái này trong chấp nhoáng này đột nhiên quất gấp Vương Hạo trong tay tức đem phát xạ vô ảnh trầm, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hắn biết, trong chớp nhoáng này tốc độ tăng vọt, đem song phương sinh tử lập trường lần nữa làm một cái trao đổi, nghe khôn ngay cả lật bản cơ hội cũng không có. Frank. Trần Phi Vũ thủ trưởng ấn tại nghe khôn lồng ngực trong nháy mắt, hắn phía sau lưng cơ bắp đột nhiên cao cao nhô lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Phi Vũ bàn tay lại trên người nghe khôn ấn 6 lần, nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, quay người hướng thông đạo đi đến. Nghe khôn nụ cười trên mặt còn không có tiêu tán, chỉ là rất nhanh hắn khuôn mặt vặn vẹo tiêu dung, nhìn so khóc càng thêm thương tâm càng thêm khó coi. Thất đoạn thất tuyệt thương tâm trưởng, nghe đồn bị đánh trúng người hẳn phải chết, khi chết khuôn mặt vặn vẹo phảng phất tại cười, nhưng nụ cười này lại so khóc càng thương tâm càng bi thảm hơn càng khó coi hơn. Thấy cảnh này, người giờ khắc này trong lòng đều dâng lên cùng một cái ý nghĩ, nguyên lai lời đồn đại này là thật. Tân phấn nhìn xem thắng được Trần Phi Vũ, ngược lại khe khẽ thở dài. Nghe đồn tu luyện bộ công pháp này điều kiện phi thường hà khắc, thất tuyệt, tức tâm tuyệt, tình tuyệt, ân tuyệt, muội tuyệt, đau khổ tuyệt, sinh tử tuyệt, tương tư tuyệt. Trước kia Trần Phi Vũ không cách nào làm đến tình tuyệt, càng không cách nào làm đến ân tuyệt, tự nhiên cũng vô pháp làm đến tâm tuyệt. Chính là có sửa đổi xong công pháp, hắn vậy không nên có bây giờ mạnh như vậy hoành, trực tiếp miếu sát đồng cấp lục tinh đỉnh phong thực lực võ giả. Muội muội chết rồi, làm hắn chi ít có thể làm được tình tuyệt, thậm chí làm đến tâm tuyệt. Thất tuyệt đoạn đi thứ 6. Chắc hẳn tại đột phá lúc, lợi dụng bộ trưởng Pháp này vậy có càng nhiều thu hoạch. chương 219, Thiếu tá Tông Sư Bài lục tinh võ giả, tương tại mưa bom báo đạn bên trong nhiều lần chiến đấu sông Sóc Nghê, L. Nhân sinh trận chiến cuối cùng, tức không đủ hoa lệ, cũng không có hoanh hoanh liệt liệt. Gần như vậy Hồ Bình thản chiến đấu, liền đã mất đi tươi sống sinh mệnh, để không ít người đều có chút kinh ngạc, vậy mà sẽ là bị đồng cấp võ giả miếu sát. Vương hạo cổ tay nhẹ nhàng run dưới. Đem U Minh vô ảnh châm thu hồi đến tay áo dưới, hiếu kỳ tại trong mắt nhanh chóng xét qua, trên mặt lộ ra thưởng thức hơi cười, vô nhẹ nhẹ tay không ngừng nói ra, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, viên này thoát thai đan đan bảo, tin tưởng ngươi ngày sau võ đạo đem hội thông suốt, còn muốn đa tạ tướng quân. Trần Phi vũ nhẹ nhàng vừa chắp tay, không có ngài, ta khả năng cả đời này đều không có đụng phải đột phá cơ duyên. Vương hạo ha ha một người cả người tản ra một đời kiêu hùng bà khí. Hai đầu lông mày mang theo đối Trần Phi Vũ trả lời hài lòng, vẹn vẹn chỉ là nói một chút thoát thai đan, đối phương liền lập tức làm ra phản ứng, hơn nữa còn dùng một đời để hình dung, dạng này đại ân đức, đối tương lai ở chúng có tác dụng rất lớn. Trần Phi Vũ đơn giản bồi tiếp Vương Hạo cười hai tiếng, hai người đối cả đời đều không có đụng phải đột phá cơ duyên, có rõ ràng khác nhau. Như tại bình thường, Vương Hạo trăm phần có thể nghe ra, Trần Phi Vũ giọng nói kêu bên trong ẩn tàng rất sâu và khí. Chỉ là... Nay thiên vương hạo gặp quá nhiều khiến cho tinh thần ba động qua chuyện lớn, thêm nữa thái dương đồng cốt người sở hữu, biểu hiện ra ngoài thực lực mặc dù không bằng tần phấn, lại cũng có được tương lai vô hạn phát triển, xuất hiện ít có sai lầm phán đoán. Minh Khôn cùng sau lương Trần Phi Vũ, dùng một loại hoài nghi ánh mắt đánh giá hắn. Trong nháy mắt đó bộc phát, gần như trái với võ học lẽ thường. Hắn không phải giống như tần phấn, dựa vào thuần túy lực lượng cường đại sinh ra tốc độ tiến lên, mà là dùng thật khí kết hợp một loại bộc phát phương thức. Loại kỹ xảo này, tại huyết tinh điên cùng lúc chiến đấu thay mặt Trần Phi vũ sát thực vậy hội. Nhưng, dựa theo thực lực tăng lên tới suy tính, cái kỹ xảo này thực lực tăng trưởng cũng quá khoa trương. Trước kia, loại kỹ xảo này, còn có một tia sơ hở. Có lẽ đồng cấp lục tinh võ giả rất khó coi ra, nhưng tuyệt đối không thể giấu giếm được cao hơn tinh cấp võ giả. Bây giờ, đồng dạng kỹ xảo, minh khôn, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì không trôi chạy sơ hở. Nước chảy mây trôi thật phản phất tự nhiên mà thành cảm giác. Trừ phi. Môn này vận kính kỹ xảo. Có cao nhân chỉ điểm qua. Không phải. liền xem như Trần Phi Vũ lại như thế nào kỳ tài ngút trời. Vậy không có khả năng tại mười mấy ngày thời gian bên trong. Liên đột phá mang sửa lại đều hoàn thành. Cao nhân. Nghĩ đến cao nhân. Mình khôn trên mặt nghi hoặc càng nhiều lên. Trần Phi Vũ những ngày này chỉ là khi tiến vào lĩnh trước. Tiếp xúc qua tần phấn người trẻ tuổi này. Nhưng. Nếu như nói tần phấn là cái kia chỉ điểm Trần Phi Vũ cao nhân. Minh khôn cái thứ nhất không tin. Đám người lần nữa về đến đại sảnh. Cái kia chút gặp qua chiến đấu binh sĩ. Đều cầm kính nghề ánh mắt nhìn xem Trần Phi Vũ. Phản phất hoàn toàn không nhớ rõ. Tại vừa mới người này còn đã từng cuồng vọng hướng tướng quân đưa ra nhìn như vô lý yêu cầu. Hoàn toàn quên ngay tại vừa rồi. Cái này mới gia nhập thành viên. Thân chết bọn hắn đã từng kể vai chiến đấu nghe khôn. Rơi trên người tần phấn ánh mắt. Càng nhiều còn là vượt qua bội phục tán thưởng. Tân phấn cũng không có cảm giác được quá nhiều khó chịu, vẹn vẹn thời gian ngắn ở lại, hắn đã đầy đủ giải cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Ở chỗ này, muốn sống sót. So liền là ai hung ác, ai mạnh, trên tay người nào máu tươi càng thêm nồng đậm. Vương hạo ngồi tại cao nhất vị trí trung ương, nhìn qua rất có mấy điểm cổ đại đế vương cảm giác. Hắn mang trên mặt vui vẻ tiếu dung hai tay mở ra, các vị, ta thiên vương quân cho tới bây giờ đều là thượng phạt phân minh không hề giống liên bang làm cái gì tư lịch vòng loại chuyện này. Hôm nay, tân phấn biểu hiện mọi người đều thấy được. Hắn một đôi thiết thủ, sinh sinh xé nát bắt tinh sinh vật biến dị, vì ta thiên vương quân kiếm được một tần phấn. Đánh dụng ô liên đạt mây đen quân mặt muối, lập xuống đại công. Mặc dù trước đó hắn vẫn là tân binh thân phận, hiện tại bản tướng quân dựa theo quy củ, tấn thăng hắn vì thiếu tá quân hàm. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh có thể tham gia hội nghị đám người, cái kia hít một hơi lãnh khí thanh âm, tưởng tiếng truyền vào tần phấn trong tai. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tuy nói tam giác vàng quân hàm chế, không hề giống liên bang bên kia nếu bản về cái gì tư lịch. Nơi này hết thể đều là lấy quân công tới tiến hành lên xuống. Nhưng, trước một giây vẫn là tân binh thân phận, một giây sau liền là thiếu tá. Loại chuyện này, tại tam giác vàng vậy còn thật không có chân chính xuất hiện qua. Thiếu tá, tại thiên vương quân đều không có mấy cái. Đây chính là có thể trông coi chừng 500 người đại nhân vật. Coi như nói là nhất phương tiểu chư hầu, đều không đủ. Nơi này liền bề quan, xuất quan ngày đầu tiên đánh một cuộc chiến sinh tử, liền có thể trở thành nhất phương tiểu chư hầu. Đang ngồi người ngoài miệng không nói cái gì, trong mắt vẫn là lộ ra có chút không đồng ý. Toàn Trương đám người thần thái thu hết vương hạo đáy mắt, khỏe miệng của hắn nổi lên nhàn nhạt đắc ý. Muốn chính là cái này phản ứng. Tân Phấn tiến Tiên Vương quân liền quyền đả bát tinh sinh vật biến đến dị, nếu không thể kích thích những người khác đối với hắn bất mãn, tự nhiên là hội chuyển hóa làm bội phục, rất nhiều chuyện liền không dễ làm. Trong mọi người tâm bất mãn, Lại cũng không có người chân chính mở miệng đưa ra dị nghị Trước đây không lâu Tần phấn cái kia tay không xé nát ngừ lần tình tinh như yêu như ma cùng thái Còn ký ức vẫn còn mới mẻ Ai cũng không muốn tại cái này ngay miệng đắc tội hắn Ha ha vương hạo nhàn nhạt một người Cái kia quyết định như vậy đi Tần phấn thụ thiếu tá quân hàm Tần phấn ngẫm lại mình tại liên bang bên trong Vẫn là một tên không có chân chính thoát ly trại tân bình tân bình Đến nơi này Cũng đã đảo mắt lên tới thiếu tá cấp bậc Không biết mấy tên huấn luyện viên biết vấn đề này Lại biết cái gì dạng biểu lộ. Đang ngồi đám người liền vội vàng đứng lên chúc mừng, tần phấn cũng là hơi cười gật đầu không ngừng. Một trận huyên náo lần nữa an tính lại, vương hạo lại mở miệng nói ra, bất quá, ta thiên vương quân bây giờ thiếu tá doanh trưởng, đều đã không có dư thừa vị trí. Tân thiếu tá lại là vừa vặn gia nhập ta thiên vương quân, đoán chừng cũng không có cỡ lớn chỉ huy kinh nghiệm. Ta nhìn, không bằng trước từ dẫn đội mười mấy người bắt đầu làm lên. Ngồi trở về chỗ cũ đám người, Trên mặt nhiều hơn không ít ý vị sâu xa tiêu dung. Một cái không có chân chính quân quyền kẻ buôn nước bọn thiếu tá quân hàm, đổi lấy một tấn phấn. Tướng quân cái này mua bán làm, giá trị. Một cái kẻ buôn nước bọn thiếu tá, tự nhiên sẽ không có người đối tần phấn bất mãn, càng không sẽ đối với vương hạo để bạt đột nhiên tân tiến nhân viên quân hàm quá nhanh bất mãn. Tân phấn hướng vương hạo đánh một cái tiêu chuẩn quân lễ, trong lòng đồng dạng âm thầm lạnh cười không ngừng, hơn 10 người thủ hạ. Trên danh nghĩa cho là thủ hạ trên thực tế chỉ sợ vẫn là giám thị hương vị càng nhiều A. Về phần trần phi vũ vương hạo kéo lấy trường âm, biểu lộ thoáng có chút khó xử. Người này tấp công chưa lập không nói, xuất quan chuyện làm thứ nhất, liền là đánh chết người một nhà một tên tiêu ý. Vô luận như thế nào cũng vô pháp ban thưởng cái gì, càng không cách nào cho hắn để cao quân hàm. Ai vương hạo thở dài, vẫn là trước từ binh nhì bắt đầu làm A. Thiên vương quân có thể nhanh chóng phát triển, cơ sở liền là thượng phạt phân minh, mới có bây giờ lực hướng tâm. Nếu là bởi vì Trần Phi Vũ một người phá hư quy củ, rất có thể ngày mai nơi này liền chạy không ai. Tại Tam Giác Vàng, luôn luôn là người có khả năng lên, rong giả hạ. Đây là bất luận cái gì chư hầu một phương, đều tuân thủ thiết luật. Ai nếu là không tuân thủ, bọn thủ hạ cảm thấy không có chạy đầu. Một, liền tan học đi, chạy đến địch nhân trong trận doanh vậy cũng không thèm khát. Vương Hạo đánh một cái so tần phấn kém rất nhiều quân lễ, dù sao hắn không có bất kỳ cái gì tòng quân kinh lịch. Không so được tần phấn loại này bị Đông đảo hấn luyện viên tàn phá đi ra quân khí. Cuối cùng nói một chút Lâm Linh Vương Hạo hơi làm trầm âm, cũng hẳn là Từ Bình Nhị bắt đầu. Minh Khôn trung tá, ngươi nhìn một chút chi bộ đội đó còn có rảnh rỗi thiếu, liền thanh nàng an bài đi vào đi. Ta muốn cùng với tần phấn. Lâm Linh đưa tay nắm lấy tần phấn cánh tay, bằng lánh mà kiên quyết thanh âm cũng không cao, lại đủ để cho tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Cái này không được. Vương Hạo thanh mặt trầm xuống, ta Vương quân có Thiên Vương quy củ. Hết thảy đều muốn phục tùng an bài, ngươi đã gia nhập Ta Thiên Vương quân, liền muốn hoàn toàn phục tùng. Ta muốn cùng với Tân Phấn." Lâm Linh ngữ khí nhiều hơn một phần kiên quyết, không nhượng bộ chút nào về trừng mắt Vương Hạo. Nhị đẳng binh Lâm Linh." Vương Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm, một đôi trói sáng thả ra như lưới đao hàn quang, "Nơi này là Thiên Vương quân, ngươi có thể làm liền là phục tùng. Ta muốn cùng với Tân Phấn." Lâm Linh ngữ khi đã xen lẫn bướng bỉnh, không lọt vào mắt Vương Hạo cái kia u ám thần thái. Trong lúc nhất thời, Vương Hạo sắc mặt xương lạnh càng để lâu càng dài, lưới đau bình thường ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy bắt đầu chờ mặc. Trước bao tác, tổng là yên tĩnh. Thượng quân, Minh Khôn một tiếng gọi hàng phá vỡ đại sảnh yên tĩnh, "Ta vừa rồi điều tra, cơ hồ chỗ có địa phương đều đã đủ quân số. Ngược lại là Tần thiếu tá thủ hạ, còn là hoàn toàn trống không." Vương Hạo trầm lẫm sắc mặt dần dần có ấm áp, hắn phất phất tay, "Đã như vậy, vậy liền phân đến Tần thiếu tá tay đi xuống đi." Ở đây những người khác trong lòng liên tục thầm than. Tại Thiên Vương Trùng Quân, cũng chỉ có Minh Khôn Trúng Tá có thể dưới loại tình huống này phát biểu, không hội làm tức giận tướng quân. Minh Khôn Trúng Tá, người an bài một chút tần thiếu tá thành viên khác gia nhập. Vương Hạo hơi trầm tư một chút, đội viên nhân số liền định tại 10 tên. Xét thấy tần thiếu tá là vừa vặn gia nhập, có rất nhiều chuyện đều còn không phải phi thường sáng tỏ. Liền phái 3 tên lao bình ở bên cạnh tiến hành trợ giúp. "Là, tướng quân." Minh Khôn đánh cái cúi chào, đi vào tần trước mặt nói ra, "Tần tá Xin theo ta bên này đi. Rất nhanh, Tân phấn bọn thủ hạ viên toàn bộ phân đến dưới trường hắn, ngoại trừ lâm linh bên ngoài còn có 9 người. Chỉ là, nhân viên cấu thành lại không phải giống vương hạo nói như thế, 3 tên lão binh 6 tên tân binh. Cái này 9 tên thủ hạ, thuần một sắc toàn bộ đều là láo binh. Khác biệt là, có 6 tên lão binh đang làm bộ tân binh, cái khác 3 tên lão binh thì dứt khoát không cần làm bộ. Tần phấn nghe 9 tên thủ hạ tự giới thiệu, nhìn xem 6 tên lão binh dốc hết toàn lực nguy trang. Nội tâm ngoại trừ lạnh cười vẫn là lạnh cười. Cái này chút ngụy trang đến vậy có nhất định tiêu chuẩn, thậm chí liền xem như có nhất định kinh nghiệm lao bình, đều có thể sẽ bị những người này cho lừa qua đi. Chỉ tiếc, so với trại tân binh ngụy chứa đại sư vấn luyện viên kỹ xảo, còn có hách lớp trưởng cái kia cường hãng tâm lý học phân tích, cái này 6 tên làm bộ tân binh lao chiến sĩ, thủ pháp bên trên thực sự có chút non nớt. Giới thiệu sơ lược qua đi, tần phấn quay đầu hỏi, Minh khôn chúng tá ta, ta hiện tại có thể mang theo chúng ta đi chọn vũ khí sao Đương nhiên có thể. Mình khôn nhúng vai, tướng quân cho tới nay, đều muốn thành lập một chi giống liên bang nhanh chóng như vậy phản ứng bộ đội đặc trùng. Chỉ là, những ngày này đều không có đụng phải người thích hợp mới. Tần thiếu tá liên bang pha vây, có thể giết chết bộ đội đặc trùng. Nghĩ đến phương diện này cũng hẳn là là năng khiếu. Lần này tướng quân cho ngài chi tiểu đội này, liền là hy vọng ngài có thể huấn luyện được một chi, có thể phản liên bang bộ đội đặc trùng đặc chủng chiến đội. Ta hết sức. Tần phấn vậy không chối tử. Đi theo Minh Khôn đi về phía trước, chín tên lão binh theo sau lưng liên tiếp dò xét Tần Phấn, bọn hắn đều đã nghe nói không chết bắt tinh ngư Lân Tình Tình sự tình. Chỉ là, nghe nói cùng tận mắt nhìn đến là hai việc khác nhau tình. Các lão binh đối dạng này nghe đồn đều có một ít giữ lại cái nhìn, bọn hắn càng tin tưởng là không gì làm không được Vương Hạo tướng quân, sử dụng phương pháp đặc thủ, trợ giúp Tần Phấn đánh chết ngư Lân tinh tinh. Một tên lục tinh võ giả đánh chết bắt tinh ngư Lân Tình Tình, Loại chuyện này trên cơ bản cùng Thiên Phương Dạ Đàm không có khác nhau quá nhiều. Có Minh Khôn dẫn đầu, Thiên Vương Quân Kho Vũ Khí đối tần phấn thực hành siêu thị như thế mở ra, hắn có thể mang người ở trong đó tùy tiện lựa chọn mình muốn vũ khí hoặc là linh kiện. 9 tên lão binh cũng không có lập tức sốt ruột tuyển chọn vũ khí, tập thể cùng sau lưng tần phấn, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này sẽ chọn ra hoa dạng gì. Thiếu tá, cái này quân hàm tại Thiên Vương trong quân thực sự quá lớn, 9 tên lão binh cũng đều là mưa bom bao đạn bên trong liều chết lại đây. Lập xuống chiến công cũng không ít, cao nhất ba người vậy cũng chỉ là quân hàm thiếu ý mà thôi. Tân phấn cái này thiếu tá quân hàm, thực sự quá chói mắt. Đặc biệt là đối không có tham gia qua hội nghị, nhìn thấy hắn lúc ấy tay không xé nát ngư lần tình tinh người tới nói, càng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Cho dù, đây là thiên vương quân vương hạo tướng quân chỗ hạ mệnh lệnh, trong lòng mọi người nhiều ít vẫn là có chút vướng mắc Tần phấn dạo bước đi tại kho vũ khí bên trong, tùy ý xem lấy chung quanh vũ khí, nội tâm cũng là thẩm giật mình. Nơi này trang bị số lượng cùng khối lượng, so quân đội cung cấp tư liệu nhưng mạnh hơn không ít. Xem ra, quân đội tư liệu cũng nên đổi mới một xuống. Lại đi qua hai cái container, Tân phấn thấy được hắn vẫn muốn một ít gì đó. Dựa theo hách lớp trưởng mấy tên huấn luyện viên thuyết pháp, một tên hợp cách cường binh, trên thân nhất định phải mang một viên quang vinh đánh, đó là tại mạt lộ một viên cuối cùng, dùng để kết thúc mình, đồng thời kéo lên đối đầu chôn cùng ra hỏa. Đi theo huấn luyện viên học tập một đoạn thời gian Tân phấn, Vẫn muốn làm một viên thuộc về mình quang vinh đánh Chỉ là tại trại tân binh bên trong Xác thực cũng không dùng được đồ chơi kia Liền thủy chung không có làm Đợi đến làm nhiệm vụ lúc muốn làm Thời gian lại quá vội vàng Trực tiếp liền ném đến trên máy bay đi Ngay cả chọn tài liệu liệu cơ hội đều không có Lần này, từ chùm buôn thuốc viện cung cấp vật liệu Tần phấn tự nhiên không có bất luận cái gì nương tay hắn dẫn đầu cầm lấy là một khối hát tắc này Cái đồ chơi này đã từng danh xương thuốc nổ chi vương là lúc ấy tờ nở vi lực 100% 58. Theo thời đại phát triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật, Hắc tác này đã từ lâu gỡ xuống thuốc nổ chi vương tiếng khen. Tại rất nhiều người đều lại nghiên cứu càng thêm tiểu mới thuốc nổ thời điểm, thương vương nhưng lại dựa vào mình kỹ thuật cùng kinh nghiệm, lấy Hắc tác này làm cơ sở, nghiên cứu ra không kém cõi chút nào đường kim thuốc nổ chi vương kiểu mới thuốc nổ. Cả hai duy nhất khác nhau, liền là một đời mới Hắc tác này tính ổn định càng cao hơn do người. Sẽ không sử dụng người coi như cầm ở trong tay, coi nó là làm cục gạch dùng để vẫn được, muốn dùng nó nổ người liền khó khăn. Thiếu tá, ngài đây là. Tần phấn thuận tay lại cầm số dạng cái khác thuốc nổ vật liệu, lúc này mới quay người nói ra, ta giết lính đặc chủng thời điểm, phát hiện bọn hắn đều tùy thân mang theo một viên quang vinh đánh. Có một lần, kém chút bị đồ chơi kia cho nổ chết. Nếu là thiên vương quân bộ đội đặc trùng trưởng quan, cũng nên làm một viên. Lao binh cùng mình khôn nghe lời này, gương mặt cơ bắp có rốn không ngừng. Liên bang đặc biệt. Đeo trên người Quang Vinh đánh loại chuyện này, đến cũng không phải bí mật gì. Chỉ thế thao đều là lấy cao bạo lưu đạn vì Quang Vinh đánh. Cầm hắc tác nay loại vật này làm Quang Vinh đánh. Điên rồi sao? Thu tài liệu tốt tân phấn, hướng hở đi vào một cái khác mặt bàn, tiện tay nắm lên một thanh j3 ném cho sau lưng tên kia hai đầu màu đỏ lông mày trắng hán nói ra, cái này thanh miễn cưỡng thích hợp người, muốn càng thêm thích hợp, mình cầm lấy đi sửa đổi một chút. Chín tên lão binh trong mắt đồng thời nổi lên kinh ngạc ánh mắt. Vừa mới bản thân giới thiệu vắn tắt cũng không có nói rõ ràng mình am hiểu cái gì, người trẻ tuổi kia vậy mà tiện tay nắm qua một cây thương, liền dám dạng này mở miệng nói chuyện. Với lại, còn nói dạng này chuẩn xác. Cả vũ khí trong kho, ngoại hiệu xích mi láo binh hán hội chơi võ khí co không ít, chơi tốt vậy có mấy thứ, nhưng nhất có cảm giác chân chính năng thiếu, còn liền là sử dụng G36. Lại là đi qua mấy cái container, tần phấn lần nữa nắm lên một cây thương hướng về sau ném đi, cái này đi, miễn cương thích hợp người. Muốn càng thêm thích hợp, cầm lấy đi mình đổi. Đi hơn phân nửa vũ khí khó, tần phấn đồng dạng sự tình hết thể làm 9 lần. Khi lần thứ 9 làm xuống đến, chẳng những phía sau hắn 9 tên lão binh toàn bộ mắt trợn tròn, liền là Minh Khôn trong mắt vậy đồng dạng toàn bộ đều là chấn kinh. Không cần giới thiệu, chỉ cần lấy ánh mắt nhìn một chút, liền có thể biết đối phương năng khiếu vũ khí là cái gì. Đây đã là nghịch xuống chơi xuất cảnh giới người, mới có thể làm đến. Toàn bộ tam rất vàng, chỉ sợ đều không có mấy cái có thể làm đến mức độ như thế. Thiếu ta xích mi hít một hơi thật sâu, ngài năng khiếu là. Ta năng khiếu. Tần Phấn từ tiến vào kho vũ khí đến nay, lần đầu xuất hiện do dự biểu lộ. Xích Mi nhìn thấy vẻ mặt này, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ hắn chỉ có nhãn lực, cũng không có bao nhiêu thực hành năng lực. Tần Phấn hơi chút trầm tư nói ra, ta năng khiếu là bất kỳ vũ khí nào. Bất kỳ vũ khí nào. Đi theo Tần Phấn cùng đi nhập kho vũ khí, ngoại trừ 9 tên lão binh cùng mình khôn bên ngoài, còn có một tên kho vũ khí người giữ kho. Trên mặt hắn cái thứ nhất lộ ra xem thường khinh thường, ngươi coi mình là xuống ống tông sư. Chín tên lão binh, ngoài miệng không nói gì, trong mắt lại đều toát ra cho rằng tần phấn đang khoác lác ánh mắt. Chỉ có minh khôn, ngoại trừ có chút giật mình bên ngoài, cũng không có cái gì không tin. Ngày đó tại quê trong bao xương, vẹn vẹn chỉ là sờ soạn một thanh vương hạo tướng quân thương, ngay cả kiểm tra đều không kiểm tra, liền nói thẳng ra là phế thương, cái này nhưng không giả được. Tông sư, tần phấn lắc đầu, ta không đạt được cao như vậy trình độ. Đại sư cấp, có lẽ ta miễn cưỡng đủ tư cách. Đại sư. Người giữ kho nhìn xem tần phân cái kia thiếu tá phù hiệu liền giận, xem thường lạnh cười càng là không ngừng, người là đại sư, ta chính là tông sư. Chín tên lão binh đồng loạt giữ vững trầm mặc, nếu như tần phân nói ra một loại thậm chí hai loại năng khiếu vũ khí, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng tất cả súng ống đều là năng khiếu, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tần thiếu tá Minh khôn thở dài, kỳ thật Ta vậy muốn mở mang kiến thức một chút người thương pháp. Tân Phấn nhìn một chút bên người chín tên Lão binh nếu như không cách nào trấn nhiết bọn hắn, những người này ngày sau giám thị bắt đầu chỉ sợ càng thêm không kiêng nghề gì cả. Dù là công khai giám thị, mình cũng không có cách nào phản bác, thích hợp bộc lộ tài năng, cũng là tất yếu. Tại tam rất vàng, nắm đấm đủ cứng, thương pháp đủ chuẩn, tâm tính đủ hung ác. liền là vương. Tân Phấn cũng lười tiếp tục nói nhảm, đưa tay đề cập qua một cái hai cái bao lớn. Bên trong một cái bao lớn ngay cả nhìn cũng không nhìn, tiện tay nắm lên thương liền hướng bên trong ném, một mực chất đầy mới thôi. Một cái khác bao liền tương đối cẩn thận, trong cái túi sách này chứa đều là linh kiện, còn có các loại cải tiến công cụ. Chỉ là, cái này chút linh kiện tại các lao binh xem ra có chút kỳ quái. Đổi thương cũng là có nhất định lo di đạo lý mà theo sự tình, vừa mới những linh kiện này không ít đều là lẫn nhau phản tác dụng, tổ hợp đến cùng một chỗ chỉ có thể là trở ngại vũ khí tính năng, những vật này cùng tiến tới. Đổi đi ra đổ vật biết đánh nhau hay không chết một con gà cũng khó nói. Sân bắn ngay tại kho vũ khí đằng sau cách đó không xa, Tần Phấn đứng tại một đống thương trước mặt, theo tay cầm lên một thanh M60, thanh dây đạn vừa tiếp xúc với, ngay cả cũng không có chuẩn bị trực tiếp gõ vang lên cò súng. Vò đạn phi tốc từ một bên bay ra, sân bắn bên trong lập tức thương tiếng nổ lớn. Đứng tại Tần Phấn bên người nhân viên quản lý nụ cười trên mặt, đã nhanh mừng rỡ hơn vạn bèo biến hình. 9 tên lão binh tăng thêm Minh Cồn, vậy từ một mặt ngưng trọng biểu lộ Trở nên bắt đầu phi thường không hiểu, cuối cùng vậy đồng dạng toát ra rất là khinh thường biểu lộ. Đây là cái gì đồ chơi thiết kế? Làm loạn sao? 9 tên lão binh nhìn xem Tần Phấn chẳng có mắt loạn xạ, đạn cơ hồ không có mấy quả đánh trúng nơi xa hồng tâm tình huống xuất hiện. Zắc zắc zắc. Thật dài dây đạn tại Tần Phấn một trận lãng phí về sau, rốt cục triệt để đánh hụt. Tần Phấn khẩu súng cẩn thận để dưới đất, tiện tay nhấc lên đổ đầy linh kiện bao, nắm Lâm linh tay quay người rời đi. Chỉ để lại một câu nói tại mọi người bên thai quanh quần buổi sáng ngày mai, 5 điểm tại chúng ta trước tập hợp. Kho vũ khí nhân viên quản lý càng là cười lạnh, miệng bên trong cắn môi lấy, liền cái này mặt lưu mặt hàng thương pháp, còn dám nói mình cái gì đều sẽ dùng. Còn dám phách lối như vậy lưu thoại. Ngươi cho rằng bóp có liền gọi là biết dùng súng sao. Minh Khôn cũng là hiếu kỷ, từ khi biết tần phân đến nay, đều cảm thấy người trẻ tuổi kia không phải loại kia đùa nghịch tiểu thông minh, làm người làm việc đại khí cương chính. Làm sao sẽ làm như thế không rời đầu sự tình? Tò mò, Minh Khôn hướng sân tập bắn đối diện đi đến. Đây là... Minh Khôn xích lại gần, thân thể đột nhiên chấn động. Mỗi một cái tưởng cái bia vị trí trung tâm, đều có một viên đạn bắn xuyên qua. Cái này tại vừa mới như vậy cao tốc xạ kích dưới, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Nhưng mà, cái này còn không phải để thân thể của hắn chấn động nguyên nhân thực sự. Hôm nay xạ kích phi thường nội vàng. Thương cái bia đằng sau cũng không có kéo ra bình thường dùng để bảo dưỡng miếng cao su. Khoảng cách hơi gần một điểm mới phát hiện, cái này viết đạn vậy mà ghép thành một bộ chữ, buổi sáng ngày mai, 5 điểm tại chúng ta trước tập hợp. Lại đến gần, những viên đạn này cùng đạn khoảng thời gian, hoàn toàn là giống nhau. Đương nhiên, cái này cũng còn bao gồm lấy mỗi cái hồng tâm chỗ cái kia viên đạn. Cái này, đi theo sau lương Minh khôn lao bình, còn có người giữ kho, lúc này vậy đều thấy rõ, vừa mới tần phấn làm là cái gì. Người giữ kho sát mặt, lúc này biến đến vô cùng trắng bệnh. Làm không có việc gì, cũng chỉ có thể dựa vào hiểu rõ vũ khí giết thời gian hắn, tự nhiên biết vừa mới cái kia một thanh M60 tất cả cơ bản tính năng. M60 lý luận xa tốc, mỗi điểm trung ngũ trăm đến 650 phát ở giữa. Như thế cao tốc thiết kế, coi như có thể đánh trúng nơi này tất cả hồng tâm, đều là vô cùng khốn chuyện khó, đồng thời còn làm đến mỗi viên đạn khoảng thời gian, ra Gia hỏa này vẫn là người sao. Minh khôn ngoại trừ chấn kinh. Nội tâm càng là phát ra thở dài một tiếng, tướng quân, lần này ngươi khả năng thật làm sai. Ngươi trẻ tuổi này giá trị, so trần phi vũ đại rất rất nhiều. chương 220, mánh hổ xuất lồng. Thần liên tiếp M60 tiếng gầm gử, phá vỡ thiên vương quân doanh yên tĩnh. Ngay sau đó thiên vương quân doanh một góc, chín tên thủy nhãn ngông lung láo binh, dẫn theo đầu giường thường trước tiên nhắm ngay trước cửa cái kia dẫn theo thương bóng đen. Tân phấn nhẹ nhàng thổi lấy họng súng chỗ nhàn nhạt khói xanh, các vị, nên rời giường. Lúc này 9 tên lão binh vậy đều thấy rõ trước cửa đứng đấy người, chính thức thiên vương quân tần thiêu tá. Xích mi ngửa đầu nhìn một chút treo trên tường trông, vô ý thức mở miệng nói ra, hiện tại mới rạng sáng 4 giờ. Ta biết, tần phấn lần nữa tăng thêm dây đạn nói ra, nhưng liên bang lính đặc chủng tuyệt đối không hội hảo tâm cùng người thảo luận là mấy giờ rồi. Xích mi mấy người nhìn nhau, rất là dứt khoát nhảy xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng. Tần phấn nhìn xem trước ngực treo đồng hồ bấm dây. Mang theo hài lòng biểu lộ liên tục gật đầu, hiệu suất không sai, ngược lại là nhanh đạt tiêu chuẩn. Nhanh đạt tiêu chuẩn. Xích Mi mấy người tại chỗ muốn muốn phát tác, đương nhiên liền nghĩ tới ngày hôm qua tần phấn cái kia gần như vô địch thương pháp, lập tức nụ trí ý miệng. Tại Tam Giác Vàng, so liền là ai có bản lĩnh. Một cái có thể xử lý số lớn cảnh sát, tạo chết lính đặc chủng, ngạnh sinh sinh mang theo nữ nhân giết ra khỏi trùng vây tiến vào cái này Tam Giác Vàng thực lực. Cũng không phải là bọn hắn trong 9 người bất kỳ người nào có thể làm được dứt bỏ khác không nói. Liên vẹn vẹn chỉ là cái kia một tay xạ kích kỹ thuật. Xích mi liền biết mình tại lĩnh vực này. Ngay cả cho đối phương sách dạy cũng không xứng. Chỗ nào còn có thể đối tần phấn như thế không đúng giờ phàn nàn phản kháng. Ở tại phụ cận người. Vậy đều bị thương này âm thanh cho bừng tỉnh. Một số đông người ghim súng sông ra khỏi phòng. Lại nhìn thấy chín tên lính xếp thành một loạt. Thanh thanh thật thật đứng tại một tên phù hiệu là thiếu tá trước mặt người tuổi trẻ. Thiên vương trong quân có được thiếu tá quân hàm người cực ít. Có thể như vậy tuổi trẻ có được thiếu tá quân hàm càng là chỉ có một cái. Đám người coi như chưa thấy qua Tân phấn. Vậy đều nghe qua tay không xé nát bắt tinh sinh vật biến dị võ giả. Tân phấn nhìn xem chung quanh binh sĩ. Lại nhìn trước mắt chín tên lính. Khoe miệng vậy nổi lên thoáng tự dê ức. Nhân sinh tương lai thật rất khó nói. Ai có thể nghĩ tới trước đây không lâu liên bang tân bình. Vậy mà chạy đến tam giác vàng cho chùm buôn thuốc viện huấn luyện lính đặc chủng. Hiện tại bắt đầu. Không thể dùng bất luận cái gì nội lực. Cầm các người vũ khí cho ta vây quanh quân doanh chạy. thần phấn trên lưng cao cỡ nửa người giòng dã một cái dương đạn. Thanh M61 lần nữa bưng trong tay nói ra, nếu như ta nhìn thấy ai dùng nội lực, như vậy ta liền nổ súng. Nếu như các người ai tự nhận, thân pháp có thể nhanh hơn ta thương. Hoan nên các người dùng nội lực. Ta vậy muốn thử xem. Ta thương đến cùng nhanh đến mức nào. Xích mấy người nhìn xem hác động kia động họng súng cũng là liên tục rụt cổ. Liền xem như một đứa bé cầm cái này mỗi điểm chung ngũ chăm phát xạ nhanh trở lên xuống ống. Đều có thể để bọn hắn cảm giác được quy hiếp. Húng chi thương này vẫn là nắm giữ tại một tên siêu cấp xạ thủ trong tay. Lâm Linh lúc này từ trên xe nhảy xuống, đứng ở chín tên lính ở giữa. Tân phấn một cái nhẹ nhong ánh mắt đưa ra đi, các lao binh dẫn theo vũ khí mình xoay người chạy. Bọn hắn đều có thể cảm giác được vị này tuổi trẻ tần thiêu tá. Nổ súng bắn người một nhà lúc, tuyệt đối không có lưu tình chút nào. Bởi vì chưa hề nói chạy bộ tốc độ, là tốc độ cao nhất buôn tập, vẫn là cái gì tốc độ chạy. Những lao binh này nhóm vậy từng cái cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, trực tiếp vùng ra chân dùng nhất chạy nhanh, sợ mở to mắt đạn bay tới. Tần phấn đi theo 10 người sau lưng, trên mặt tự rêu càng thêm lớn không ít. Thân là binh lính liên bang, huấn luyện trùm buôn thuốc viện lính đặc chủng thật sự là một chuyện độ khó cao làm việc. Nếu như huấn luyện không đủ nghiêm túc, Nhất định sẽ bị người nhìn xảy ra vấn đề có thể lâu dài sinh tồn ở tam giác vàng binh sĩ vậy tuyệt đối không là rượu gì túi gói cơm Liên Cang không cần nhắc tới Vương Hạo còn từng tại Liên bang nhậm chức qua sự tình huấn luyện quá mức nghiêm túc thanh đánh lính đặc chủng bản sự dạy cho bọn hắn chẳng khác nào là trợ giúp bọn hắn trưởng cưng dá cánh cái này càng không khả năng vì cái huấn luyện này Tân phấn quả thực phí không ít tâm tư tới cân nhắc như thế nào cân bằng ở giữa vấn đề 11 người 22 chân chăm mặc chạy tại Thiên Vương quân binh doanh, những binh lính khác có người trở về tiếp tục ngủ, còn có người khô giòn rất có hứng thú quan sát cái này cổ quái phương thức huấn luyện. Tốc độ cao nhất chạy, không sử dụng nội lực, đó cũng không phải là bình thường mệt nhọc. Không bao lâu công phu, cái này chút bình thường chiến lực không sai tam giác vàng các lao binh, cái trán đều dịn ra một chút mồ hôi. Phanh. Một viên đạn vạch phá dạng sáng bầu trời đêm, tần phấn đi theo đội ngũ cuối cùng không hoảng hốt không đội vàng nói, thế nào? Các ngươi nhanh như vậy liền mệt mỏi? Ngay cả nữ nhân cũng không bằng. Xích mi mấy người nghiêng đầu nhìn xem cùng hắn nhóm từ đầu tới cuối duy trì cùng một cấp độ bên trên lâm linh, trong mắt vậy chảy ra càng nhiều kinh hãi. Cái này chỉ mặc lánh nhạt biểu lộ nữ nhân, bây giờ hô hấp nhẹ nhàng bình thường, trên trán càng không có bất kỳ cái gì mồ hôi, mỗi một bước chạy đều lộ ra thành thạo điều luyện. Mười mấy phút qua đi, các lao binh toàn bộ nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, mồ hôi đã thanh toàn thân bọn họ quần áo đều cho ướt đấ Sidney không có quá nhiều tâm tình đi xem lâm linh cái kia lạnh nhạt thần thái, hắn quan tâm hơn vẫn là thủy trung theo sau lưng, vậy đồng dạng không có sử dụng bất luận cái gì nội lực tần thiếu tá. Bây giờ tần thiếu tá, chính một thân một mình dẫn theo cái kia M60, con ròng giã một cái dương đạn, lấy vừa mới cái kia tốc độ chạy, tại trong quân doanh tiếp tục chạy nhanh. Không thở mạnh, không có mồ hôi, trạng thái nhìn ý nguyên nhẹ nhàng như vậy. mi cùng cái khác lão binh trong mắt rung động vượt qua bọn hắn trước kia bất kỳ một cái nào thời khác. Hô hô. Hán. hắn là quái vật sao? Cái kia một cái dương đạn, cũng không so một người nhẹ bao nhiêu. Ta. Ta hoài nghi. Có người dùng nội lực cùng hắn so chạy. Đều không chạy nổi hắn. Xích mi nghe mấy tên đồng bạn giao lưu cũng chỉ là gật đầu không ngừng. Cái này trẻ tuổi tần thiếu ta không là quái vật là cái gì. Lâm Linh không có tiếp tục chạy, nhưng không có người hoài nghi nàng còn có tiếp tục chạy năng lực. Cái kia chút không có ngủ, dự định xem náo nhiệt người. Toàn bộ bị tần phấn một mình huấn luyện cho rung động đến ngốc rơi. Cái này một ngày, thiên vương trong quân, tần phấn quái vật xưng hào, nhanh chóng truyền bá đến bất cứ người nào trong thai, liền ngay cả vương hạo cũng không thể ngoại lệ. Cái gì? Thật như vậy mãnh liệt. Vương hạo con mắt rời đi trước bàn màn ảnh máy vi tính, ngầm đầu nhìn lấy bên cạnh Minh Khôn, hắn thương pháp, tốt đến như thế không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vâng. Minh Khôn gật đầu nói, hôm nay ba ngày, hắn đang huấn luyện 9 người thời điểm. Trong tay lại nhiều một thanh chính hắn lắp ráp đặc thù ngắm bắn thiết bị. Thỉnh thoảng cầm lên, lợi dụng bắn nhanh phương thức xạ kích bầu trời bay qua lôi điểu. Đánh chúng không có. Vương hạo thả tay xuống bên trong con chuột, nhẹ nhàng sờ lên cằm. Lôi điểu, cũng là sinh vật biến dị bên trong một loại. Chỉ là loại này chim không hề giống cái khác sinh vật biến dị như thế có tính công kích, bọn chúng chỉ là một đám ăn không chung côn trùng sinh vật. Sở dĩ được xưng là lôi điểu, là bởi vì bọn chúng tốc độ cực nhanh, so chim cắt nhanh hơn nhiều Tốc độ cao nhất càng là nhanh như buôn lôi, cho nên mới có lôi điệu sưng hảo. Loại này chim, cảnh giác thông minh cẩn thận, rất ít hội bị đánh trúng hoặc là bắt được, bây giờ đã là các tòa thành thị đều có thể gặp tới cấp độ. Bách phát bách chúng Đủ để hình dung. Minh khôn sắc mặt âm trầm nói ra, 16 thương, 10 nhìn ra, hắn hay là tại thử xuống tính năng giai đoạn. Đợi đến hoàn toàn nắm giữ thương tính năng lúc. Tốt. Vương hạo hưng phấn nắm lên con chuột, không ngừng đập mặt bàn, thật sự là quá tốt Ngắm bắn dùng đến loại tiêu chuẩn này, xử lý bên người cao thủ nhiều như mây tổng thống lĩnh có lẽ còn chưa đủ tư cách. Nhưng xử lý ô liên đạt, dư xài. Tướng quân Minh Khôn mặt hiện kinh hãi, ngay hiện tại liền muốn cùng ô liên đạt khai chiến. Biết không? Hôm nay ta gọi điện thoại hỏi hắn muốn phấn, hắn vậy mà nói một tấn bột mì cũng liền hai ba khối sự tình, dứt khoát cho ta gãy hiện tính toán. Vương hạo không có trả lời Minh Khôn đặt câu hỏi, hai mắt tỏa ra ít có dọa người hàng quang như có như không sát khí che kín gian phòng mỗi một cái góc. Minh khôn loại này đã sơm cơ hồ quên sinh tử người, nhìn thấy loại ánh mắt này phía sau cũng là liên tục luồn lên khí lạnh, hắn nhữ mày lại, bột mì, bột mì. Vương hạo nơi khỏe mắt nhiều hơn không ít giữ tận lạnh cười, khi ta vương hạo là đồ ngốc đâu. Ta nếu là nuốt vào cái này khiêu khích, nơi này còn có chúng ta đặt chân chi sao. Minh khôn mừng rỡ, bác thị toàn thân đột nhiên kéo căng vùng nói, chiến, cùng hắn nhóm chiến. Không sai chỉ có thể chiến. Vương hạo ngón trỏ nhẹ nhàng đập con chuột, lúc đầu ta còn đang suy nghĩ như thế nào giết chết ô liên đạn, cùng giết chết hắn về sau như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Hiện tại, đây hết thể đều giải quyết. Thướng quân, ngài là muốn tần phấn. Minh khôn hai mắt sáng lên nói, tần thiếu tá chân nhân mới khó được. Hắn không là nhân tài. Vương hạo liên tục lay động ngón tay, người này tố chất đã vượt qua nhân tài. Ta không biết hắn có phải hay không thiên tài. Nhưng ta biết Nếu như một mực giữ lại hắn tùy ý hắn tại Tam Giác Vàng phát triển, hắn nhất định là nhất phương đại chư hầu. Tam Giác Vàng loạn quá lâu, cũng nên xuất hiện một tên cường giả làm đến chân chính nhất thống toàn cục. Nhưng người này, ta không hy vọng là Tân Phấn. Người này hẳn là Ta Vương Hạo. Ưng bình thường ánh mắt sắc bén, từ Vương Hạo trong hai mắt bắn nhanh ra như điện. Minh Khôn âm thầm thở dài một tiếng, không tiếp tục tiếp tục thuyết phục Vương Hạo, chỉ là nội tâm âm thầm cầu nguyện, tính toán Tân Phấn nhất định phải một lần thành công. Không phải nếu để cho hắn phản ứng lại đây bị an toán, có thể muốn có không nhỏ phiền thoái. Ngày hôm sau rạng sáng, 4:30 phút, một trái liệu đạn tại 9 tên lão binh trong phòng đột nhiên nổ vang, cũng may phòng ở coi như kiên cố cũng không có sụp đổ, chỉ là từ trong đó trốn tới các láo binh, từng cái hai mặt nhìn nhau nhìn xem tần phấn. Nếu như không phải ném mạnh liệu đạn trước có một tia sát khí đánh thức bọn hắn, vừa mới chín người liền thật chết nơi tay lôi đánh lên chúng. Trong đầu của bọn họ lần nữa nổi lên ngày hôm qua tần phấn huấn luyện lúc đã từng nói lời nói, ta huấn luyện liền là sinh tử, cho nên không có bất kỳ cái gì hoa văn, liền là chân chính thực chiến, hoặc là sống sót, hoặc là chết mất tính toán. Ngay tại ngày hôm qua, đám người còn tưởng rằng trong lời nói bao nhiêu có như vậy một chút khuyết đại hư giả thành điểm, hôm nay cái này một trái liệu đạn công kích, mọi người triệt để từ bỏ đối hư giả thành điểm huyết tưởng. Rất tốt, dẫn theo các ngươi thường, bắt đầu chạy. Tân phấn mỹ mắt đều không có nhắc một cái, tại những phòng khác sông ra binh sĩ trận mắt hốc mồm bên trong, triển khai mới một ngày huấn luyện. Ngày hôm sau, huấn luyện hoàn tất. Tần phấn quái vật danh hảo càng thêm vang dội thật sớm thần bỏ mặc lôi đi vào, hoàn toàn không đi cân nhắc như thủ hạ không thể sớm sung ra, hội có cái gì dạng hậu quả. Ngày thứ ba sáng sớm, phòng ốc cửa sổ toàn bộ bị gia cố mới cốt thép hàng rào, đóng chặt hoàn toàn rời phòng thông đạo. Có người hiểu chuyện một đêm không ngủ. Liền muốn nhìn một chút quái vật tần thiếu tá lại muốn làm gì cho mới. Lần này hắn thấy được, tần phấn khiêng hai cái sang thùng thanh toàn bộ phòng ở đều cho rót một lượn, trực tiếp một mối lửa thanh phòng ở cho điểm. Khi chín tên lão binh thở hồn hẹn tường đổ mà ra lúc, vị kia người hiểu chuyện liên tục làm mấy ngày ác ngộng. Thế này sao lại là huấn luyện? Hoàn toàn liền là hành hạ đến chết ta. Nếu như không phải các láo binh thực lực cùng phản ứng coi như không tệ, liền thật biến thành sát chết cháy. Thứ tư buổi sáng mấy mấy khỏa lựu hơi cay đột nhiên ném tiến gian phòng. Các lao binh cũng coi như phản ứng đủ cấp tốc, từng cái nín thở sông ra khỏi phòng. Khi vừa mới xông ra khỏi phòng một khắc này, bọn hắn mới phát hiện ngoài cửa mấy chục mét địa phương, toàn bộ đều bị bom khói cho bao vây. 9 người này còn không có thích hướng khói mù này một khắc này, liền nghe đến bốn phía vang lên tiếng dít vang, côn sát, cây gỗ, thậm chí ngay cả gậy bóng chảy, còn có sẻng từ bốn phương tám hướng chào hỏi lại đây. Cái này một ngày Tần Phấn Tử Minh khôn cho mượn tới 50 tên chiến sĩ, cho hắn nhóm đeo tốt mặt nạ phòng độc, còn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị nhất định vũ khí, tiến hành đánh lén. Khi khói bùi tán đi lúc, Tần Phấn thủ hạ 9 người toàn bộ bị đánh nằm sấp trên mặt đất, từng cái mặt mũi bầm dập liên tục rên rỉ không ngừng. Thứ 5 buổi sáng, hỏa thiêu gian phòng thêm lưu hơi cay, thêm bom khói, cùng 50 danh thủ cầm đồ sát địch nhân. Thứ 6 thiên, hỏa thiêu gian phòng thêm lưu hơi cay, thêm bom khói, cùng bom khói bên trong trại rộng mặt đất các loại cơ quan cùng sương mù bên ngoài một mặt hưng phấn chờ đợi 50 tên đệ nhân. Ngày thứ bảy, thứ Tam Thiên, thứ Cửu Thiên. Mỗi một ngày đi qua, tần phấn quái vật tên tuổi, tại Thiên Vương trong quân liền hội càng thêm vang dội. Đồng thời, mọi người vậy đều đang thán phục, hắn chín tên thủ hạ có phải hay không con dãn chuyển thế, vậy mà mệnh cứng rắn huấn luyện Cửu Thiên, cũng còn sống hào hảo. hảo. Ngoại trừ sợ hãi thán phục tần phấn thủ hạ bên ngoài, đám người càng thêm bị tần phấn thực lực cho rung động. Không ít người, nhàn rỗi đều lại nhìn một cái tần phấn huấn luyện. Vị này thiếu tá cũng không phải loại kia đứng ở một bên, chỉ dùng miệng chỉ huy người khác huấn luyện người. Ngoại trừ sáng sớm cái kia thô bạo để cho người rời giường phương thức, hắn không tiện tay tiếp theo lên vượt qua, thời gian khác hắn đều cùng 10 tên thủ hạ huấn luyện chung. Mỗi một lần, 9 tên thủ hạ đều mệt mỏi cũng bị người nhắc trở về, tần phấn lại người không việc gì như thế tiếp tục thêm luyện, hoàn toàn phản phất một đài huấn luyện máy móc như thế. Có người đã từng thử muốn ở một bên cùng theo một lúc huấn luyện, nhưng buổi sáng huấn luyện còn không có kết thúc Hắn liền mệt mỏi không đứng lên nổi. Khi người kia đến hỏi Tần Phấn thủ hạ, là như thế nào kiên trì nổi thời điểm, đạt được một cái hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương có thể kiên trì, mình lại không cách nào kiên trì nổi nguyên nhân thực sự. Chúng ta làm không được, hắn liền biết dùng súng, thật giết chúng ta. Hoặc là hoàn thành huấn luyện, hoặc là chết. Chúng ta mỗi ngày huấn luyện đều là chân chính chiến tranh, vì còn sống chỉ có thể liệu. Thiên vương trong quân Tần Phấn huấn luyện hường hực khí thế, bên ngoài cũng là mỗi ngày ma sát không ngừng. Cục bộ phạm vi nhỏ đánh lén, mỗi ngày đều muốn phát sinh đếm lên. Gần nhất mấy ngày, càng là xuất hiện đoàn nhỏ đội đầu đường chiến đấu trên đường phố tình huống. Thứ 10 ngày buổi sáng, Tần phấn xuất hiện ở vương hạo văn phòng. Làm một tên thiếu tá, hắn có đầy đủ thân phận, tại trừ phi đặc thù thời gian bên ngoài bất luận cái gì thời gian, nhìn thấy vương hạo. Tần thiếu tá, vương hạo con mắt từ trên bản đồ rời đi, ngươi tới có chuyện gì? Nghe nói, có đoàn nhỏ đội đầu đường, hoặc là tùng lâm tác chiến? Vâng Ta muốn dẫn đội tham chiến. Tần Phấn khi lấy được đối phương đáp án về sau, rất là dứt khoát, không có thực chiến huấn luyện, chỉ có thể huấn luyện đá chúng chạy bộ đội ngũ đồng ốc. Tham chiến. Vương hạo hai tay mười ngón giao nhau, dùng cầm chỉ chỉ tần Phấn thân. Người, ta nghe nói ngươi huấn luyện không sai, nhưng bây giờ liền để bọn hắn trên chiến trường A. Không còn sớm. Tần Phấn quay đầu mắt nhìn mình mang ra người, ta muốn thông qua thực chiến, đào thải mấy cái không hợp cách. Đến lúc đó, biên chế không đủ Tướng quân lại cho ta bổ sung chính là... Chín tên lão binh bị tần phấn ánh mắt quét qua, lập tức hàn lưu tập thể. Đằng sau cái kia lời nói truyền lọt vào trong thai, từng cái thân thể chấn động kịch liệt, trong mắt sát khí đồng thời phóng thích. Làm tự mình chọn lựa xếp vào nhân thủ minh khôn, nhìn thấy 9 người này trạng thái, đều bị giật nảy mình. Hắn nhưng là nhất biết những người này nội tình cùng thực lực. Chỉ là bị người huấn luyện không đến thời gian nửa tháng, bỏ qua một bên thuần túy thực lực không nói, vẹn vẹn chỉ là tinh khí thần tăng lên Liền như trước kia hoàn toàn là ngày đêm khác biệt Từ hắn nhóm trên thân Minh khôn cơ hổ có thể cảm giác được Năm đó đối mặt mình liên bang lính đặc chủng lúc khí thế loại này Báo cáo Một tên trên thân còn sót lại mùi khói thuốc súng đường thiếu ý Một cái lưu loát túi trào đứng ở trước cửa Vương hạo đem lực chú ý từ trên người tần phấn Rời đến tên này mới tiến tới thiếu ý trên thân Có chuyện gì Đêm qua, tập kích ố liên đạt một lần cỡ nhỏ vận hàng Thiếu ý xuất ra bản bút ký dứt khoát đọc được Chết để phá hư đối phương lần này vẫn hàng Trong đó, binh nhất Trần Phi Vũ Trưởng đánh chết đối phương một tên thiếu ý Khác đánh chết 3 tên lính Ngô Tử Lâm đánh chết Binh nhất Tần Phấn nghe được Trần Phi Vũ quân hàm cũng là nhàn nhạt cười lên Mấy ngày không gặp liền đã không còn là binh nhỉ Rất tốt Vương Hạo nghe xong đối phương báo cáo nói ra Dựa theo quy củ Trần Phi Vũ hẳn là thăng binh nhất Vâng Thiếu ý thối lui ra khỏi gian phòng Vương Hạo lần nữa đem lực chú ý thả trên người Tần phấn Tần thiếu tá, ngươi nghe A đêm qua, chúng ta phá hủy địch nhân một lần giao dịch. Tin tưởng, ô liên đạt hiện tại chính nổi trận lôi đỉnh, khả năng sẽ phái ra tinh binh đối với chúng ta tiến hành trả thủ. Hiện tại ra ngoài, chỉ sợ. Làm việc lặt vật bài, cùng ta đào thải lý niệm không cùng. Tần phấn mặt không đổi sắc từ tổ nói, nếu như hắn không phái tinh binh, ta vậy có dự định đi đánh lén một cái hắn sinh sẵn cơ. Vương hạo xương sống không khỏi ưỡn đến căng thẳng, hai con mắt từ trên xuống dưới dò xét tần phấn không ngừng Sinh sàng cơ. Cái kia trình độ trọng yếu sẽ không thua kem chút nào các quân tổng bộ. Chẳng những là trọng binh chấn giữ, hơn nữa còn đều là binh lính tinh nguệ, đồng thời càng có vũ khí hạng nặng ở nơi đó. Mười mấy người đi đánh lén sinh sàng cơ. Cái này thật chỉ có thể là đi tinh chất tự sát đào thải binh sĩ, căn bản không phải đang luyện binh. tướng quân. Xích mi lúc này dẫn theo thương tiến lên một bước, chúng ta cũng muốn biết một cái, bị tần thiếu tá huấn luyện về sau ai có thể thành mỗi ngày đều tại trên con đường tử vong chúng ta cho đào thải rơi. Tướng quân, cái khác tám tên lão binh cũng là ánh mắt cực kỳ nhiệt liệt nhìn về phía Vương Hạo, Tần Phấn một câu đào thải khơi dậy trong bọn họ tâm chiến ý. Vương Hạo xem kỹ lấy Tần Phấn cùng xích Mi bọn người, chậm rãi gật đầu, cũng tốt, ta vậy muốn nhìn một chút Tần thiếu tá huấn luyện thành quả. Một trận chung điện thoại đánh gây Vương Hạo giảng thuật, hình chiếu hình vẽ trôi nổi ở trên bàn không, tướng quân. Thỉnh cầu trợ giúp, chúng ta bị vây lại Địch nhân dẫn đội tựa như là báo đen tử ố hận phong. Báo đen tử ố hận phong. Vương hạo động dung hai mắt tách ra ngoài ý muốn quang mang, ố liên đạt tả hữu thứ nhất báo đen tử ố hận phong. Hắn có thể để các ngươi trò chuyện đi ra, nói rõ hắn là cố y vây nhưng không đánh. Nghĩ đến là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chờ đợi bên ta vội vàng cứu viện tâm tình, hung hăng làm một vô lơn á. Thướng quân. Xích mi lần nữa tiến lên một bước, để cho chúng ta đi thôi. Các ngươi. Vương hạo cười cười, cũng tốt Nhưng có cái tiền đề, các ngươi không thể đều chết sạch đặc biệt là Tần thiếu tá ngươi nhất định phải sống trở về Minh khôn ném cho Tần phấn một bộ bản đồ điện tử phía trên điểm đỏ chính là ta phương nhân viên bị vây quanh địa phương các ngươi không cần cường công chúng ta hội lại phái người tiền đến Tần phấn túi đầu nhìn một chút bản đồ điện tử vị trí bốn phía đại bộ phận điểm là Tùng lâm hoàn cảnh nơi này nếu như sử dụng 11 đài Tùng Lâm du hiệp cỡ nhỏ cơ động bọc képp khởi sướng đột nhiên tập kích công kích có thể đem đối phương toàn gì ta 11 đài tùng lâm du hiệp. Tần phấn biểu môi, số lượng này để hắn chỉ có thể lập tức bỏ đi ý niệm này. Cơ động bọc thép không phải thể tích càng lớn, giá cả liền hội càng cao. Chỉ có cao 2 mét tùng lâm du hiệp, loại này công nghệ cao tổng thể thể, giá cả so rất nhiều cỡ lớn cơ động bọc thép giá cả cao hơn nhiều. Toàn bộ thiên vương quân kho vũ khí bên trong, vậy vẹn vẹn chỉ có 2 đài tùng lâm du hiệp. Chấp hành đột kích nhiệm vụ, cùng thi triển ý hiếp lực lượng là đủ. Nhưng nếu quả thật muốn toàn diệt lần này nhân Chỉ sợ không đáng chú ý. Vương hạo nhìn xem Tân phấn, còn có cần gì không? Tân phấn chỉ lấy địa đồ nói ra, nhìn tình huống, ta cần tăng thêm một chút vũ khí mới. Minh khôn, cho hắn thủ lệnh Vương hạo rất là dứt khoát nói ra, nhất định phải sống trở về. Tân phấn túi chào quay người rời đi, vương hạo nhìn xem hắn cái kia rời đi bóng lưng nhàn nhạt nói xong, ngươi bây giờ còn không thể chết, giết chết ô liên đạt trước đó ngươi không thể chết. Minh khôn, ngươi tự mình dẫn đội đi theo phía sau bọn họ. Gặp nguy hiểm liền lập tức đem hắn cưỡng ép mang cho ta trở về. Minh Khôn trầm mặc rời khỏi phòng, Vương Hạo lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến trên bản đồ, vốn cho rằng ma sát nhỏ muốn đánh thật lâu mới có thể dẫn tới Ô Liên Đạt nổi giận. Xem ra, rất nhanh đại ma sát liền hội xuất hiện, đến lúc đó danh dự tổng thống lĩnh đặc sứ hẳn là hội lại đến a. Đợi đến hắn lúc đến đợi, liền là Ô Liên Đạt tử vong, cái này tỉnh về ta thời khắc. Tần phấn đi vào kho vũ khí, không đợi hắn đưa ra thủ lệnh, Cái kia người giữ kho đã có cho hắn mở cửa phòng ý tứ. Các loại nhìn thấy thủ lệnh, trước tiên cho hắn mở rộng kho vũ khí. Tần phấn đi vào kho vũ khí, không có chút nào một điểm loạn đi dạo bộ dáng. Dựa theo ký ức, thẳng đến hàng khung một góc. Chờ hắn ra khỏi phòng lúc, kho vũ khí người giữ kho rõ ràng sớm coi chuẩn bị tư tưởng, nhìn thấy hắn cầm vũ khí, vẫn là giật nảy mình. không 04 liều đạn máy phát xạ chiều dài 1026mm. Lý luận xạ tốc mỗi phút đồng hồ 350 trở lên, tầm sát thương 1750m, hệ thống tổng trọng lượng 24kg, đầy hòm đạn trọng lượng 12kg. Vẹn vẹn chỉ là hai thứ này, cũng đã là 7 nặng mười mấy cân lượng. Loại này ban dùng vũ khí, đến trong tay hắn, rất có đơn binh vũ khí ý tứ. Xích Mi mấy người cũng là trong lòng thầm kêu quái vật, chạy vào kho vũ khí lại là cầm loại này vận chuyển không linh hoạt lựu đạn máy phát xạ. Minh Khôn lúc này vậy chuẩn bị cho tần phấn 2 chiếc hầm phấn dẫn theo quy chủ tôm típ, không bốn xe phất tay, xuất phát. Xích mi bọn người con mắt, giờ khác này tỏa ra trước đó chưa từng có hương phấn, bọn hắn từng cái nết miệng tràn đầy sắc khí, thì thầm trong miệng, chúng ta là từ trong địa ngục leo ra chiến sĩ, hôm nay là chúng ta mánh hổ xuất lồng thời khác. chương 221, giết báo, đoạt hiệp, cốc cộc. Một trận nhanh chóng súng máy điểm xạ âm thanh, phá vỡ lang nam tháp tỉnh yên tĩnh mưa lầm. Nhiều năm nghỉ lại ở chỗ này loài chim. Sớm tại trận này tiếng súng vang lên trước đó, liền đã bay vô tung vô ảnh. Lẻ lẻ một trận tiếng súng, tới nhanh, đi vậy nhanh. Rất nhanh, mưa lâm lần nữa khôi phục trước đó yên tĩnh. Thượng tá vừa mới chúng ta lại đánh lùi muốn phá vây Thiên Vương quân. Hiện tại cần xuất động Tùng Lâm Du hiệp sao? Binh sĩ trên mặt thoa phòng cháy dầu, thân thể thẳng tắp như là cọc tiêu như thế đứng ở nguyên, đối mặt một tên thượng tá quân hàm hắc nhân làm lấy báo cáo. Hắc nhân dựa lưng vào đại thụ, trong tay dao đỉnh đỉnh đầu bên trên chống đạn mũ giáp. Một cái tay khác nhẹ nhàng sở lấy lỗ thai vị trí, một tia âm tàn tiếu dung từ trong mắt lướt qua. Ta đang đợi mình khôn con cá lớn này, Tùng Lâm Du Hiệp là chào hỏi hắn dùng. Binh sĩ bị hắc nhân chừng một cái, vội vàng thanh cưới đầu, ánh mắt chuyển rời đến dưới chân bùn. Hắn không dám nhìn hắc nhân lỗ thai vị trí, nơi đó căn bản không có lỗ thai, chỉ có một đạo giữ tợn vết sẹo Thân là ô liên đạt lao binh, hắn biết vị này báo đen tử ô hận phong. lỗ thai, chính là tại một lần đánh đêm bên trong. Bị Minh Khôn cho một đao chém tới. Tô Hận Phong mang theo đùa cợt ánh mắt quét qua binh sĩ, tùy tiện khoát tay háo, "Đi xuống đi, để mọi người chú ý giới cảnh sát. Bên trong muốn phá vây liền cho ta ép trở về, đừng cho bọn hắn chạy. Bên ngoài nếu là có người đến, liền cho ta lập tức liền tiêu diệt." "Vâng." Tô Hận Phong nhìn cũng không nhìn lĩnh mệnh mà đi binh sĩ, nắm lên trước ngực nhìn xa cảnh nhìn một vòng bốn phía. Ngay tại vừa rồi, hắn có một loại vô cùng vô cùng không tốt cảm giác, trái tim đột nhiên co rút lại một chút. Loại cảm giác này trước kia vậy phát sinh qua, thì như bị cắt mất lỗ thai lần kia, võ giả thực lực càng mạnh, kinh lịch sinh tử càng nhiều, trực giác cũng liền hội càng phát ra nhạy cảm. Chẳng lẽ cảm ứng sai lầm? U Hận Phong ngoài miệng ít ngầm một mảnh cây lá, vừa mới quét thử một vòng, sát thực không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, hơi làm trầm tư. U Hận Phong cảm thấy vẫn là cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Hắn mặc lên một kiện vải rồng giáp áo chống đạn, lại đánh một cái giòn trị. 12 thiết vệ. Thanh ta vây vào giữa. 12 thiết vệ. Là ô hận phong bị minh khôn đánh lén một đào kia về sau. Rút kinh nghiệm xương máu tự tay huấn luyện 12 tên thiết bố Sam tiếp thân thị vệ. Bọn hắn địa mục đánh dấu không phải là vì giết địch. Chỉ là vì giúp hắn gánh vắc mang tính then chốt một kích. Thân thể quanh mình bị 12 tên tu luyện thiết bố xam ngũ tinh võ giả vây quanh. Ô hận phong nội tâm bất an trừ đi cách gắn mặc. Hắn nắm lấy nhìn xa cảnh. Lần nữa nhìn về phía bị vây quanh thiên Vương quân có thể bắt được nhiều như vậy mùi nhữ. Coi như không cách nào dẫn dụ ra minh khôn. Cũng muốn dẫn dụ một tên thiên vương quân thiếu tá đi ra. Mới đủ vốn. Ô hận phong suy nghĩ còn không có tiến hành hoàn tất, đầu hắn đột nhiên như là nội bộ lắp đặt tạc đạn dưa hấu như thế, phanh một tiếng nổ tung. Đã mất đi đầu cổ, tựa như là ven đường bị ô tô đụng vào phòng cháy cái chốt, phần phật lập tức phun lên mấy mét của nước. Chỉ là, lần này cột nước nhan sắc là đỏ tươi. 12 thiết vệ còn vì phản ứng lại đây Liền nghe đến thuốc nổ nổ tung tiếng súng, từ phương xa chuyển đến lại đây. Phúc. Đứng sau lưng ô hận phong tên kia thiết vệ, ngực nổ ra một cái to bằng đầu người tiểu trong suốt lỗ thủng, thiết bố sam trực tiếp biến thành một kiện y phục dãy dưới. Tay bắn tỉa Còn lại 11 tên thiết vệ, giờ khác này rốt cục phản ứng lại đây. Tại không biết vị trí chính xác nơi xa, có một tên tuyệt đối vương bài tay bắn tỉa xuất động. Không phải, lấy báo đen tử nhạy cảm không có khả năng cảm giác không thấy. 11 tên thiết vệ gần như đồng thời. Hướng phương hướng khác nhau nhảy ra. Mọi người đều rất rõ ràng, tay bắn tỉa đạn, cũng không thể giống súng máy như thế bắn phá, tách ra chạy trốn sinh tồn tỷ lệ phi thường lớn. Thu. Thu. Thiết vệ nhóm hai chân cách cùng lúc, trong không khí phát ra liên tiếp tiếng giết. Lâu dài sinh hoạt tại tam giác vàng ma túy, đối thanh âm này cũng sẽ không thái quá lạ lắm. Lưu đạn. Thiết vệ nhóm tóc, giờ khác này giống như cương châm bình thường nổ dựng thẳng lên đến, hạt gạo đại tiểu nổi ra gà trải rộng toàn thân lưu đạn Đó cũng không phải là đạn xuyên giáp như thế đơn thể tính sát thương vũ khí, mà là trọng pháo phiên bản thu nhỏ, bạo tạc sức sát thương cực mạnh. Xích Mi các loại chí người, đứng tại phía sau đại thụ đều nhìn ngây người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiên quyết như vậy quả quyết sát thủ, con tổng trọng 15010 cân lượng kiện vũ khí bò lên trên đại thụ, nhanh chóng đem vũ khí lắp giáp tốt một sát cái kia, trực tiếp nắm lên bạ dẹt cơ hồ nhìn cũng không nhìn bắn một phát. Từ bắn ra một cái kia sát cái kia, Thân lả tay bắn tỉa người ngay cả sử dụng ngắm bắn cảnh xác nhận chiến quả đều không đi xác nhận, liền trực tiếp vứt bỏ bạ z, nắm lên lựu đạn máy phát xạ bắt đầu liên phát trạng thái, một giây đồng hồ bay ra gần 10 quả lựu đạn. Nhìn cái gì vậy? Tân phấn hai tay nắm lấy lựu đạn máy phát xạ mở miệng giống nói, đột kích. Xinh mi bọn người dùng mình một cái đồng thời, trong mắt xẹt qua nồng đậm tự dễ ước. Những năm này vậy đánh qua không ít bắn nhau, xem như hợp cách láo binh. Lại còn hội giống thái điều như thế, nhìn người khác tắt chiến nhìn thấy mặt người. Không có hổ khiếu, không có gầm thét. Xích mi 9 người dẫn theo vũ khí mình, nhanh chóng hướng trước đó bố trí vị trí liền sông ra ngoài. Nhìn xem sông ở phía trước chính mình, thân hình còn như quỷ mị bình thường Lâm Linh. Xích mi mấy người càng là mặt mò một trận nóng lên. Tần phấn súng vang lên đồng thời, Lâm Linh liền liền sông ra ngoài. Mình lại còn cần người khác nhắc nhở, chỉ là định lực cái này một hạng liền kém xa một nữ nhân. Tàn bộ máy phát xạ kịch liệt tại trong hai tay phát ra cường mà hữu lực chấn động. Tân phấn tâm tình cũng bắt đầu hưng phấn lên, M134 bên trong có liên phát lửu đạn máy phát xạ thoải mái A. Mỗi một quả lửu đạn bay ra ngoài, cái kia chính là một mảnh bảo tạc. Đối thủ toàn bộ đều là ma túy, giết bắt đầu căn bản vốn không cần phải có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Loại này toàn tình đầu nhập khai hỏa cơ hội, thật không có quá nhiều. 11 tên thiết vệ làm sao vậy không nghĩ tới, bọn hắn rơi vị trí vậy mà vậy đều bay đi một viên lửu đạn. Cái này mẹ hắn là người sao? Có thể đoán được ta hướng chỗ nào nhảy. Thiết vệ nhóm trong đầu, xét qua đầu năm nay đồng thời, lưu đạn trùng điệp đâm vào hắn nhóm trên thân. Ầm ầm ầm ầm. Ánh lửa trùng thiên, mảnh đạn vang khắp nơi. Tần Phấn nghe vang lên lưu đạn tiếng nổ mạnh, liền biết cái kia 11 tên thiết vệ hẳn là đều chết mất. Sạ kích tâm lý học, hách lớp trưởng cùng Thương Vương Liên Thủ truyền thụ. Căn cứ địch nhân đứng thẳng tư thế khác biệt, cùng bọn hắn đối mặt phương hướng cùng cảnh vật chung quanh, có thể đại thể phán định ra đối phương tại đụng phải tập kích lúc có khả năng nhất ẩn nấp địa phương. 11 tên thiết vệ, tự nhiên không biết cái gì gọi là xạ kích tâm lý học, càng không biết cái gì gọi là phản xạ kích tâm lý học, bản năng võ giả phản ứng, cung cấp tốt nhất tử vòng mộ huyệt. Trần Phấn nắm lên trước ngực tia hồng ngoại nhìn xa cảnh, nhanh chóng quét mắt phía trước vị trí, đưa tay nhấn một cái bên miệng máy bộ đàm. "Xích mi, phía trước 700m, 12 tên địch nhân, thuần một sắc gá cờ 47. Mỗi người trên thân hai trái lựu đạn. Lâm Linh, Ô Hận Phong thủ hạ, Lúc này cũng đều đã thông qua phe mình quan sát viên biết được thượng tá bị người ám sát tin tức nhiều năm tác chiến tăng thêm nhân số chiếm ưu bọn hắn cũng không có lập tức lựa chọn rút lui mà là bưu Hán cầm lên vũ khí dự định tiêu diệt quan sát viên báo cáo một phần nhỏ người xâm nhập bọn hắn đang thay đổi đội hình rất có tính nhắm vào tần phấn 2 đầu như mày cầm trong tay nhìn xa cảnh đổi thành bạ dẹt ngắm bắn thiết bị trước tiên tìm thấy được đối phương mấy tên quan sát viên toàn thân lông tơ tại cái này một cái trước mắt mà bắt đầu Đó là bị người khóa chặt cảm giác. Coi như không có hoàn toàn khóa chặt, cũng là đã phát hiện hắn. Đối phương vậy có tay bắn tỉa. Không chút do dự, Tần Phấn thân thể hất lên lật nhảy xuống cây, hắn vừa mới ngồi xổm lập vị trí phanh một tiếng, mảnh gỗ vụn đầy trời bay loạn, ngay sau đó ngắm bắn thiết bị tiếng súng cũng chuyển tới lại đây. Tần Phấn thầm khen một tiếng bắn rất hay, song phương cách xa nhau ít nhất vậy có 1500m, liền xem như Vương Bài tay bắn tỉa cũng chưa chắc có thể như thế tinh chuẩn, duy nhất khuyết điểm liền là tại khóa chặt đối thủ thời điểm. Sát khí bại lộ quá mức rõ ràng. Một cái tiêu chuẩn quân sự lần tránh ngắm bắn động tác, lần nữa tránh thoát một viên đạn. Tân phấn mới biết được, mình gặp được thương vương chỉ điểm là may mắn rừng nào. Tại cái này 1.500 m khoảng cách dưới, vương bài tay bắn tỉa muốn cơ hồ bách phát bách trúng, cũng chỉ có thể là lợi dụng sát khí khóa chặt mục tiêu phương thức tiến hành tác chiến. Chỉ là, sát khí một khi khóa chặt, cũng liền bại lộ từ mục đích cùng mục tiêu, có thể nói là một thanh hại người hại mình kiếm hai lưới. Viên thứ ba đạn đánh trúng tần phấn trước đây không lâu dừng lại vị trí, hắn đã hiểu đối phương trí ít có hai tên tay bắn tỉa. Bạ Dệt nâng lên đồng thời, có súng đã giữ lại. Nơi xa tay bắn tỉa còn không tới kịp giật mình, đầu biến thành huyết nhục bột nhão. Một tên khác gần nút trong bóng tối tay bắn tỉa, căn bản vốn không làm bất luận cái gì suy nghĩ, phi thân hướng những phương hướng khác ném đi. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn nhìn rất rõ ràng, bị ngắm bắn con ngồi đang tránh né đồng thời tiến hành nổ súng, căn bản vốn không khả năng làm bất luận cái gì nhắm chuẩn. Cái kia hoàn toàn là sử dụng tay súng bản năng, lợi dụng thợ săn nhất phương sát khí phóng thích, làm làm mục tiêu tới tiến hành quá chặt. Trốn tránh tay bắn tỉa tự hỏi làm không được cường đại như vậy năng lực, trước đó xạ kích càng là bại lộ vị trí, hắn không muốn lại lưu bất kỳ thai họa ngầm nào. Frank. Một viên cao tốc xoay tròn đạn, xuyên thấu phi thân trên không trung tay bắn tỉa lồng ngực. Thân thể còn tại rơi xuống, người còn không có hoàn toàn tiến vào tử vong trạng thái. Tay bắn tỉa không thể tin được nhìn xem trước ngực trong suốt lỗ thủng. Mình vừa mới tiến hành phản bắn tỉa trốn tránh, tại mấy lần ngắm bắn đại chiến bên trong cho tới bây giờ chưa từng bị thua, đối phương làm sao có thể, làm sao có thể đang tiến hành trốn tránh đồng thời, còn xem thấu trốn tránh lộ tuyến? Chẳng lẽ Thiên Vương Quân Mời tới liên bang thập đại tay bắn tỉa thứ nhất sao? Hai phát xử lý đối thủ, Tần phấn rựi lưng vào đại thụ, trong trong bưng bạ dẹt, nhìn xem đang tại rơi xuống, có Vương bài tay bắn tỉa tư cách đối thủ, Khỏe miệng nổi lên tàn khốc lạnh cười. Trên chiến trường, sinh tử một cái chớp mắt, Cái gọi là anh hùng cùng chung chí hướng, làm hỏng đối phương vũ khí, buông tha đối phương tính mệnh loại chuyện này, chỉ có đầu óc hư mất nhân tại sẽ làm. Tân Phấn Thông Dung bưng bạ dẹt, tìm được đối phương cận tồn cái kia một tên quan sát viên, ngón tay không chút do dự bóp cỏ súng. Súng vang lên, đối phương từ trên chạc cây rơi xuống. Tân Phấn xoay người bò lên trên mặt khác một gốc phi thường thích hợp ẩn nấp đại thụ, cầm lấy nhìn xa cảnh đi mảnh quan sát kỹ lấy trong rừng tử chiến. Lâm Linh tựa như là một đại vĩnh viễn sẽ không ra đi cố máy rất chó. Thương kích, lâm thời liệu đạn bấy dập, cùng u linh bình thường cận thân ám sát thuật, tần phấn nhìn liên tục tán thưởng, coi như đổi mình bên trên, cũng liền tiêu chuẩn này. mi 9 người tam tam một tổ, đối đầu 50 mấy tên địch nhân, về số lượng mặc dù ở vào hạ phong, nhưng thật đánh lên nhưng thủy trùng chiêm cứ lấy thượng phong. Đạn ở bên người gào thét, mi chưa từng có giống hôm nay hương phấn như vậy qua. Thân thể phản phất tiến nhập chưa bao giờ có không linh trạng thái, rõ ràng cùng địch nhân còn cách một khoảng cách. Lại phản phất có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương thời gian nào dơ lên thương, góc độ là nhắm chuẩn vị trí nào, khi nào hội bóp có súng. Di vãng đạn ở bên người gào thét, trong lòng còn sẽ có một vẻ lo hâu. Bây giờ, lại phản phất lại nhiều một tầng nắm giữ, biết đạn phải chăng có thể chân chính tổn thương đến mình. Không có khiếp đảm, động thủ bắt đầu càng thêm không kiêng nghệ gì cả. Mỗi một lần nổ súng, đều có thể cảm giác được, đối phương đám người bên trong, lại có người chúng đạn ngược lại. cho đến giờ phút này SIGMI mới hiểu được, vì cái gì huấn luyện thời điểm không cho phép sử dụng chân khí. Tại võ giả sử dụng chân khí tình huống dưới, thân thể vô luận là lực lượng vẫn là phản ứng, đều muốn so bình thường linh mẫn rất nhiều. Nhưng, khi không sử dụng chân khí một khắc này, thân thể độ nhạy liền sau đó hẳng. Nếu như tại không sử dụng chân khí tình huống dưới, để cao thân thể độ nhạy, như vậy tái sử dụng chân khí lúc, thân thể cơ năng chỉ hội càng cao hơn hiệu. Chỉ là, khi võ giả quen thuộc sử dụng chân khí về sau đều đi cố gắng tăng lên chân khí, để cầu càng thêm kích thích thân thể. Rất nhiều người đều không để ý đến, vẹn vẹn quả thực là ép buộc thân thể huấn luyện, cái kia chính là cơ sở phương diện trở nên mạnh hơn, kích thích tăng lên lúc biên độ vậy càng lớn hơn. Đó là, thần phấn con mắt đống nhiên sáng lên, nơi xa trong rừng có một đài ngụy trang rất tốt máy móc. Nếu như không phải tới từ các huấn luyện viên dạy bảo, hắn thậm chí liền bị đài này kết hợp hình chiếu kỹ thuật, chế tạo ra ngụy trang làn da tùng lâm du hiệp cho lừa hiệ Tần Phấn hít một hơi thật sâu, nếu như có thể vô thanh vô tức đoạt được cái này một đại tùng lâm du hiệp, như vậy chẳng những ám sát vương hạo phương pháp có thể tăng nhiều rất nhiều loại, liền ngay cả giết chết hắn về sau rút lui, cũng nhiều vô số biến hóa, dù là liên bang tiếp ứng bất lực, cũng có thể nhiều một chút chắc chắn. Nghĩ tới đây, Tần Phấn không còn quan tâm trên chiến trường biến hóa, chỉ cần Lâm Linh không có bất cứ vấn đề gì, như vậy chín người khác có thể sống được bao nhiêu đến, liền nhìn hắn nhóm bản sự. Hai chân rơi, Tần Phấn đột nhiên hít vào một hơi Long tượng bàn nhược công chú ý hai chân, thân hình cực nhanh xuyên qua tại rậm rạp trong rừng. Tùng Lâm Du hiệp người điều khiển vẫn không có hành động, hắn đang đợi mệnh lệ Chờ đợi báo đen tử Ố Hận Phong mệnh lệ Cùng những người khác khác biệt, Tùng Lâm Du hiệp người điều khiển không có sử dụng băng tần công cộng, mà là sử dụng cùng Ố Hận Phong đơn độc bí mật kênh. Truyền thừa giờ giật cái kia siêu trình độ kỹ thuật tần dấu, tần phấn Lặng Yên không một tiếng động đi vào Tùng Lâm Du hiệp sau lưng 50 mét địa phương. Một đời mới Tùng Lâm Du hiệp Cùng đời thứ nhất cơ động bọc thép tại lắp dắp bên trên có cực lớn khác biệt. Liền xem như tần phấn học được không ít tay không tháo dỡ cơ động bọc thép kỹ thuật, cũng chỉ có thể tại đối phương không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng hạ tiến hành tháo dỡ. Ở vào vận chuyển trạng thái cơ động bọc thép, chỉ cần hơi chạm đến nó sắc ngoài, hoặc là tiến vào nó 50 m giả đạ sinh vật bán kính, liền hội trước tiên bị đối phương phát hiện, căn bản là không có cách nhàn nhã tiến hành tháo dỡ. Nhìn xem lẳng lặng đứng thẳng bất động bọc thép tần phấn ngón trỏ ngón giữa vừa đi vừa về xoa xoa cái cằm. Tại không có 10 phần phụ trợ vật liệu chuẩn bị xuống, dùng thân người thể đi bắt một đài Tùng Lâm Du Hiệp, hơn nữa còn không thể có bất luận cái gì hư hao đối phương, đây không phải một cái lục tinh võ giả có thể làm được. Cho dù là, lực lượng cường đại như tần phấn trạng thái, cũng vô pháp làm đến. Tùng Lâm Du Hiệp thể tích nhỏ, không có nghĩa là nó mã lực tiểu. Lợi dùng trong tay liệu đạn máy phát xạ thăng thêm quang vinh đánh. nộ rất này Tùng Lâm Du hiệp cũng không phải là việc khó gì. Nói đến bắt sống, tần phấn mình đều cảm thấy có chút quá hưng phấn, không có suy nghĩ tốt như thế nào bắt sống, liền cao hứng ẩn núp lại đây. Giang giác. Kéo kẹt. Tùng lâm du hiệp cửa khoang, lúc này đột nhiên từ từ mở ra, trong đó người điều khiển ôm bụng từ phía trên nhảy xuống tới, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì lấy, hôm qua thiên hải dễ, không mới mẻ. Mặc dù cách đến rất xa, tần phấn không cách nào nghe được đối phương nói cái gì, lại có thể thông qua quan sát đối phương môi hình cùng thân thể động tác. Cũng biết một thứ đại khái. Cái này người điều khiển, tiêu chạy. Cơ hội. Tần phấn không để ý tới cao hứng, tâm lại. Trong nháy mắt hoàn toàn khẩn trương bắt đầu. Người điều khiển là từ tùng lâm du hiệp bên trên chạy ra, nhưng cơ động bọc thép sinh vật máy dò xét lại như cũ mở ra. Chỉ cần bước vào 50 m phạm vi bên trong, phòng điều khiển lập tức hội phát ra phong minh thanh. Đến lúc đó, người điều khiển nhất định bất kể có hay không hoàn toàn giải quyết sinh lý cần, vậy hội trước tiên xông vào khoang điều khiển bắt đầu tác chiến Thời gian. Thời gian năm chắc là trọng yếu nhất. Tần phấn hai mắt chăm chú nhìn đối phương. Tại không cần phân tâm bất luận cái gì tình huống chiến đấu dưới, hắn có thể xuất ra đại bộ phận điểm tinh lực cùng tất cả chân khí, mô phỏng kim cương ép nguyên kính. Long tượng bàn nhược công tiếp tục tăng ép không ngừng, thẳng đến vùng đan điển chuyển đến từng tia từng tia đau từng cơn, đó là đã triệt để cực hạn trạng thái, hắn mới đỉnh chỉ tiếp tục tăng ép. Bốn lần tăng ép. Trong ngáy mắt, có thể phóng xuất ra tám, tượng chi lực. tám tượng chi lực. Tần phấn tính ra số này giá trị, trong nội tâm thở dài, cũng chỉ có tại loại này cơ hồ không có chút nào quấy nhiều tình huống dưới, mới có thể thành kim cương ép nguyên kính tăng ép đến 4 lần tình huống. Mô phỏng kim cương ép nguyên kính, vẫn là không cách nào cùng mới võ học, trong cơ thể trực tiếp lắp đặt siêu cấp điều khí thật mới võ học đánh đồng. Thật kim cương ép nguyên kính, chỉ cần người sử dụng một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ tự động điều đến vừa vạn. Lợi dụng cổ võ mô phỏng đi ra, hoàn toàn liền là tại siếc đi dây, hơi khống chế xuất hiện sai lầm chẳng những mô phỏng thất bại, còn phi thường có khả năng chân khí mất khống chế dẫn đến tàu hỏa nhập ma, bản thân bất bại thậm chí toàn thân tê liệt. Nếu như trong chiến đấu phân tâm mô phỏng còn có thể đến tình trạng như thế tần phấn đáng chát một người, thầm mắng mình thực sự quá lòng tham. Chạy đến một bên người điều khiển, cấp tốc giải khai trên thân cơ động bọc thép điều khiển phục, đồng thời nhanh chóng cởi quần ra. Khi quần tuột đến một nửa, người điều khiển đã hiện lên hiện nay ngồi xổm xu thế cái kia một cái trước mắt, tần phấn trong cơ thể bốn ra tăng gấp đội. Tám tượng chi lực triệt để bắn ra, thân thể quanh mình cây tối thân cảnh đột nhiên lắc lư không ngừng, tựa như đột nhiên phát sinh địa chớn, người khác trong không khí di động với tốc độ cao, cùng không khí ma sát phát ra tiếng vang, ẩn ẩn mang theo mấy điểm đạn pháo tiếng dít vang. Tùng lâm du hiệp phát ra phong tiếng kêu to sát cái kia, tần phấn đã xông vào nó sinh vật dạ đạ bán kính 30 mét chỗ, 20 mét khoảng cách, trong chấp mắt biến mất tại dưới chân hắn. Người điều khiển nghe được tiếng vang, muốn đứng dậy, sau lưng lại chuyển đến một cái bất nhã thanh Người tại không có cởi quần ra trước đó, còn có nhất định khắc chế lực. Nhưng khi người cởi quần ra trong chớp mắt ấy cái kia, người đối thân thể khắc chế lực vậy cơ hồ hạ xuống mức thấp nhất độ. Khi người tiến vào trầm xuống, còn chưa triệt để ngồi xuống một khắc này. Tiêu chạy người, bình thường đã triệt để đã mất đi tất cả khắc chế lực. Nếu như đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không để cho đối phương khôi phục khắc chế lực, ngược lại hội ra tốc sụp đổ cuối cùng cái kia từng kia khắc chế lực. Truyền thừa từ hách lớp trưởng tâm lý học cùng kết cấu thân thể tâm lý học, để tần phấn bắt được mấu chốt nhất một cái thời gian điểm. Mẹ, này thời gian truyện, thật là xảo! Người điều khiển trong đầu hiện lên chửi rủa suy nghĩ sát cái kia, tần phấn đã tiếp cận đến Tùng Lâm du hiệp khoảng 15m khoảng cách. Người điều khiển nhìn thấy tần phấn tốc độ, càng kinh hãi hơn không ngừng. Người này tốc độ thực sự quá nhanh, 50m khoảng cách, trong nháy mắt liền biến mất 35m. Không để ý tới giật mình, người điều khiển hay tay nâng lên quần Vậy mặc kệ thân thể là không phản ứng còn không có đình chỉ, vội vàng chạy về phía phòng điều khiển. Tần phấn tốc độ nhanh, người điều khiển khoảng cách Tùng Lâm Du Hiệp chỉ có 5 m khoảng cách, tốc độ càng nhanh. 15 m khoảng cách đảo mắt tức đến, người điều khiển đã vượt lên trước vọt vào phòng điều khiển, đưa tay đi đẻ xuống cái kia cửa khoang đóng lại cái nút. Đi ra cho ta. Giang giác. Tùng Lâm Du Hiệp khoang điều khiển đóng lại, chỉ là khoang điều khiển bên trong người điều khiển, bây giờ cũng không có đứng ở trong đó. Một khắc cuối cùng. Tần phấn thanh đối phương từ trong đó sống sở sở tún đi ra. Người. Người điều khiển không thể tin được nhìn xem tần phấn, đây là quái vật gì. 50 m hắn dùng vài giây đồng hồ liền chạy xong. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người, người điều khiển thậm chí quên dẫn theo mình quần. Xoát một tiếng, quần rơi trên mặt đất, theo sát lấy là một cỗ gây mũi mùi thối. Tần phấn dùng sức chen lấn chen lông mày, may mắn sớm cầm ra tới, không phải coi như dùng những biện pháp khác lấy ra, cái này tùng lâm du hiệp bên trong vậy thối không thể thả người Mở ra nó. Tần phấn phối hợp với mình hạ mệnh lệnh, bóp lấy người điều khiển cổ tay, thoáng tăng lên một điểm co vào lực lượng. Khủng. Người điều khiển hai tay dùng sức ôm lấy tần phấn cánh tay, không dám chút nào làm bất luận cái gì phản kích. Nằm trong loại trạng thái này, hắn biết rõ thân thể của mình cơ bắp chân khí hơi có chút định ý, tiết hầu đầu tiên liền hội bị bóp nát. Nhìn đối phương hai chân trên không trung đá lung tung, tần phấn cánh tay hướng phía dưới thả một điểm, người điều khiển hai chân rốt cục đụng phải mặt đất Sắc mặt hắn vậy thoang có một điểm chuyển biến tốt đẹp. Mở ra nó, ngươi hội thả ta đi. Người điều khiển tràn ngập cảnh giác con mắt nhìn chằm chằm Tần Phấn, loại thời điểm này chứa anh hùng không giao đại cơ động bọc thép mở ra phương pháp hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn phải nắm chặt một điểm cuối cùng khả năng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tần Phấn rất là dứt khoát, một cỗ hảo khí từ trên thân phát ra, mở ra nó, ta thả ngươi còn sống rời đi nơi này. Người điều khiển tả hữu rõ xét Tần Phấn mấy giây, Khẳng định đối phương không phải là đang nói láo, rất là nhận mệnh nói ra, mở kho mật mã, 852172 cung thất tuần 700. Tân phấn điều ra cơ động bọc thép bàn phi bảo, nhanh chóng ở phía trên theo hạ mật mã, cẩn thận nghe cơ động bọc thép phản ứng. Mỗi một đài cơ động bọc thép đều có mình mở kho mật mã, đồng thời vậy đều thiết lập hủy diệt tự bạo mật mã chương trình. Chỉ là hủy diệt tự bạo mật mã, cũng không phải là một chuỗi cố định số lượng, mà là chỉ cần điền mật mã vào không phải chính xác mật mã liền hội bạo tạc. Cho dù truyền thừa từ hách lớp trưởng tâm lý học nói cho tần phấn, đối phương nói mật mã là chân thật hữu hiệu, hắn vẫn là cẩn thận quan sát đến Tùng Lâm Du Hiệp phản ứng, cái này nhưng phạm là chết lập phán sự tình. Kéo kẹt. Khoang điều khiển từ từ mở ra, tần phấn khẩn trương tâm rốt cục đông xuống. Khu khu. Hiện tại có thể thả ta đi A. Người điều khiển dùng sức muốn triển khai tần phấn bàn tay. Có thể tần phấn 5 ngón tay đột nhiên phát lực. Người điều khiển cảm thấy phần cổ đau xót, nghe được xương cốt âm vang lên đồng thời Con mắt, lỗ mũi, lỗ thai, miệng đều chảy ra máu tươi, hắn hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm tần phấn, phản phất tại giận dự mắng mỏ đối phương không tuân thủ rớt định. Phù phù. Trên chiến trường, chỉ có người chết ta sống. Tần phấn tiện tay đem người điều khiển thi thể vứt trên mặt đất, giống như là tại nói cho đối phương biết, lại như là tại khuyên bảo mình tự lầm bẩm không ngừng. Trên chiến trường quân tử đều chết sạch, sống sót đều là đào phủ. Tần phấn đi vào Tùng Lâm Du Hiệp phòng điều khiển, muốn tìm cái phù hợp địa phương Đem nó giấu đi chương 222 Hắn không phải người Trong rừng dày đặc tiếng súng dần dần trở nên thưa thất bắt đầu Tân Phấn đứng ở đằng xa theo cho nổ khí Một tiếng điếc thai như góc bạo tạc lập tức văng lên Mấy khối toái thi từ không trung bùm bùm rơi rơi trên mặt đất Tân Phấn trở lại bạo tạc kiểm tra cha xét lật một cái Lần này trong lúc kịch chiến phạm là bị bạ dẹt đánh người chết Bây giờ đều theo vừa mới tiếng nổ mạnh biến hải cốt không còn Hô Tân Phấn ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm cứ như vậy Ngắm bắn thực lực liền sẽ không bị địch nhân tử trong thi thể phát hiện. Vội vàng tiêu hủy ngắm bắn chứng cứ, tần phấn nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường, chạy về phía tại trước khi bắt đầu chiến đấu liền cùng đám người định tốt tụ hợp vị trí. Trên chiến trường sự tình vĩnh viễn là khó mà nói rõ, có trời mới biết sẽ có hay không có người tùy tiện mở ra một thường, đã đột nhiên hoành bay ra ngoài giết người sự tính phát sinh. Loại này tùy ý nổ súng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mục tiêu khóa chặt tính nổ súng. Tần Phấn vậy tự biết không có cách nào tại đối phương trước khi nổ súng sớm biết trước. Chết tại loại này tùy ý thương kết giới, cái chết nhưng thật là chết không nhắm mắt. Tần Phấn không muốn mạo hiểm, dẫn theo nhặt được gã cờ 47, nhanh chóng thối lui ra khỏi chiến trường, trốn ở trên một thân cây lẳng lặng quan sát đến chiến trường thế cục. Six Mi tiểu đội người, từ khai chiến đến nay hoàn toàn không có bất kỳ người nào tử vong. Tần Phấn ngoại ý muốn nhíu lông mày, không biết nên nói bọn hắn vận khí tốt, vẫn là thực lực tăng lên vượt qua dự tính. Nhìn như vậy đến Tiếp qua một hội, chiến đấu liền có thể kết thúc tần phấn cầm nhìn xa cảnh tay đột nhiên cứng đờ, 1,700m bên ngoài đang có một cái bóng đen di động với tốc độ cao lấy. Làm sao có thể? Tần phấn thất thanh nói, báo đen tử không là chết sao. Mở ra thai nghe mịt rộ phổn, chuyên đến trên chiến trường xích trong thai. Thiếu tá! Ngài nói cái gì? Xích mì vô vô thai nghe nói lần nữa, ngài thấy được cùng báo đen tử ô hận phong một cái bộ ráng người. Vâng! Tần phấn trong tay nhìn qua xa cảnh đã đổi thành bạ dẹn đại đường kính ngắm bắn thiết bị. Theo trong đội cõng người di động, Mà chậm rãi di động tới trong tay vũ khí. Thiếu tá, đó là Ô Thiên Phong. Xích Mi nhỏ giọng mà kinh ngạc thốt lên nói, "Ô Hận Phong huynh đệ sinh đôi." Ô Hận Phong danh xưng Ô Liên Đạt tay trái. Hắn danh xưng Ô Liên Đạt cánh tay phải. So với Ô Hận Phong, người này càng thêm có mà "Phanh!" Ve minh tiếng súng tại Xích Mi trong thai nghe đột nhiên nổ vang. Mạnh liệt thanh âm thậm chí để hắn sinh ra ủ thai cảm giác. Hắn hơi ngẩn đầu nhìn lấy phương xa. Nhẹ nhàng hỏi lấy mình, vừa rồi. Thiếu ta không phải là thương kích ô thiên phong đi. Hắn so ô hận phong nhưng khó đối phó. Chúng đích mục tiêu. Ngốc sẽ đi đem hắn thi thể nổ nát vụn. Vị trí tại. sinh mi nghe tần phấn cái kia bình thản thanh âm. Phản phất vừa mới giết chết cũng không phải là một tên bắt tinh võ giả. Mà là làm thịt một cái không có năng lực phản kháng gà bình thường. Lúc này Xích mi tiểu đội đối mặt địch nhân cũng đã bị những người khác đánh hết. Chiến đấu kết thúc, đám người vậy đều nghe được tần phấn lời nói, cũng đều là sức sở. Lẫn nhau từ đối phương trong mắt nhìn xem cái kia không dám tin ánh mắt. bát tinh võ giả cứ thế mà chết đi. Tuệ tinh cấp võ giả cao thủ, cái kia vô cảm tuyệt đối không phải lưu tinh cấp có thể giấu giếm được. Hạng nặng ngắm bắn thiết bị đạn, cố nhiên có thể bắn thủng bát tinh võ giả thân thể. Nhưng, cũng không có nghĩa là bát tinh võ giả liền sợ thương. Tương phản Tuyệt đại đa số bát tinh võ giả đều xem thường tay súng. Theo bọn hắn nghĩ, đạn có thể tổn thương đến thân thể bọn họ. Nhưng tiền đề lúc, muốn trước dùng súng nhắm chuẩn bọn hắn thân thể. Liền xem như vương bài tay bắn tỉa, 1.000 lần đều rất khó có một lần, có thể khóa chặt bát tinh võ giả thân thể. Bọn hắn trực giác, tốc độ bọn họ, bọn hắn động tác, đều đã vượt qua vương bài tay bắn tỉa có thể khóa chặt phạm vi. Nhưng mà, hôm nay, xích mi bọn người không thể không tiếp nhận một cái hiện thực, tần phấn dùng hai viên đạn Đánh chết hai tên bắt tinh võ giả. Cái này tại tam giác vàng chiến đấu trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện huy hoàng như vậy chiến tích. Còn còn đứng đó làm gì? Tân phấn nắm lấy nhìn xa cảnh, mi mang hai người đi qua, thanh thi thể nổ nát. Nhớ kỹ, viên kia C4 tại hắn trên thân, dạng này tiêu hủy mới thật sạch sẽ. Những người khác, rút về tới. C4. mi lần nữa nét nét miệng, thầm nghĩ trong lòng, vị này ta, thật là hung ác, đối thi thể dùng C4. Nương theo lấy to lớn tiếng oanh mình một trận ánh lửa cao cao sông lên thiên không, ô liên đạt phụ tá đắc lực, tại một trận song phương đều không có quá coi trọng chiến trường, ngoài ý muốn tiến nhập tử vong danh sách. Trở lại thiên vương quân doanh, Sigmund ngay cả vụ trộm tiến đến cho minh khôn báo cáo thời gian đều không có, liền bị tần phấn dẫn tới sân huấn luyện, bắt đầu vạch mỗi người bọn họ trong chiến đấu biểu hiện ra sai lầm. Theo mỗi một bước giảng giải, Sigmund đông nhiên phát hiện nếu như mình đối thủ hôm nay là tần phấn. Vừa mới trên chiến trường liền xem như 20 cái mạng Vậy đều bị đánh hết Những người khác đồng dạng nghe sau đầu mồ hôi lạnh chảy ròng Trước đây không lâu thủ thắng hương phấn cùng kiêu ngạo Trong nháy mắt toàn bộ biến thành nghĩ mà sợ Nội tâm đều có một loại may mắn bảo mệnh cảm giác Cái gì? Ô Hận Phong cùng Ô Thiên Phong đều đã chết Vương Hạo nghe được Minh Khôn báo cáo Cũng không còn cách nào bảo trì bình thường chấn định Phản phất trên mông bị đau nhói một cái Trực tiếp từ trên ghế nhảy lên Thần sắc rất là cấp bách đặt câu hỏi Dùng bao nhiêu cái tính mạng, đổi hai người bọn họ mệnh. Tính toán. Bất luận bao nhiêu. Lần này đều kiếm lời. Vương hạo hưng phấn vây quanh cái bản vừa đi vừa về xoay quanh đi lại. Ô hận phòng, ô thiên Phong Hai người này đều là bát tinh võ giả, vạn ứng linh thông bốn pháp phối hợp cái kia lô hỏa thuần thanh hổ hạ song hành, cùng một chỗ liên thủ xuất kích, liền ngay cả ta cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Giá trị. Giết hắn nhóm, chết bao nhiêu người đều giá trị. Minh khôn lặng lặng chờ đợi vương hạo hưng phấn nói xong, cái này mới chậm dại nói ra, tướng quân, đánh giết ô hận phòng, ô thiên phong hai người, chúng ta không có bất kỳ ai bỏ mình. Bọn họ đều là từ tần phấn một người ám sát. Cái gì? Vương hạo bước chân dừng lại, thân thể đột nhiên chấn động, một đôi chim ưng mắt lạnh leo thả ra nhấp nháy hàng quang, một mình hắn. Dùng bao nhiêu người tiến hành kiềm chế ô ra hai huynh đệ? Sử dụng bao nhiêu đạn? Không có bất kỳ người nào tiến hành kiềm chế. Minh khôn tử từ tổ nói Sử dụng hai viên đạn, ám sát ô thị song hùng. Vương hạo ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp đập mặt bàn, mỗi một kích đều gõ mặt bàn thùng thùng rung động. Ô thị song hùng, tại liên bang bên trong có lẽ bọn hắn cũng không nổi danh. Nhưng ở lang nam Tháp tỉnh, thậm chí toàn bộ tam giác vàng, bọn hắn danh tự hô lên đi đều cực kỳ vang rội. Toàn bộ lang nam Tháp tỉnh, đơn đã độc đấu nói có thể thắng dễ dàng hai người này cơ hồ cũng liền một hai người có thể làm được. Tại tam giác vàng muốn danh tự vang rội, chỉ có một cái biện pháp Đó chính là ngươi đủ mạnh, đủ hung ác, trên tay huyết tinh đủ nhiều. Dạng này người, tự nhiên kiểu ra vậy sẽ rất nhiều. Thường xuyên gặp được mai phục, đánh lén các loại sự tình các loại. Có thể đang không ngừng ám sát bên trong sống suốt người, đôi kia cảm giác nguy hiểm sở là vô cùng ngại cảm. Vương Hạo thậm chí tin tưởng, ô thị song hùng võ giả trực giác, so cửu tinh võ giả cũng cao hơn ra không ít. Bọn hắn mỗi ngày đều được đi tại bên bờ sinh tử, liền ngay cả đi ngủ đều muốn phòng bị. Ám sát. Muốn ám sát bọn hắn người có nhiều lắm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Bây giờ, hai viên đạn, liền đem lang nam tháp tỉnh hung danh chắc tuyệt hai đại võ giả, cho xử lý. Vương hạo tự nhận, liền xem như năm đó đem hắn chối đại đội bên trong mạnh nhất tay bắn tỉa điều tới bốn người, đồng thời đối hai người đọc thủ, thành công nắm chắc vậy hội vượt qua hai thành. Nguy hiểm vương hạo ngón tay án lấy mặt bàn, đình chỉ tiếp tục đánh, nguy hiểm hệ số quá cao, vẫn là sớm một chút giết chết hắn tốt. Lại dùng hắn một lần cuối cùng Thướng quân! Đừng nói nữa! Vương hạo khoát khoát tay, tam giác vàng cần là thống nhất, đồng thời từng bước đi hướng cường đại. Chư hầu tranh bá thời đại, nên đi qua. Nếu như danh dự Tổng thống lĩnh mời chào hắn đi, như vậy ta mộng nghĩ sợ rằng kiếp này không cách nào thực hiện, còn có bị ám sát nguy hiểm. Minh khôn thở dài, ám sát ô thị xong hùng sự tình, tam giác vàng ai nghe được đều sau đó sống lưng phát lạnh Loại này kinh khủng kỹ thuật giết người thuật, nếu có một cái thế lực tiến hành che chở lấy. Như vậy ai trên đầu đều thời thời khắc khắc treo một thanh chắt đao. Ô thị song hùng bỏ mình tin tức, rất nhanh vậy chuyển đến ô liên đạt trong thai. Vị này cho tới bây giờ đều một mặt hơi tiếu lao đầu, lần thứ nhất trên mặt tiếu dung triệt để cứng ác. Đã mất đi ô thị song hùng, cơ hồ đại biểu cho đã mất đi nửa giang sơn, tiếp xuống cùng thiên vương quân chiến đấu đem hội từ chủ động biến thành bị động Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ô liên đạt trong tay quải trượng liên tục đập mặt đất, người tới. Thông báo một chút danh dự tổng thống lĩnh, ta hy vọng lão nhân già ông ta có thể ra mặt điều ngừng một chút. Tiếp xuống 3 ngày, Lang Nam Tháp tỉnh cục bộ chiến đấu y nguyên không ngừng, Thiên Vương quân cũng không có lập tức quy mô phát động tiến công. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, thuyền hỏng còn có ba cân đinh. Đạo lý này, Vương Hạo rất rõ ràng. Quy mô tiến công, cho dù thắng lợi cũng chỉ là thắng thảm, cái kia hội dẫn tới nó hắn thế lực chu quanh thèm nhỏ dãi. Hắn đang đợi cơ hội, chờ đợi ố Liên đạt hẳn là hội làm ra phản ứng. Trong ba ngày, tần phấn cũng không có lại dẫn đội xuất chiến. Nhưng lần này xuất chiến chiến quả, đi qua đám người truyền miệng đã truyền thần hồ kỳ thần. Cái gì độc thân giết vào quân địch, độc chọn đúng phương hai đại bát tinh võ giả. Cuối cùng quyền đánh chết ô thị song hùng, thông rong giết ra một đường máu loại hình nghe đồn nhiều nhiều vô số kể. Trong lúc nhất thời, thiên vương trong quân, tần phấn danh khí càng lúc càng lớn. Thậm chí có người chuyển ra, tần phấn hoàn toàn có thể mở sân môn, mình thành lập một cái thế lực nhỏ. Tương lai phát triển chưa chắc lại so với thiên vương quân tiểu. Lời đồn đại một khi chuyển ra, cũng là làm ra tốt một mặt tác dụng. Trước đó còn đã từng có gan lớn, thèm nhỏ rãi lâm linh sắc đẹp cùng đồ, bây giờ đều nuốt nước bọt lui sang một bên. Khi ngày thứ ba màn đêm buông xuống thời điểm, tần phấn tại mình khôn dẫn đầu dưới, đi vào vương hạo văn phòng. Thướng quân, Tân phấn rất là dứt khoát một cái quân lễ. Vương hạo chậm rãi gật đầu, cũng không có tỏ vẻ ra là quá nhiều khách khí cùng quân thuộc. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Câu nói này, vương hạo tại liên bang nhậm trước lúc, có khác sâu giải Biểu hiện quá nhiệt tình, ngược lại sẽ khiến đối phương hoài nghi. Vương hạo ngón tay đánh mấy cái trên bàn bàn phi bảo, hai tấm hình chiếu nhân thể hình vẽ trôi lơ lưng ở trên mặt bàn. Hai người này, một người tần phấn hoàn toàn không biết, một người khác tần phấn ngược lại là có chút quen thuộc, lang nam tháp tỉnh chân chính bá chủ ô liên đạt. Nhớ kỹ bọn hắn bộ ráng. Vương hạo ngón tay quét qua, ngày mai, giết chết bọn hắn Trước hết giết ô liên đạn, sau đó giết chết mặt khác cái này một người, thời gian muốn rất nhanh. Ta cần bản đồ địa hình. Tần phấn mặt không đổi sắc, trong lòng âm thầm suy đoán một người khác thân phận, cùng vương hạo dụ ý. Minh khôn từ bên cạnh đưa ra một đài trên lòng bàn tay bản bút ký hình chiếu máy tính, dây bàn, có lần này lập thể hình chiếu địa đồ. Cùng hai người này ngồi xuống vị trí. Nếu như còn có gì cần. Đạn xuyên giáp Tần phấn lấy tốc độ nhanh nhất đáp nói, hai viên. Tần thiếu tá, ô liên đạt không phải ô. Tay bán tỉa, nếu như tại xạ kích trước, còn đang suy nghĩ đánh không trúng mục tiêu, còn có viên đạn thứ hai, như vậy hắn liền nhất định đánh không trúng. Tân phấn nhàn nhạt đáp nói, ngắm bán, chỉ có một lần cơ hội. Tốt. Minh khôn gật đầu, ngốc hội, ta hội đem đạn đưa đến ngươi. chúng ta chọn đi. Tân phấn đánh gây Minh khôn lời nói, người khác cho ta tuyển đạn, ta dùng không quen. Cái kia tốt. Vương hạo ném ra trên bàn thủ lệnh, tuyển đi thôi. Tần phấn sau khi đi, vương hạo lạnh cười lắt đầu, hai viên đạn. Nên nói ngươi đủ cùng. Vẫn là đủ tự tin. Bất luận là loại nào, qua đêm nay cũng không thể lại lưu ngươi còn sống. Ngày mai, gọi xích mi bọn hắn tận lực mai phục tại hắn phủ cận. Chỉ cần hai phát xạ kích qua đi, liền lập tức đối phương phát động công kích. Phân phối cho bọn hắn chuẩn bị pháo đều có thể. Minh khôn trầm mặc gật đầu lui vào tối hôm ngoài cửa. Tần phấn đi tại trở về phòng trên đường, làng lặng nhớ lại vương Hạo nhất cử nhất động. Cuối cùng đột nhiên dừng bước, đáy mắt xẹt qua một tia kinh mang vương muốn giết ta. Lập tức, Tần Phấn một tiếng khổ cười, lúc này muốn dùng thủ pháp đặc biệt thông chi liên bang tiếp ứng nhân viên trước tới tiếp ứng, đã không còn kịp rồi. Đã như vậy Tần Phấn thở dài tiến lên, nội tâm âm thầm tính toán, vậy liền. Ngày hôm sau, mặt trời mọc một khắc, Tần Phấn cùng Lâm Linh đã biến mất tại Thiên Vương trong quân, theo Tần Phấn cùng nhau biến mất còn có Six Mi tiểu đội. Bất quá, đám người đều không để ý tới đi suy đoán bọn hắn đi nơi nào, hôm nay danh dự tổng thống lĩnh lần nữa phái hạ đặc sứ. Trước đến điều đỉnh Thiên Vương quân cùng Ô Liên đạt chiến tranh. Tổng thống lĩnh đặc sứ vừa đến, mọi người đều biết điều này đại biểu lấy song phương chiến tranh tức đem kết thúc. Không ban tổng thống lĩnh mặt mũi, cái kia chính là hướng toàn bộ Tam Giác Vàng tất cả thế lực tuyên chiến. Bởi vì song phương giao chiến duyên cớ, đàm phán điều đình địa điểm cũng không có lựa chọn bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, mà là lựa chọn tại Lang Nam Tháp tỉnh một tòa phong cảnh không sai trên núi nhỏ. Tân phấn lặng lặng ghé vào đã sớm tuyển vị trí tốt. Xích Mi tiểu đội rứt khoát núp ở cách hắn một cây số ngoại ý muốn địa phương. Lam Tân phấn huấn luyện ra binh sĩ, Xích Mi bọn người càng ngày càng nhìn không thấu tần phấn toàn bộ thực lực. Càng không cách nào phỏng đoán hắn quan chắc bán kính danh giới cuối cùng ở nơi nào, cùng chạm đến hắn danh giới cuối cùng, còn không bằng cứ như vậy xa xa trốn tránh, tránh trước bị quan chắc đến lại nói. Núi nhỏ đình nghỉ mát bên trên, Ô Liên đã sớm đi tới hội trường, bên cạnh thủ hạ cũng không có bốn phía cảnh giác tuần sát. Cây bên này từ đêm qua lên liền rối nghiêm. Càng thêm cự Lisa cho dù có tay bán tỉa, hắn tự tin cũng có thể trước tiên tránh thoát đi. Cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống còn có một cái nam nhân. Tân Phấn nhận ra, đó là Vương Hạo muốn hắn giết người thứ hai. Nhìn ổ liên đạt đối người kia thái độ, cũng có thể đoán được hẳn là Tổng thống lĩnh đặc sứ loại hình thân phận. Không bao lâu, Vương Hạo một mặt xuân phong vậy xuất hiện ở hội trường, hắn thỉnh thoảng hướng một bên né tránh, đối cùng hắn cùng nhau đến đây trung niên nhân tiến hành khiêm lượng. Hai tên đặc sứ. Tần Phấn nhữ mày lại. Giờ khác này không nghĩ thông suốt địa phương vậy đều nghĩ thông rồi. Trách không được Vương Hảo muốn giết đặc sứ, bởi vì đặc sứ có hai người. Xử lý một cái đặc sứ thêm một cái ố liên đạn, còn hội thừa kế tiếp đặc sứ. Đến lúc đó, nơi xa giấu giếm xích mi bọn người, chỉ cần có thể lập xuống công lao, tự nhiên có thể đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh đến. Tần phấn cười lạnh thao tác một cái bạ dẹt, ngắm bắn cảnh bắt đầu lục soát mục tiêu thứ nhất, ố liên đạn. ố tướng quân, hôm nay khí sắc không tệ A Vương hạo tiếu dung rất là sáng lạn chủ động tiến lên, rỗi ra bàn tay của mình ra hiệu nắm tay bộ dáng, ta cái kia một tân phấn, ngài lúc nào cho ta. Ô liên đạt sắc mặt có chút xanh đen, ngoài cười nhưng trong không cười vậy đưa bàn tay ra, hôm nay hẹn tiểu vương tướng quân đến, liền là đàm chuyện này. Song phương bàn tay tiếp xúc sát cái kia, cùng hội chúng người đều cảm giác chân xuống mặt đất đột chấn động một cái, hai người nắm thật chặt cùng một chỗ tay chỉ một thoáng gân xanh nổi lên, chân khí một làn sóng tiếp theo một làn sóng va chạm kích chuyển đến một trận đầu gôi nhóm lửa lúc bà bà tiếng vang. Hai tên đặc sứ hơi cười ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, bọn hắn đều rất rõ ràng hai người này toán hận chất chứa rất sâu, nếu như nắm tay không thoáng so liệu một phen đó mới là quái sự. Suy nghĩ hiện lên một cái trước mắt, ô liên đạt đầu đột nhiên phanh nổ tung, đỏ trắng huyết tương đầy trời bay loạn, chỉ có thân thể kia còn không nhúc nhích thẳng tắp đứng thẳng đứng vững. Đạn tiếng giít âm giờ khắc này, mới theo đạn mặc xuống mặt đất thời gian chuyển như trong thai mọi người đây là Hai tên đặc sứ đều là sức sở, tam giác vàng trên phiến đại địa này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Tổng thống lĩnh điều đỉnh hội bên trên làm ra ngông cùng như thế sự tỉnh. Thân là võ giả bản năng, hai tên đặc sứ đồng thời lách mình hướng công sự che chắn tránh đi, bốn phía tìm kiếm đạn nơi phát ra. Ai? Vương hạo giả ý hướng một bên công sự che chăn tránh đi, đồng thời miệng bên trong cao giọng hô to, là ai? Thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn muốn quan sát đặc sứ phải chăng tử vong mải nô ra bình thường đầu. Cũng giống trước đó Ô Liên Đạt đầu như thế, trực tiếp nổ đi hơn phân nửa, chống đất cánh tay mềm nhũn, phù phù một tiếng trực tiếp té lăn trên đất. Hai tên đặc sứ đối mặt ánh mắt lần nữa ngẩn ngơ, Ô Liên Đạt tử vong trong chớp mắt ấy cái kia, hai người đều cho rằng là Vương Hạo an bài tay súng. Ô Liên Đạt tử vong, đối với hắn có lớn nhất lợi ích. Kết quả, Vương Hạo vậy mà đi theo cũng đã chết. Minh Khôn ngồi xổm sau lưng Vương Hạo, kinh ngạc nhìn xem đã mất đi cách gian mặt đầu, ngay cả chết không nhắm mắt đều làm không được Vương Hạo. Trước đây không lâu còn hùng tâm trang trí, dự định nhất thống tam giác vàng tiêu hùng, vậy mà chết. Trên mặt đất vết đạn, nói cho Minh Khôn, cái này viên đạn là tần phấn lựa chọn đạn xuyên giáp. Ha ha, Minh Khôn biếng cười, tần phấn vậy mà tiên hạ thủ vi cường, cuối cùng kết cục này quá bất ngờ. Hắn nhìn xem hai tên mặt lộ vẻ thảm đạm tiêu dung đặc sứ, trong lòng lần nữa tán thưởng tần phấn thủ đoạn lợi hại. Song phương tướng quân tại tổng thống lĩnh điều đình hội bên trên chết rồi, như vậy ai trở thành người được lợi? Ai có thể làm được dạng này sự tình? Hơi có chút đầu góc người đều biết, chỉ có Tổng thống lĩnh có thể làm được. Như vậy, Tổng thống lĩnh nhân vọng sẽ lập tức giảm lớn. Tam giác vàng rất có thể trong thời gian ngắn, gió nổi mây phun, long Đảng hổ tranh không ngừng. Tần phấn minh khôn nhìn xem đạn đại thể phóng tới phương hướng, mặt không biểu tình nói ra, nếu như ngươi có thể còn sống sót, tam giác vàng tất nhiên có ngươi một mảnh thiên địa. Hai phát thả xong, tần phấn cầm trong tay cái kia không có bất kỳ cái gì giá trị vũ khí ném một cái, quay người chạy vội hướng Tùng Lâm Xích mi tiểu đội nghe được tiếng thứ hai súng văng lên, trước tiên cầm vũ khí hướng tần phấn vị trí phóng đi. Một cây số khoảng cách, đối xích mi bọn người tới nói không tính quá xa, vậy không tính quá gần. Khi hắn nhóm vọt tới mắt thời điểm, lại chỉ có thấy được một cái thương thể còn hơi nóng bạ dẹn. Đây là... chạy. Sớm đoán được chúng ta sẽ đến. Không phải là phát hiện chúng ta chứ. Xích mi làm cái yên lặng thủ thế, thiếu tá đi rất gấp, ngay cả vết tích đều không kịp che dấu nữa. Trong tay hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì vũ khí, truy. Tám người khác giữ im lặng đi theo mi nhanh chóng truy kích, rất nhanh vậy tiến nhập trong rừng. Làm sao chỉ có thiếu 8 một người tung tích? Là dẫn dụ sao? mi trái tim đột nhiên xếp chặt, nghĩ đến lâm linh ngày đó giết chóc thủ đoạn, vậy nhưng không có chút nào kém tần phấn. Còn truy sao? Mấy tên truy binh, rõ ràng là có chút lo lắng. mi vì khó nhìn chung quanh, thở dài nói ra, truy. Đuổi không kịp. Trở về vương tướng quân trừng phạt, vậy không hội tiểu. Đám người cùng nhau thở dài một tiếng, tiến nhập tam giác vàng liền là sách cái đầu xuống qua, truy kích là biện pháp duy nhất. Ngừng. Xích mi đưa tay ngăn lại đi theo phía sau đội viên, hắn ngơ ngác nhìn qua cách đó không xa đang tại hướng hắn chào hỏi một đài sắt thép máy móc, tùng lâm du hiệp. Đài này cao hơn 2 mét sắt thép máy móc dưới chân 4 phía, nàm 30 mấy cỗ tàn phá không toàn thơi thể. Trong không khí cái kia mới mẻ mà nồng đậm mùi máu tươi, đều đang nhắc nhở mi Những người này đều là vừa vặn tử vong. Nhìn trên mặt đất tử thi phục sức, Sigmi còn có thể miễn cưỡng nhận ra, đó là vương hạo tướng quân bình thường không nỡ dùng dũng tướng quân, cũng là uy hiếp lấy Ô Liên Đạt không dám công kích Thiên Vương quân chiến lược chủ yếu. Muốn nuốt mất Thiên Vương quân, như vậy thì muốn làm dũng tướng quân trước khi chết phản công, mang đến đáng sợ thương vong đại giới. Vương Hạo tư duy vô cùng chặt chẽ, thậm chí ngay cả tần phân giết chết hai tên địch nhân, lập tức chạy trốn ý nghĩ cùng lộ tuyến đều tính toán đến. Sớm phái ra Dũng Tướng quân trước tới đây phục kích ngăn cản, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nên đón là một đài Tùng Lâm Du Hiệp. Làm sao có thể? Xích Mi vẫn là không dám tin tưởng trước mắt sự thật, cho dù là Dũng Tướng quân đối mặt một đài Tùng Lâm Du Hiệp, như vậy kết cục cũng nên là trang bị 10 điểm tinh xảo Dũng Tướng quân, dựa vào cường đại nhân số ưu thế, đem Tùng Lâm Du Hiệp đánh thành sát vụn. Làm sao hội? Tùng Lâm Du Hiệp trên thân liền chút nướng sơn đều không rơi, tất cả Dũng Tướng thành viên đều à. Chết trong đám thi thể một tiếng rên rỉ, một tên bị chém ngang lưng dũng tướng mặc Khí Thô, ngẩng đầu đầy mắt đều là sợ hãi nhìn xem Sích Mi phát ra tuyệt vọng thanh âm, chạy mau. Hắn không phải người. Không phải người. Không phải người. Sích Mi nói với đó xong liền tắt thở, dũng tướng gật đầu biểu thị đồng ý, nện bước nặng nghề bộ pháp hướng Tùng Lâm Du hiệp đi đến. Một đài chẳng những giết sạch dũng tướng, mà lại là cực trong thời gian ngắn liền giết sạch tất cả dũng tướng, bị dũng tướng hô lên không phải người Tùng Lâm Du hiệp. Sích Mi không cho rằng Mình mấy người này có thể trốn qua bị đối phương phản truy sát điều xấu, lý trí hướng về phía trước mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Có thể nhanh như vậy cùng lên đến, rất tốt. Tùng Lâm Du Hiệp bên trong thanh âm một khi chuyên gia, lập tức xác nhận xích mi các loại người nội tâm phòng đoán, bên trong người điều khiển quả nhiên là bọn hắn cấp trên, tần thiếu tá. chương 223, Võ Đế Long Quyền Lông mảy mấy người buông xuống bất lực bỏ vũ khí trong tay xuống, giống như là phạm sai lầm học, bảy như thế. Di chuyển bước chân đi tới tùng lâm du hiệp trước mặt. Sư phó. Nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, từ xích mi trong miệng chẩm dãi trở ra, mấy người khác vậy ngoan ngoan túi đầu xuống. Tại mấy trong lòng người, tân phấn cũng không phải là chỉ là bọn hắn cấp trên. Khắc nghiệt đến cơ hồ muốn giết người tình trạng huấn luyện, ngược lại bồi dưỡng được một loại đặc thù tình cảm. Đây không phải là e ngại, mà là kính. Vương hạo chết. Bình thản lời nói, mang theo vạn quân lực chung kích, lệnh xích mi bọn người đồng thời xương sở. Cái kia đã từng một ngày tao ngộ 4-5 lần ám sát, đều có thể thông dòng sớm phát hiện. Cái kia cho dù là tại ngoài ngàn mét bị người ngắm bắn quá chặt, cũng có thể trong lúc nói cười trốn tránh vương hậu, vậy mà chết mất. Ngắn nguội ngu ngơ, Sích Mi lại vô lực cười cười. Vấn đề này bây giờ nghĩ lại, vậy không có gì quá mức đáng giá kinh ngạc. Người khác không được, không có nghĩa là tần phấn không được. Vương tướng quân Sích Mi ngửa đầu thở dài tổng kết nói, quá mức tự tin. Tần Phấn rất hài lòng Sích Mi phản ứng, người đã đã bị chết. Lại đi hỏi thàm tại sao phải giết chết, cũng quá mức ngu xuẩn. Có tính toán gì? Tần phấn lần nữa phá vỡ giữa song phương trầm mặc. Dự định. Xích mi khổ cười lắt đầu, chúng ta loại người này còn có thể có tính toán gì? Về đi xem một chút minh khôn còn sống hay không? Có hứng thú hay không làm mới thiên vương quân thủ lĩnh? Đi theo hắn. Hoặc là tìm cái khác tam giác vàng thế lực. Khác trở về. Nơi đó không thích hợp các người. Tùng lâm du hiệp đứng bình tĩnh lấy, ma túy. Có cái gì tốt làm. Đi làm dòng binh. Các ngươi thân thủ không tệ. Phối hợp cũng không tệ. Coi như không cách nào phong sinh thủy khởi. chí ít vậy so làm ma tùy tốt. Dòng binh. Xích mi vừa mới thấp điệu đầu. Đột nhiên nhanh chóng nâng lên. Hai mắt tỏa ra hy vọng hào quang, thực lực của chúng ta. Đủ tư cách làm dòng binh sao. Hẳn là đủ A. Tần phấn dừng một chút, không thể phong sinh thủy khởi. Chọn lựa nhiệm vụ lúc chú ý độ khó. Sinh tồn không là vấn đề Tịch Mi quay đầu nhìn một chút những người khác, phát hiện người khác trong mắt vậy đều tỏa ra nóng lòng thử một lần hào quang. Một mực không động Tùng Lâm du hiệp, bỗng nhiên giơ lên cánh tay trái chỉ trên mặt đất tàn thi quét qua, những người này, không biết từ nơi nào chạy đến. Thực lực không tệ, trang bị so thực lực tốt hơn. Các người nếu như làm giang bình, ngay từ đầu cũng là cần trang bị cùng tài chính. Những trang bị này, có thể tại sơ kỳ giúp các ngươi một điểm bận dụng. Thực lực không tệ. Tịch Mi lại là thở dài lại lắc đầu. Vương hạo khổ tâm huấn luyện ra dũng tướng, đến sư phó trong miệng chỉ có thể coi là không sai. Thành viên khác cũng đều là nhìn nhau khổ cười, lên trang bị chỗ nào sẽ là giúp một điểm bận bịu đơn giản như vậy. Vương hạo tại dũng tướng bên trên đây chính là xuống cự tiền vô lớn, hết thể trang bị đều là cố gắng bắt chước quân đội cấp 2 bộ đội đặc trùng tới. Tỷ như trên mặt đất cái kia 12 cái động lực quyền sáo, tại súng ống đạn được thị trường trên chợ đen đều rất khó lấy tới. Vương hạo bỏ ra rất nhiều sức lực, cũng chỉ mua đến 12 cái. Không cách nào cho cái này toàn bộ đội ngũ phân phối động lực quyền sáo. Tùng lâm du hiệp mũi chân vậy một cái, linh hoạt phản phất chân nhân đi đứng, một mực so với người tay hơi lớn chút động lực quyền sáo, bị nó nằm trong tay. Cái này, ta lấy đi một cái. Tần phấn nhìn lướt qua trong tay động lực quyền sáo, cái đồ chơi này trước kia chỉ là nghe nói qua, nhưng không có thực sự được gặp. Hôm nay thấy một lần, mới biết được uy lực xác thực không nhỏ. Nói câu khuyết đại lời nói, cái này động lực quyền sáo cơ hồ liền là một đầu mang theo trên tay cơ động bọc thép cánh tay. Hoàn toàn không biết võ công người bình thường mang lên cái này động lực quyền sáo, mở ra toàn bộ công suất bất kể thân thể bị hao tổn đứng mất, đánh chúng một tên lục tinh võ giả, cho dù là thiết bố sam loại võ giả, vậy một quyền liền có thể thanh đối phương đánh thành nát quả hồng. Xích mi bọn người không có ý kiến lắc đầu, coi như tần phấn lấy đi nửa trên trang bị, còn lại cái kia một nửa cũng có thể tùy tiện đem hắn nhóm trang bị đến tận răng tình trạng. Tần phấn chậm rãi người Bay đầu hướng mi nói lần nữa, nhớ kỹ, khác tiếp tục ở tại Tam Giác Vàng. Nơi này, không có bất kỳ cái gì chân chính tiền đồ có thể nói. Dưới chân hệ thống động lực vừa mở, Tùng Lâm Du Hiệp giống như nó danh tự bình thường, nhanh chóng biến mất tại trong rừng. Lần này, trên mặt đất không tiếp tục lưu lại bất cứ dấu vết gì. mi mấy người đối mặt số mắt, yên lặng bắt đầu dọn dẹp trên mặt đất vũ khí. Đối với tần phấn vừa mới thể hiện ra cái kia vượt qua vương bài cơ động bọc thép người điều khiển tiêu chuẩn biểu hiện không có người nào cảm thấy kinh ngạc. Một đoạn thời gian ở chung, xích mi đám người đã bắt đầu thói quen, thói quen cái tuổi này so với hắn nhóm còn tiểu tiểu sư phó, toàn năng biểu hiện. Tùng lâm du hiệp nhanh chóng xuyên qua tùng lâm, thân ở trong đó tần phấn bắt đầu minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy mộng muốn trở thành cơ động bọc thép người điều khiển. Thao túng cái đồ chơi này thật rất hăng hái, hệ thống động lực sinh ra tốc độ, có thể đạt tới võ giả bình thường không cách nào làm tới cấp độ cho dù là Tùng Lâm Du hiệp loại này cũng không coi trọng hỏa lực cường đại phân phối cơ động bọc thép, y nguyên không phải bộ binh bình thường đơn binh hỏa lực có thể so sánh với. Đại này đời thứ nhất Tùng Lâm Du hiệp trên thân hỏa lực, so một cái đặc chủng ban hỏa lực còn muốn cường hoành hơn. Tông hợp lại cùng nhau phát huy ra huy lực, càng là cường đại có chút không hợp thói thưởng. Có lẽ, chỉ có tuệ tinh cấp võ giả, trong tay bưng tốt đẹp quân sự trang bị, mới có thể lấy hình người thái, xử lý vương bài người điều khiển tiêu chuẩn thao tung cơ động bọc thép a. Đổi đến một đoạn lộ trình Tùng Lâm Du hiệp dạ đã rốt cục tiếp thu được một cái cũng không tính quen thuộc vẫn còn nhận biết tín hiệu Tần phấn nhanh trong cẩn thận hướng tín hiệu tiếp theo không bao lâu liền thấy được Lâm linh Trần Phi Vũ còn có hai tên hắn cũng không nhận ra trên thân lại mặc chấp đầu ám hiệu của não Nam tử trung niên đêm qua đi già thiên Vương quân doanh liền cùng Trần Phi Vũ cùng nhau rời đi Lâm linh lúc này ngón tay nhẹ nhàng làm một cái an toàn ngôn ngữ tay các người tốt Tần phấn cũng không có đi xuống Tùng Lâm Du Hiệp Trước mắt hai người này đều là tuệ tinh cấp cao thủ, tại tam giác vàng hắn học hội cẩn thận cẩn thận hơn. Nơi này, tùy thời đều có thể sẽ chết. Lâm Linh rất thông minh, nhưng không thấy đến sẽ không bị lừa gạt. Lái tùng Lâm Du Hiệp, tần phấn có một đối hai lòng tin. Từ trong đó đi ra, liền là một đối một tỷ số thắng vậy thấp đáng thương. Người tốt. Hai tên tinh cấp nam tử trung niên đối tần phấn cẩn thận, tỏ vẻ ra là tán thưởng hơi cười, máy bay ở bên kia. Một đài diều hâu thức thẳng đứng lên xuống máy bay chiến đấu hô hô hô chuyển động to lớn cánh quạt nhìn xem có chút cổ lão phi cơ trực thăng chiến đấu Tân phấn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn tại tam giác vàng nếu như xuất hiện quân đội kiểu mới nhất phi cơ trực thăng chiến đấu càng thêm dễ dàng gây nên tam giác vàng thế lực chú ý đổi thành loại này cổ lao phi cơ trực thăng chiến đấu đến càng giống là tam giác vàng nào đó cái thế lực tác chiến vũ khí lại càng dễ man thiên quá hải nhìn xem chậm rãi rời đi mặt đất rất nhanh loại này quan sát liền biến thành nhìn xuống Tân phấn thật dài phun ra nữa sức lực Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. thân binh tân phấn. Cái kia hai tên tinh cấp võ giả thứ nhất, cầm ra bên trong một khối hình chiếu cỡ nhỏ đi cơ, nhẹ nhàng đặt lên cabin trên sàn nhà. Hình chiếu đi qua vạn mẹo, rất sắp xuất hiện rồi một chương tân phấn cũng không tính quá quen thuộc mặt. Ngày đó phái phát mệnh lệnh thiếu tướng, một thân thẳng quân trang nghiêm mặt nói, Tiểu tử, ngươi thấy lúc này, hẳn là đã hoàn thành liên bang bàn giao cho ngươi. Chỉ phải đi qua liên bang minh Ngụy quân công còn có ban thưởng đều hội thứ nhất tê ứng ngươi mấy tên huấn luyện viên yêu cầu, tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau không cần trở lại Thịnh Kinh, trực tiếp tiến về trại Tân binh. Liên bang Tân binh giải thi đấu sắp bắt đầu, tiểu tử." Thiếu tướng đột nhiên giơ lên nắm chặt nắm đấm, ở trước ngực mãnh lực vung lên uống nói, "Giải thi đấu bên trên, cho ta hung hăng đánh, đánh ra chúng ta Đông Á quân nhân phong khoáng cùng thực lực." Tân phân cái cầm vô ý thức giơ lên, thiếu tướng cuối cùng này một đoạn văn thần thái biến hóa quá lớn, đại hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hình chiếu một trận văn mèo biến mất không còn tâm hơi vô tung. Tên kia trước đó nói chuyện võ giả, nhặt lên trên mặt đất máy chiếu nhìn xem tần phấn, tiểu tử, ngươi ngược lại là nói một câu. Cuối cùng tướng quân bàn giao sự tình có thể hay không hoàn thành. Ta trở về, còn muốn hướng tướng quân phục mệnh. Hồi tưởng đến tướng quân cuối cùng thần thái, tần phấn trong lòng hào hùng lập tức cũng cho kích phát lên. Tùng lâm du hiệp sắt thép cánh tay phải đánh ra một cái so rất nhiều quân nhân cũng còn muốn tiêu chuẩn quân lệ uống nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ rất tốt Võ giả cười đưa tay nắm tay nhẹ nhàng truy dưới tùng lâm du hiệp trước ngực tấm thép, tiểu tử, mấy năm này chúng ta Đông Á quân bộ, tân binh giải thi đấu đều bị người làm không mặt mũi. Lần này càng là ngay cả Tây Á, châu Phi đều nói muốn làm lật chúng ta. Lao hổ không phát huy, lại còn coi chúng ta là tờ tờ y. Hung hăng đánh, ngay cả ta cái kia phần cùng một châu đánh. Tốt! Bị người ký thác hy vọng cảm giác, lệ tân phấn huyết dịch dần dần có một loại xôi trào cảm giác. Máy bay chiến đấu bay ra tam giác vàng phạm vi thế lực về sau, đáp xuống đặt lấy hai khung tám mạch tốc độ siêu âm máy bay vận tại sân bay. Lâm Linh ngươi cưới cái này một khung, tần phấn ngươi cưới cái kia một khung, còn có ngươi. Ngươi lão binh hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Trần Phi Vũ, hắn ra lệnh bên trong chỉ có hai người. Tần phấn lách mình đứng ở Trần Phi Vũ trước người thành bằng nói, hắn cùng ta cùng một chỗ. Tốt. Các ngươi hai cái cái kia một khung. Tần phấn làm cái hít sâu, quay người đưa tay hướng Lâm Linh. Lâm Linh sửng sốt một chút, đưa ra mang theo hơi hương thiên tay, cùng Tần Phấn đại bắt tay. Gặp lại. Gặp lại. Hai tay tách ra, Tần Phấn quay người nện bước nhanh chân đi hướng thửa đi máy bay. Lâm Linh lặng lặng đứng tại nguyên, nóng nhìn Tần Phấn bóng lưng mấy giây, mặt không biểu tình quay người bước lên muốn thửa đi máy bay. Máy bay vừa mới đáp xuống trại tân binh sân bay, vừa mới mở ra cabin môn, hách lớp trưởng mấy người thân ảnh đã xuất hiện ở Tần Phấn trong tầm mắt. "Ôi, tiểu tử, không thể a hách lớp trưởng kéo lấy trường âm." Từ tam giác vàng còn có thể đoạt một đài tùng lâm du hiệp trở về, thật cho mấy người chúng ta tăng thể diện A. Phương Hoang một mặt vui vẻ đi đến tần phấn trước mặt, nhấc chân liền là một cước chính giữa tùng lâm du hiệp ngực tâm thép, cường đại bạo phát lực, lệnh tùng lâm du hiệp rút lui hai bước mới đỉnh chỉ lui lại. Vật nhỏ, còn chưa cút đi ra. Phương Hoàng một tiếng cười mắng, tần phấn vội vàng mở ra tùng lâm du hiệp, từ bên trong ngoan ngoắn đi ra. Đầu năm nay, tại tam giác vàng lại thế nào huy mánh, lại thế nào vừa. Gặp cái này tương lai chuẩn tẩu tử, hắn nhưng làm sao cũng vừa không nổi, nơi nào còn có thiên vương quân quái vật huy phong. Đô tể đối xử lạnh nhạt đánh giá tần phấn, lục tinh cấp. Thực lực tăng lên thật nhanh. Mấy người khác con mắt vậy là đồng thời sáng lên, không bao lâu không thấy liền lục tinh cấp. Tuy nói võ giả qua 18 tuổi về sau, thực lực tiến vào một cái đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, nhưng dạng này tốc độ cũng quá nhanh điểm a Thương vương chật chật nói ra, lại là một cái tần chiến như thế quái thai. lớp trưởng đi theo cởi nói Quái thai tốt. Chúng ta đều là quái thai, nếu là dạy dỗ một cái bình thường đồ đệ, các ngươi cảm thấy có mặt mũi. Mấy tên huấn luyện viên đồng thời cười lên, nếu như tần phấn không đủ quái thai, bọn hắn sớm đem hắn đạp đến hoa chảo nước đi. Mang Phu không có đi quản tần phấn, đứng tại Tùng Lâm Du Hiệp trước tả hữu vòng vo mấy vòng giò sét đẩy trên sống mũi nhã nhặn con mắt nói ra, đáng tiếc, đáng tiếc. Lúc đầu bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, trước ngực cái này tấm thép bị đạp một cước, phá hủy mỹ quan. Làm sao? Mãng Phu ngươi đối tỷ tỷ ta một cước này có ý kiến. Phương Hoàng nhìn thấy tần phấn an toàn trở về, tâm tình vui vẻ vớt Mãng Phu bà vai, không phải ta tìm người cho nó đổi khối tấm thép tái tạo hoàn mỹ, thanh một cước kia chuyển hóa đến trên lồng ngực của ngươi. Cái này Mãng Phu liên tục khoát tay, được rồi, tính toán. Đám người trong tiếng cười, Mãng Phu lúc này mới đi đến tần phấn trước mặt nói ra, không sai, cái này chiến lợi phẩm thu được không sai. Dựa theo quân liên bang bộ quy định, Thu được chiến lợi phẩm theo giá thị trường 10% để cho thu được người ban thưởng. Nghe được có ban thưởng, tần phấn con mắt lần nữa sáng lên, đồng thời hối hận sớm biết hẳn là tại vương hạo kho vũ khí bên trong, tuyển hai loại đắt nhất trang bị mang về. Ín giả dồ tạ từ mấy tên huấn luyện viên sau lưng nhanh chân đi ra, cùng tần phấn trầm mặc liếp nhau, trực tiếp tới một cái nhiệt tình nhất gấu ôm. Học thế nào? Vẫn được. Ín giả dồ tạ trả lời, đưa tới mấy tên huấn luyện viên vây xem. Đặc biệt là hách lớp trưởng Cang La vây quanh nhìn dạ rủ tạ vòng vo mấy vòng, giống như là thấy được người ngoài hành tinh như thế cẩn thận chu đáo nửa ngày mới lên tiếng, ngươi vậy mà lại mở miệng nói chuyện. Cái khác mấy tên huấn luyện viên nhìn xem Hách lớp trưởng biểu lộ, càng là nhịn không được cười ra tiếng, cười đến tần phấn có chút không rõ nội tình. Phượng Hoàng cười vòng eo đều con xuống dưới nói với tần phấn, ngươi cái này, lại tới đây ngoại trừ cùng đầu bếp học tập lúc, ngâu sẽ có mấy câu. Bình thường căn bản một câu đều không nói. Không để không thiếu nữ binh gặp thẳng hưng phấn thét lên. Lão nhìn thấy chơi vui như vậy người, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức cùng đầu bếp bọn người đánh cực, nói mình có thể lừa hắn mở miệng nói chuyện. Kết quả. Những người khác lúc này vậy càng cười càng khoa trương, hách lớp trưởng cái kia trương bình lúc không biết cái gì gọi là thẹn thùng mặt mò, giờ khác này vậy hiện ra một tia đỏ lên. Tân phấn nhìn thấy loại tràng diện này, không cần hỏi, cũng biết ịn dạ rổ tả cái kia ngàn vàng khó mua mới mở miệng miệng, để tâm lý học đại sư cấp hách lớp trưởng, an thua thiệt ngầm. ai Đáng tiếc A đáng tiếc. Hách lớp trưởng một mặt vô cùng thương tâm biểu lộ lắc đầu liên tục, đưa tay vô vô tần phấn bả vai. Ngươi bằng hữu này, tâm lý tố chất quá tốt rồi. Nếu như cùng ta học tâm lý học, lao tử lập tức đem ngươi trục xuất sư môn. Hán so ngươi càng thích hợp học tâm lý học A. Tần phấn chỉ có thể là một mặt bất đắc dĩ khổ cười gật đầu, ịn dạ dồ tạ tại thời trung học chính là có thể cùng lâm lập cường sánh vai siêu cấp toàn năng hình nhân vật, vậy ai cũng khó có thể nhìn về phía nó lưng công phu chấn định. Không học lớp trưởng tâm lý học thật là đáng tiếc. Ấn Dạ Dụ tạ vô vô tần phấn bả vai, quay người nhanh chóng gạt ra huấn luyện viên đáng người. Tần Phấn biết, cái này vì hảo bằng hữu vội vàng đi cùng đầu bếp học dự tệ. Vậy chính là mình trở về, đủ mặt mũi có thể làm cho Trầm Mê Dược tề hắn bất ra tới gặp. Biến thành người khác, tám nhấc đại kiệu đều nhất không đến hắn. Đương nhiên nếu như là Lâm Lập cường tới. Tần Phấn tin tưởng Ấn Dạ Dụ tạ nhất định cái thứ nhất xuất hiện ở phi trường. Tổ ba người bên trong Lâm lập cường cái kia cuốn người công phu thế nhưng là siêu nhất lưu. Tân phấn cùng in giả rổ tạ đều biết, nếu như không trước tiên nhận điện thoại, người anh em này hội ở bên người người đau thương giống như là bị người vứt bỏ hoán phụ, không đứng ở người bên hay nói, ta thật đau lòng, ta thật khó chịu. Thâm ta, tốt tốt tốt đau quá. Bộ kia tử. Đây tiểu thuyết tình cảm còn buồn nôn hơn gấp trăm lần. Cường như tân phấn, bởi vì đâm la ban đêm cũng có thể làm ác ngộng bừng tỉnh lên cả người nổi da gà. A. Hách lớp trưởng một cái đi nhanh lẹn đến đứng tại trong đường phi cơ, đứng ở từ đầu đến cuối không có chuyện bước Trần Phi Vũ trước mặt đánh giá, ta nói, đồ tể. Mau đến xem. Mau đến xem. Người này. Đồ tể hai bước tiến lên, nhìn thấy Trần Phi Vũ cũng là khẽ giật mình. Thế nào? Tần phấn tiến lên hỏi, các ngươi nhận biết? Không biết. Lớp trưởng đầu dao động cùng chống lúc lắc như thế, ta chẳng qua là cảm thấy, người này trên thân khí tức, cùng đồ tể rất giống á hắn giết người thời điểm. Nhất định là gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt đối không có chút nào bởi vì loại kia. Không sai. Đô tể khẳng định lớp trưởng lời nói, đáng tiếc, tuổi tác quá lớn. Không phải, hắn học ta kỹ xảo, chưa chắc so ngươi chậm quá nhiều. Cái này tần phấn thoáng có chút làm khó nói, kỳ thật, ta mang người bạn này trở về, là có chuyện muốn mời mấy tên huấn luyện viên hỗ trợ. a sự tinh gì? Lớp trưởng rất có hưng thú nhìn xem tần phấn, cái này cơ hộ xưa nay không mở miệng cầu người hỗ trợ người. Vậy mà mở miệng, xem ra hắn thật rất xem trọng chuyện này. Ta vị bằng hữu này." Tân Phấn đứng ở Trần Phi Vũ bên cạnh, đưa tay giới thiệu nói, "Đã từng có cái thân mắc bệnh nặng muội muội, bất hạnh gặp được lúc ấy một cái liên bang nào đó thị cấp quan viên tử đệ xâm phạm tình dục." Bị hắn nhìn thấy, tại chỗ đánh chết cái kia cái đệ tử, kết quả không thể không lưu vong Tam Giác Vàng. "Ta có thể cam đoan, hắn chưa từng có làm qua ma túy, ở chỗ này sinh hoạt một mực là dựa vào đánh sinh tử quyền sống qua ngày." Đô tệ nghe được sinh tử quyền Trong ánh mắt sẹt qua thì ra là thế thân sắc. Lớp trưởng hai tay ôm ở trước ngực, cười tủng tìm nhìn xem tân phấn, ngươi cuối cùng mắt là cái gì? Khôi phục công dân thân phận. Tân phấn vậy không cùng mấy tên huấn luyện viên khách khí, trực tiếp điểm đầu, nếu như có thể lời nói, nhất tốt có thể an bài tại trong quân đội. Tiến quân đội. Hách lớp trưởng trong trầm mặc mang theo nghi hoặc, không ngừng do xét trần phi vũ, khôi phục công dân thân phận, không cần thiết nhất định phải tiến quân đội. Ở bên ngoài như thế có thể sinh tồn tính toán Quân đội liền quân đội. Lớp trưởng nhìn thấy tần phấn cặp kia tràn đầy khẩn cầu ánh mắt, biết trong đó tất nhiên còn có cái gì nguyên nhân, rứt khoát đáp ứng xuống. Trần Phi Vũ trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng xoay người trầm giọng nói ra, "Cảm ơn." Khôi phục công dân thân phận đối rất nhiều người tới nói, đó là một kiện phi thường khốn chuyện khó. Tần Phấn tin tưởng, liền xem như hách lớp trưởng bọn người tới làm này kiện sự tình, đồng dạng không phải là đơn giản sự tình. Nói thế nào đây cũng là liên lụy đến luật pháp liên bang sự tình. Quân nhân thân phận không khó, nhưng chỉ có thể lấy được tân binh thân phận. Hách lớp trưởng nói thẳng, quân đội không giống xã hội, nơi này kỷ luật càng thêm nghiêm cận. Không phải nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Với lúc lần này tân binh giải thi đấu, phía trên có văn bản tài liệu có thể đặc biệt chiêu, không phải thật đúng là không dễ làm. Đô tể đến gần cái khác huấn luyện viên bên cạnh nói nhỏ vài câu, đám người trên mặt lấy các loại thần sắc lui qua một bên. Hành động này, lập tức đưa tới tần phấn chú ý. Hán tiến lên hai bước cùng đồ tể mặt đứng đối diện, thử một chút. Đồ tể giống như cười không phải cười gật đầu, thực lực tăng lên có làm được cái gì? Trọng yếu là, giết người bản sự có hay không theo lấy thực lực tăng lên mà tiến bộ, lúc này mới trọng yếu. Tốt. Lần nữa đối mặt đồ tể, tần phấn trong cơ thể chiến huyết lập tức sôi trào, từ khi tại tam giác vàng thô sáng tạo thuộc về mình, Võ đế long quyền, liền vẫn muốn tìm đủ phân lượng cường giả thử một chút, trong chiến đấu tìm kiếm mình bộ này thô sáng tạo quyền pháp điểm tốt tiến hành sửa lại Đánh thắng, Tân phấn cũng không muốn thắng. Không ngừng thắng, không cách nào dừng lại tìm kiếm mình khuyết điểm cùng sai lầm. Thua, có đôi khi là tốt hơn tiến bộ. Đồ tể huấn luyện viên, không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp nhân tuyển. Cùng hắn tác chiến, đánh thắng khả năng cơ hồ không có, ngược lại là có thể hoàn toàn buông tay một trận chiến. Tốt chữ lối ra, tần phấn trên thân khí thế đột nhiên biến đổi. Trở nên trần phi vũ mở chừng hai mắt, lúc này mới nhận thức bao lâu thời gian, vậy mà lại mạnh lên. Hay là hắn trước kia tại vương hạo quân doanh lúc, cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Lớp trưởng, Phượng Hoàng Sáng lên trong đồng tử mang theo vô số kinh hỉ so với rời đi quân doanh lúc tần phấn, đã hoàn toàn là hai người. Quả nhiên, đô thể tán thưởng con mắt mang theo vui vẻ, lần này cho ngươi tranh thủ nhiệm vụ này không có lãng phí. Cương giả chân chính, chỉ có tại sinh tử chiến đấu bên trong, mới có thể rèn đúc đi ra. Tiểu tử, có thể đình chỉ. Đình chỉ. Tần phấn có chút không càm tâm thu hồi khí thế. Không đánh sao? Đánh, đương nhiên muốn đánh. Đô tể trước mắt, chỉ là, cũng không phải là hiện tại. Lớp trưởng đi vào tần phấn bên cạnh, đưa tay chỉ hướng hắn bên phải phương hướng. Tần phấn lúc này mới phát hiện, cách đó không xa đang có mấy tên hắn không tính quá quen thuộc người đi tới. hàng Châu mới Tê Cun Đô Phát Trung Hoán, cùng Châu Tân Tương Pháp vừa bản võ, còn có mấy thái quyền cùng mới cà dự cha cùng cực chân huyền nhất, còn có một tên tần phấn cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng mặt hướng nhìn hẳn là Ấn Độ Châu Tân Binh. Ngoại trừ cuối cùng người kia bên ngoài, mấy người khác tần phấn đều gặp, thậm chí đại bộ phận điểm còn giao thủ qua. Những người này cho dù bại, lúc ấy trên mặt khí thế cũng không có yếu quá nhiều, ý nguyên có loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Hôm nay, mấy người kia đến đây sắc mặt đều cũng không phải là nhìn rất đẹp, ngày xưa hăng hái khí tức, bây giờ đã hoàn toàn không có. Mấy người chầm mặt đi vào trước mặt, tần phấn càng là có chút ngoài ý mớn, những người này từ tướng mạo bên trên nhìn đều thụ thường, mặc dù đã sắp khỏi hẳn. Nhưng y nguyên còn có thể nhìn thấy thụ thương vết tích. Ngày đó đối chiến, tần phấn biết mình tay chân nặng bao nhiêu, những người này nương tựa theo tiên tiến chữa bệnh thiết bị cùng bản thân cường tráng thể phách cùng hiệu suất cao dược vật, sớm đã hoàn toàn khôi phục lại trăm phần tình trạng. Theo lý thuyết, trên mặt không nên toát ra thụ thương khí tức. Các người tần phấn mang theo vạn điểm không hiểu, đây là bị người đánh. Cha sán khoát tay chặn lại quả quyết nói, cái này không trọng yếu, trọng yếu người là rốt cục trở về. Tân Phấn nghe được tin tức này có chút ngoài ý muốn, những người trước mắt này thực lực vậy đều không yếu, muốn đả thương bọn hắn vậy cần tương đương thực lực. Đi! Phát trung hoán ngón tay cái hướng sau lưng một chỉ, ngươi thân là bản trại tân binh thứ nhất đấu võ tân binh, chàng tử tự nhiên nên do ngươi cho chúng ta Đông Á tân binh giành lại phải có mặt mũi. chương 224, Cường Thế trở về đụng vào vậy ngược người chết. Một đấu võ tân binh. Tân Phấn có chút ngoài ý muốn nhìn xem phát trung hoán bọn người, làm sao ra ngoài thi hành hai nhiệm vụ trở về. Mấy cái này lòng dạ cao ngất tân binh mũi nhỏ nhóm, đã công nhận cái danh xưng này thuộc về vấn đề. Lại nhìn hách lớp trưởng, mấy tên huấn luyện viên trên mặt vậy đều toát ra cổ quái ý cười. Không đợi tần phấn mở miệng, phát trung hoán mấy người đẩy tần phấn liền đi lên phía trước. Lớp trưởng nhìn xem Trần Phi vũ lại là một trận thở dài, cái tuổi này tân binh, tại quân đội liên bang trong lịch sử cũng không phải rất nhiều gặp sự tình. Tần phấn bị vây quanh không ngừng tiến lên, đầy chán đều là nghi vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra Dù sao cũng nên nói với ta một tiếng a. Tra sán mấy người trao đổi một thân ánh mắt, loại chuyện này nói đến có chút mất mặt, ai cũng không muốn mở miệng giảng thuật. Cuối cùng Cực Chân Huyền nhất thở dài mở miệng nói nói, Châu Mỹ quân đội phái ra hai tên tân binh, đến đây Đông Á tiến hành tân binh giải thi đấu trước đó giao lưu. Kết quả, chúng ta đều đánh thua. Châu Mỹ, tần Phấn ra ngoài ý định há to miệng, địa cầu cắt châu ở giữa, Châu Mỹ cơ hồ có thể nói lũng đoạn trên địa cầu liên bang tân binh giải thi đấu quán quân địa vị. Bọn hắn chạy nơi này tới giao lưu. Cha sán nói tiếp, lúc đầu, thua vậy không có gì. Chỉ cần chúng ta cố gắng tăng lên mình, đến tân binh giải thi đấu thời điểm, đánh trở về chính là... Phát trung hoán một mặt phẫn hận nói ra, nhưng, bọn hắn đang đánh thắng rời đi thời khắc vậy mà nói chúng ta Đông Á quả nhiên vẫn là một đám Đông Á ma bệnh. Đông Á ma bệnh. Tân Phấn Lệ bước dừng lại. Cái này vũ nhục tính tử ngữ khi tiến vào liên bang thời đại. Lại còn có người tái sử dụng. Là... Với bản võ sắc mặt đồng dạng khó coi nói Cho nên Lúc ấy chúng ta liền cùng hai người bọn họ đưa ra Trại tân binh bên trong biết đánh nhau nhất đấu võ Chi vương Ra ngoài tập hướng đi Có đảm lượng Lưu lại lại đánh một trận Tân phấn bắt đầu minh bạch Cái này chút bình thường mắt cao hơn đầu tuổi trẻ võ giả Vì cái gì hội tập hợp một chỗ Đánh thắng đánh thua không có gì Nhưng đánh thắng còn ném câu tiếp theo đồng áo ma bệnh Đó là cái nam nhân liền không thể nhẫn Tung chi chân chính võ giả đều có một căn ngông nền. Nếu là đối mặt dạng này vũ nhục còn thờ ơ đời này võ đạo một đường thực lực vậy sẽ không còn có tăng lên khả năng. Tần Phấn thanh ánh mắt nhìn về phía cha sản. Thân binh giao thủ trong mọi người, Hán tính thực lực mạnh nhất một cái. Rất mạnh. Cha sán trong mắt lóe ra bội phục hào quang, người phương Tây thân thể tổ chất, đúng là nhất lưu. Ta không cần sinh hóa thú tình hồ dưới. Cơ hồ là bị trong nháy mắt dây thắng. Ta dùng sinh hóa thú cực chân huyền nhất nói tiếp bị đối phương dây thắng. Hai người tiếng nói vừa ra, đám người cái kia phẫn hận khí tức bên trong lộ ra một chút không có lực lượng hư vị. Làm cùng tần phấn còn có châu Mỹ tân binh đều giao thủ hơn người, đối với song phương thực lực có đại khái nắm giữ, cũng không phải là phi thường xem trọng tần phấn có thể thắng. Trên không một tiếng to lớn bức tường âm thanh tiếng oanh minh đủ vang lên, tạm thời đánh rớt đám người cái kia bao nhiêu không có lực lượng khí tức. Ít hai chứa máy bay trực thăng, rất nhanh đem rơi xuống đất. Cái kia khổng lồ máy bay trực thăng cánh chuyển động sinh ra khí lưu, gợi lên lấy từ trên máy bay đi xuống người trẻ tuổi quần áo bay phất phới, một đầu vui mừng tóc ngắn vậy hơi rung nhẹ, chỉ có cái kia kiên cố bộ pháp, không chút nào bị mánh liệt này sức gió ảnh hưởng. Tân phấn hơi cười đứng tại nguyên, không nghĩ tới cùng rời đi trước đi tham gia tập vấn người, sẽ ở cùng một thiên trở lại cái này châu Úc trại tân bình. Cực chân huyền nhất càng là kinh ngạc đánh giá người tới, nhiều ngày không thấy cái này gọi là đỗ bằng người trẻ tuổi cử chỉ hành động bên trong lộ ra tinh khí thần, cũng ngay đó lúc giao thủ tưởng như hai người. Một tên võ giả, muốn tại tinh khí thần bên trên có nặng biến hóa lớn, hoặc là nhận lấy cực lớn kích thích, khiến cho tinh khí thần hề vải suy sụp, còn có một loại liền là võ đạo trên thực lực lấy được trọng đại đột phá. Đi xuống phi cơ đố bằng, hai đầu lông mày cũng không lộ ra mày may hề vải, nhưng cũng không còn là ngày đó cái kia phong mang tất lộ đao bình thường khí phách. Thân thể của hắn đang phát ra một loại bình thản tr Rõ ràng thân thể cũng không có thay đổi cường tráng bao nhiêu, lại cho người ta một loại núi lớn đang di động nặng nề cảm giác. Đỗ Bằng bước chân an tâm, tốc độ lại không chậm chút nào. Dưới chân đại đất phản phất tại hắn giữa hai chân, phản phất đột nhiên rút ngắn không ít bộ dáng, rất nhanh đứng ở tần phấn trước mặt. Đỗ Bằng nhìn lướt qua tần phấn bên cạnh người, trong mắt lập tức toát ra cùng tần phấn trước đây không lâu như thế ánh mắt, cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở tần phấn trên mặt. Hai người ánh mắt kết nối trong ngáy mắt, lẫn nhau từ trong mắt đối phương thấy được tán thưởng. Vừa đi vừa nói, tần phấn đề nghị, lập tức đạt được đố bằng tán thành. Lần này giảng thuật mấy người khác vì cái gì thụ thương, lại vì cái gì xuất hiện ở đây nguyên nhân, liền rơi vào tần phấn trên thân. Giản lược nói tóm tắt khẽ đảo nói rõ, đố bằng nghe được Đông Á ma bệnh bốn chữ, trên mặt đồng dạng bao một tầng xương lạnh. Bị người từ cách biển cả địa cầu một chỗ khác, vũ nhục đến cửa chính miệng tình trạng. Cái này đã không còn là cái nào đó tiểu châu sự tình, mà là toàn bộ Đông Á tân binh vấn đề. cần nghỉ ngơi một cái Lại đi sao? Từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện tên kia Ấn Độ Châu Tân binh, chậm rãi đưa ra mình vấn đề. Tân phấn cùng đố bằng lần nữa trao đổi một ánh mắt, đồng thời đáp nói, không cần, hiện tại là trạng thái tốt nhất. Châu Mỹ Tân binh ở địa phương cũng không khó tìm, bọn hắn ở tại trại Tân binh một cái góc chỗ, trước cửa có một cái cỡ nhỏ thao trường, có thể cung cấp bọn hắn ngày bình thường hoạt động huấn luyện, đánh một chút quyền cước. Bây giờ mảnh này Vương vực thao trường, đã đã không còn ngày xưa vương vực Trên mặt đất khắp nơi là bản chân đạp lưu lại thật sâu vết tích là gấn một đầu bóng loáng đầu đỉnh lấy mặt đất lấy dựng ngược tư thái nga lấy kẹo cao su lười biếng đánh giá tần phấn mấy người người này là rèn nhịu xệ. phát trung hoán nhỏ giọng nói ra đế tử mới võ học phát nguyên địa chi nhất hắn tu luyện mới võ học lực nghe nói đã làm qua 6 lần giải phấuấy ghép còn trẻ như vậy nếu như thể phách căn bản là không có cách tiếp nhận 6 lần giải phâuấy ghép mang đến phụ tải siêu nhân tri lực Tân Phấn nhẹ nhàng gật đầu, tại vẫn là ngoài miệng cao thủ thời kỳ, liền nghe qua môn này đắt đỏ mới võ học. Nó là phòng theo nước Mỹ mảng gà anh hùng bên trong, siêu nhân, là nguyên mẫu, khai phát ra một loại đặc thù công pháp. Siêu nhân chi lực, tự nhiên là tu luyện tới đỉnh cấp lúc, có thể có được siêu nhân bình thường lực lượng. Tân Phấn tự nhiên nghe nói qua siêu nhân lực lượng, trong truyền thuyết siêu nhân là có thể thôi động địa cầu tự quay lực lượng. Nhân loại tu luyện siêu nhân chi lực, cuối cùng là không có thể có siêu nhân như thế lực lượng. Cái này không ai biết. Nhưng siêu nhân chi lực đắt đỏ, cùng tu luyện đồng dạng điều kiện hà khắc, tần phấn lại vẫn là vô cùng rõ ràng. Vậy cần cũng không phải là bình thường cường tráng thân thể, có thể nói là hoàn toàn vì người phương Tây thể chất chuyên môn sáng tạo một loại mới võ học. Dẹn như xệ cổ co rụt lại dối ra, giống như là lò so đem hắn toàn bộ thân thể bắn lên, khôi phục hai chân lấy trạng thái. Hắn đưa tay sở lấy trần trùng trục sáng lên đầu, ngựa khi rất là khoa trương hô hảo, hoa à để ta xem một chút đây là ai tới Chúng ta đang yêu con cựu nhỏ nhóm tới. Canh mã tư chúng ta giống như đến có thể đi trở về thời gian. Cửa phòng một tiếng kéo kẹt vang đầy ra, canh mã tư tay cầm tê giáp xương lược, xử lý hắn cái kia một đầu màu vàng kim lông tấc trước ngực thẻ kim loại nhẹ nhàng đung đưa. Người đánh qua, người vậy đánh qua, còn có người vậy được đưa vào bệnh viện canh mã tư lực từng cái điểm phát trung hoán bọn người, cuối cùng trần trờ đứng tại không chung. À, không phải nói còn có một cái chúng ta không có đánh qua sao? Làm sao đi ra hai cái? Cánh mã tư rẻn như xệ nhai lấy kẹo cao su, nên ngang đi vào cành mã tư bên cạnh khiển trách nói, đây chính là ngươi không đúng. Chúng ta đang yêu con cựu nhỏ, vì sợ chỉ có một cái bị chúng ta đánh, gây nên ngươi ta tranh đoạn, phá hư giữa chúng ta hữu nghị, đặc biệt cho chúng ta cung cấp hai người. a thì ra là thế. canh mã tư lộ ra khoa trương tiểu dung, đem lược cắm ở bên hông, hai tay vướt vướt thái dương tiểu tóc, đều nói người phương đông hiếu khách, trước kia ta còn chưa tin, hiện tại ta nguyện ý tin tưởng. Chẳng những đông phương mỗi chút nữ nhân đối với chúng ta đặc biệt tốt khách hoàn nền, liền ngay cả nam nhân vậy như thế hiếu khách. Cha sán sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, những ngày này trại tân binh bên trong xác thực có mấy cái nữ binh, cùng cái này hai nam nhân vụn trộm làm một chút trái với quân quy sự tình. Các người ai tới trước? Canh mã tư nhẹ nhàng hoạt động hai vai, thân thể tả hữu không quy luật lung lay, nếu như sợ, hai cái cùng đi cũng có thể. Yên tâm, cái này sẽ không ảnh hưởng đến ta cùng dẹn như sệ lưu nghị. Canh mã tư? Mới võ học cương thiết chế khu, cực chân huyền nhất khỏe mắt có chút có rúm, giống như là đang nhớ lại lúc ấy bị đánh tình huống bi thảm, kỹ xảo chiến đấu phi thường lộn xộn, tân cắn kỹ xảo, nhu đạo, thậm chí còn có quyền kích. Canh ma tư, người quá gấp gáp. Dẹt ngư sẽ lợi dụng kẹo cao su thổi cái bong bóng, đánh trước đó, cũng nên trước hỏi rõ đối phương danh tự. Không phải, chúng ta trở về viết báo cáo thời điểm viết như thế nào. Chẳng lẽ muốn viết, chúng ta quá mức gấp gáp? không đợi hỏi ra đối phương tính danh liền thành người đánh hôn mê bất tỉnh. A, ngươi nói đúng." Canh Mã Tư khiêm tốn liên tục gật đầu, "Các ngươi hẳn phải biết tên chúng ta đi. Làm lễ phép, cũng hẳn là báo một cái mình danh tự a." Cực chân huyền nhất nhìn thấy Canh Mã Tư lại là này tấm ngày đó đem hắn đánh thành trọng thương lúc, không thèm quan tâm biểu lộ, trong lồng ngực một đoàn nổ khí bay thẳng trán, "Canh Mã Tư, rèn hiệu sẽ. Mời các ngươi nhớ kỹ, hôm nay đánh bại các ngươi người danh tự, gọi là Tần Phấn, Đỗ Bằng. Tần Phấn Canh mã tư cùng rèn người xệ nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được mở mịt cái tên này bọn hắn trước khi đến trên tư liệu hoàn toàn không có, thuộc về nghe đều chưa từng nghe qua danh tự. Đỗ bằng. Canh mã tư ngón trỏ gai gai huyệt Thái Dương, một bộ rất là nghiêm túc suy nghĩ bộ ráng, đông Vương họ đố. Tương đối xóa tên, chỉ có xả vương đỗ ngân thượng tướng một nhà, giống như thế hệ này có cái gọi là gì đỗ triển bằng. Bị đông phương quân giới cho thổi phồng rất có tiền đổ bộ ráng. Canh mã tư Cẩm Trưng cầu ánh mắt nhìn xem Dẹn Nhiễu sẽ, ta nhớ không lầm chứ? Thưa như là gọi là đỗ truyền bằng. Thưa như là Dẹn Nhiễu sẽ đầu tiên là gật đầu, sau là khoát tay ngay cả cười, quản hắn kêu cái gì đâu. Phản chính người Phương Đông nhất hội liền là nói khoác, bọn hắn hàng năm đều hội nói khoác phát hiện cái gì thiên tài. Cái nào một lần không phải là bị chúng ta dừng lại tiến bệnh viện. Cũng đối. Canh Mã Tư Trưng cầu đồng tử, đổi lại khinh thường lạnh cười, người Phương Đông thích nhất liền là vớt mông ngựa. Xà vương cháu trai, coi như kém thế nào đi nữa kỉnh, vậy có đống lớn người vớt ngông ngựa a Đáng tiếc, cái này trong quân doanh giống như không có xà vương cháu trai, không phải thật nghĩ bóp nát hắn xương cốt, nghe một cái hắn kêu thảm. Canh mã tư lời nói đột nhiên dừng lại, dương mắt nhìn hướng băng hàn sát ý chuyển đến phương hướng. Chẳng biết lúc nào, đứng tại đố bằng bên người tuổi trẻ võ giả, đều vô ý thức lui về phía sau hai bước. Bọn hắn vậy đều cầm không hiểu kinh ngạc, nhìn chầm chầm vừa mới còn vững như Thái Sơn Đột nhiên sát ý làm cho người như rất vào hầm băng đỗ bằng. Tân phấn vậy yên lặng lui về phía sau hai bước, nếu như nói người vậy có long như thế không thể đụng vào vậy ngược, đỗ triển bằng cái tên này, không thể nghi ngờ liền là đỗ bằng trong lòng thần thánh nhất không thể xâm phạm đụng vào vậy ngược. Đỗ bằng chậm rãi dơ cánh tay lên chỉ vào canh mã tư, ngựa khí lành lạnh lẽo, "Ngươi, đi ra." Canh mã tư tinh thần siết chặt, trên mặt khinh thường đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung, hương phấn chiến ý tại thể nội kích động, con mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng đánh giá đỗ bằng. Cao thủ. So trước đó Đông Á ma bệnh, cường không ít. Ngươi hẳn là Đông Á tân binh bên trong vũ khí bí mật A. Sắt thép nguyên tử từ trong cơ thể lưu trữ năng lượng khí bên trong cực tốc tuôn ra, nương theo lấy mô phỏng chân khí chuyển toàn thân thể mỗi một cái góc, da trắng bên trên ẩn. Loại phản xạ ánh nắng rực rỡ. Ngũ tinh đỉnh phong. Cực chân huyền nhất cái cầm chầm xuống, nguyên lai like cái này canh mã tư lần trước lúc giao thủ, cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Mánh liệt vũ nhục cảm xúc đánh thẳng vào trước đây không lâu vừa mới tạo dựng lên tự tin. Đông phương tiểu tử, ta không biết ngươi vì cái gì đột nhiên phẫn nộ. Canh mã tư tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong, the tờ mì nạ tỏ, như thế, bộ pháp an tâm hướng đố bằng đi đến. Mỗi một bước, dưới chân tất nhiên hội bước ra một cái sâu đạt số cm dấu vết. Loạn thạch vẩy ra càng bằng thêm mấy phân ma vương như thế khí thế. Dẹt hư xệ nhàn nhã nhai lấy kẹo cao su. Trong lòng thầm khen canh mã tư khí thế kia kéo lên không sai, thực sự tiếp xúc trước đó trước chế tạo ra dọa người thanh thế, có thể áp chế thực lực đối phương phát huy. Đỗ Bằng lạnh lùng nhìn chằm chằm canh mã tư, nghe nói qua thất tinh tiên lôi thiên tay hỏng quyền sao? Không đợi canh mã tư làm ra hồi đáp gì, Đỗ Bằng chân khí đột nhiên cực tốc vận chuyển toàn thân, hai chân như cổ đại chiến trường to lớn chiến mã, dùng sức đạp đấm đại, lực lượng tại mặt đất tạo thành mắt trần có thể thấy hình tròn khuyết tán lực, đá vụn còn chưa cách sát cái kia Thân thể của hắn đã ngạnh sinh sinh phá vỡ không khí, trúng kích đến canh mã tư trước mặt. Lục tinh cấp. Canh mã tư tư tưởng vừa mới xẹt qua ý nghĩ này, đố bằng nắm đấm đã hóa thành bóng đen, mang theo xâm lốp tràn ngập khí sau tiếng nổ mạnh vang nện vào trước người. A dẹn như xệ ảo nào đưa tay ché mắt, bên hai chuyển đến quyền thủ tại đập nện lốp xe tiếng vang. Gấp rút mà liên tục thanh âm tới nhanh, đi vậy nhanh. Qua trong dây lát, liên tục gấp rút đập nện âm thanh, tại cuối cùng một tiếng vang thật lớn hạ ngừng lại Cánh mã tư bay ngược ra chừng 10 thước khoảng cách, hai chân tại mặt đất trượt ra một đạo mắt Trần có thể thấy rất gần. Hán kinh ngạc nhìn chằm chằm một mặt băng lánh đỗ bằng, trên mặt ngu ngơ dần dần nổi lên tiếu dung, rất nhanh ngược lại hóa thành cuồng vọng giữ tợn cười, đây chính là người thất tinh tiên lôi thiên tay hỏng quyền. Ha ha ha. Nguyên Lai Lục Tinh võ giả đã kích lực lượng, vậy phá không ra ta Ngũ Tinh đỉnh phòng cương thiết chi khu. Ha ha ha. Vừa mới đả kích ngay cả gãi ngứa, ngứa đều không đủ. Quả nhiên là đồng á ma bệnh. Người đánh xong. Như vậy, hiện tại giờ đến phiên ta. Ngớ ngẩn. Đỗ bằng nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Tại canh mạ tư, dẹn hiệu xệ, cùng cực chân huyền nhất các loại một nhóm võ giả hiếu kỳ nhìn soi mói, quay người thối lui ra khỏi vòng chiến. Cực chân huyền nhất không hiểu nhìn về phía bên cạnh cha sán. Cha sán vậy lắc đầu liên tục không ngừng. Loại này chỉ là thanh đối phương đánh ra mười mấy mét khoảng cách, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì lực phá hoại phương thức chiến đấu. Nếu như võ đài còn có thể, trực tiếp thanh đối phương đánh xuống lôi đài. Nhưng, dùng để tiến hành luận võ, hoàn toàn là có hoa không quả kỹ xảo chiến đấu. Rèn Như Sẽ lấy ra cản ở trước mắt tay chân, Hiếu Kỳ đánh giá mình đồng bạn, vừa mới cái kia mưa to gió lớn bình thường công kích, làm sao thân thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chẳng lẽ Rèn Như Sẽ cương thiết chiến khu, đã có thể tùy tiện kháng trụ lục tinh thực lực võ giả đả kích. Ngớ ngẩn. Rất nhanh ngươi liền biết, giữa chúng ta ai là ngu ngốc rồi. Canh mã tư mãnh liệt vừa nhấc đuổi phải. Giang giác. rang giác. Giang giác giang giác giang giác. Giang giác. Ba ba ba ba ba ba. Canh mã tư trong thân thể đầu tiên là một trận xương cốt đứt gậy âm thanh. Ngay sau đó xương cốt tiếng vỡ vụn âm so súng máy xạ tốc nhanh hơn. Từ thân thể của hắn mỗi một khối xương chốt đều chuyển đến liên tục tiếng vỡ vụn âm. liền ngay cả hắn cái kia cứng rắn như thép mẹ tổ ra. Trong nháy mắt này vậy bắt đầu xuất hiện cơ bắp rùa liệt. Nháy mắt sau đó Canh mã tư hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình cơ bắp, cái kia chút bình thường muốn nhảy liền nhảy, muốn chống liền chống, hoàn toàn nghe theo khống chế cơ bắp, đã bắt đầu xuất hiện không bị khống chế tình huống. Bọn chúng tự chủ ngọ ngoại, theo nhúc nhích bắt đầu lẫn nhau đẻ ép, lẫn nhau tại dưới làn da sinh ra bạo tạc phân liệt. Phù phù, trước một giây còn đứng lập như ma thần bình thường trắng hán, vào lúc này sủi lơ trở thành một đống tít nát, mềm hoạt ké lăn trên đất, thân thể vô ý thức có rút lấy. Canh mã tư Hoàng sợ nhìn xem bằng Hắn hiện tại ngay cả mở miệng nói chuyện năng lực cũng không có, hàm dưới cùng gương mặt xương cốt, đều nát. Nhưng, vừa mới nắm đấm, cũng không có đánh trúng hắn gương mặt, vẹn vẹn chỉ là đánh trúng hắn lồng ngực. Bây giờ, hắn cái kia chút không có bị nắm đấm đụng phải xương cốt, vậy mà vậy toàn bộ đều vỡ vụn hết. Zen như xe giống như là nhìn quái vật như thế nhìn xem đỗ bằng, đây là cái gì cổ quái cổ võ. Vậy mà tại mặt ngoài thân thể không có để lại bất kỳ vết thương nào, thẳng đến người bị công kích tự mình di động thân thể sát cái kia lệnh toàn bộ thân thể hoàn toàn sụp đổ. Cực chân huyền nhất, cha sán tử lẫn nhau trong mắt đều thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này đố bằng trước kia có mạnh như vậy sao? Có hung ác như thế quyển. Đố bằng ở trên cao nhìn xuống, giống như là đang nhìn trên mặt đất một đống rác rưởi như thế nhìn chầm chầm canh mã tư, ngươi không phải muốn nghe một cái bóp nát xương thanh âm sao? Bây giờ nghe đi. Em hay sao? Ta cảm thấy rất em hay Người tên là gì tới? Được rồi, ta vậy không muốn biết. Chỉ là... Ta muốn nói cho ngươi, ngươi dạng này ngu xuẩn, ngay cả ta đều đánh không thắng, căn bản vốn không xứng làm ca ca ta đối thủ. Thậm chí ngay cả sách tên hắn đều không có tư cách. Ngươi, Kakaka ngươi rèn như sệ gian nan nuốt nước bọn, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Đồ triển bằng, dây trắng, từ chương này đổi, mới cả dự tất cả. D... Chương 225, 37 quyển diệt siêu nhân 18 thần lòng tụ phong vân. Đơn ba chữ, giống như là một đạo thương lôi, hung hăng đụng chạm lấy rèn nhuệ CT. Nhìn xem tê liệt trên mặt đất canh mạ tư, dẹn như sẽ có loại sông đi lên hung hăng quất đối phương mấy cái cái tắt xúc động. Ha ha dẹn ngư xệ làm cười hai tiếng, ngươi rất mạnh, Đông Á tân binh bên trong ngươi có lẽ có tư cách cầm tới mạnh nhất tư cách. Mạnh nhất, đố bằng lạnh cười, ngón trỏ tả hữu lay động, ngươi sai. So với anh ta, ta kém nhiều lắm. Dẹn ngư chỉ là làm cười, kiến thức vừa mới đố bằng thủ đoạn, hắn nhưng không muốn bởi vì nói lung tung, dẫn đến nói nhầm, tại thời gian này cùng đối phương giao thủ đi làm cái kia thắng bại khó liệu chiến đấu. Tần Phấn vừa sải bước vượt qua đố bằng vị trí, lẳng lặng nhìn xem dẹn xệ, siêu nhân chi lực. Genusê đem lực chú ý chuyển dời đến Tần Phấn trên thân, yêu ngạo thần sắc lập tức phù hiện, toàn bộ phương Tây 5 kỳ một đời bên trong có thể tu luyện siêu nhân chi lực, vậy không, có mấy cái, cái này cần cường đại thiên phú. Không sai. Tần Phấn tả hữu chuyển động cổ, ngươi đã nói chúng ta là đồng á ma bệnh đúng không? Genusê do dự nhìn xuống bằng, hít một hơi thật sâu đoạn âm thanh uống nói. Không sai. Cái kia tốt. Tần phấn thân thể chấn động mạnh mẽ. Hôm nay, để cho ta đem ngươi đánh thành Tây Á ma bệnh. Zen như xe nhìn chung quanh bốn phía đám người trận mắt. Trong lòng hùng hào chi khí tỏa ra. Hai tay một chương siêu nhân chi lực nhanh chóng bành trướng tăng trưởng Dưới chân phấn bùi nhẹ nhàng rời đi mặt đất, tới. Sự tình đến trình độ như vậy. Liền xem như đố bằng muốn lên. Hắn cũng muốn một trận chiến. Lục tinh thực lực siêu nhân chi lực. Đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục tinh, dẹn như sẽ vậy mà so Thomas càng thêm cường đại, là lục tinh võ giả, cực chân huyền nhất bọn người lo lắng nhìn về phía tần phấn, đỗ bằng nhìn về phía tần phấn con mắt mang theo nhàn nhạt hâm mộ, đồng cấp võ giả đỏ sức, nhưng so sánh đánh một cái cấp 5 sao võ giả có ý tứ nhiều, tần phấn nhìn một chút dẹn như sẽ dưới chân phiêu khởi phấn đuổi, xuất đạo đến nay còn thật rất ít có thể đụng phải, thuần túy lực lượng có thể một trận chiến địa đối thủ. Hy vọng siêu nhân chi lực không hội khiến người ta thất vọng. Lục tinh cổ võ. Genus nhìn một chút đố bằng, lại nhìn xem Tần Phấn, trong ánh mắt nhảy lên càng ngày càng nhiều không thể tin được. Chỗ này tân binh trại huấn luyện, vậy mà tung ra hai tên lục tinh cổ võ võ giả. Bọn hắn là đến từ gia tộc gì? Thoát thai đan, chỉ sợ ăn không phải một viên hai viên đơn giản như vậy a. Tần Phấn vậy học rèn như sẽ như thế, bàn chân không rời đi mặt đất trực tiếp phát lực, phấn bụi trong chốc lát lơ lửng cách mặt đất bao quanh toàn bộ bàn chân. Zen như sẽ sắc mặt lần thứ ba phát sinh biến hóa con người rụt lại như cây kim đại nhỏ một điểm hàn quang ở trong đó nhảy vọt không ngừng không ngừng suy đoán đây rốt cuộc là tu diơ lực vẫn là lòng tượng bản nữa công một tên có thể trẻ tuổi như vậy đạt tới lục tinh võ giả cảnh giới người vô cùng có khả năng phục dụng thoát thai đan tới tiến hành phụ trợ có thể ăn lên thoát thai đan người tuyệt đối không hội luyện cửu nhưu nhị hổ loại này cũng không phải là lực lượng hệ đỉnh cấp của võ hơi phân tâmẹ như sẽ lập tức tập trung lên tinh thần Mang theo ngoại ý muốn bao nhiêu nhìn chầm chầm Tân Phấn. Vừa mới phân thần trong ngáy mắt, là tuyệt hảo tiến công cơ hội, hắn làm sao? Thật kỳ quái sao? Tân Phấn xem thường cười nói, ta muốn đánh đổ trạng thái đỉnh phong ngươi, chỉ thế thôi. Dẹn như sẽ đưa tay sở lấy hắn viên kia trần trùng trục đại quang đầu, ngươi là muốn dạng này để chứng minh cũng không phải là Đông Á ma bệnh. Hướng ngươi chứng minh, ngươi không đủ tư cách. Tân Phấn không lưu tình chút nào chảy ra miệt thị tiểu dung, Đông Á có phải hay không ma bệnh Ngươi vừa mới nhìn Đỗ Bằng ánh mắt, đã nói cho tất cả mọi người. Genusệ hai căn cơ bắp cơ rú mấy cái, Đỗ Bằng không biết tại khi nào đã trở thành trong lòng của hắn một mảnh bóng dâm. Gần như sợ hãi tâm tính bị người bóc lộ ra, lập tức toàn bộ chuyển đa hóa thành thẹn quá hóa giận phẫn nộ. Ta sợ Đỗ Bằng. Genusệ lỗ mũi cùng con mắt cùng một chỗ mở rộng, vậy trước tiên để cho ta đánh cho tàn phế ngươi. Lại đi đem các ngươi cho rằng vì tự hào Đỗ Bằng cũng cho đánh cho tàn phế. Ý sợ hai chuyển hóa làm tức giận Dẹn như xệ phần cổ gần xanh cú sốc, hai tay năm ngón tay một xiết thành quyền, không khí bị bóp giống như là đập nổ tràn ngập khí túi nhựa, thành tân cà thái dương quyền thức. Hắn hai vai mở ra vừa thu lại, hai tay ngăn tại phía trước thi triển quyền kích tư thế, phía sau một đầu xương sống như rồng búng ra phát kình, vạn eo rút ra một cái giống như đấm thẳng lại như bảy quyền công kích, đánh tới hướng tần phấn đầu. Cái này một cái dung hợp quyền kích cùng cổ quyền pháp sáng tạo ra đạn đạo quyền, từ gần như 2 mét thân cao dẹn như xệ đánh ra Đúng như một đại thể hình Tùng Lâm du hiệp một kích toàn lực, thu cánh tay hảo quyền xuyên thấu không khí, lưu lại một đạo nhàn nhạt mắt Trần có thể thấy khí lưu vết tích, cơ hồ bao trùm tần phấn tất cả đường lui, liều mạng trở thành lựa chọn tốt nhất. Tần phấn dưới chân phải rơi cùng chân trái cũng cùng chấn động, thân hình cho người ta một loại pháo giá đỡ cảm giác, cánh tay phải kinh bên trong cánh tay trái bên cạnh từ dưới hướng lên dọc theo sông quyền, một pháo trùng thiên, rất thẳng thắn theo rèn như sẽ tâm nguyện. Trung thiên pháo một quyền này, trải qua hơn lần chiến trường rèn luyện tần phân, tựa như là đại đường kính đạn pháo mặc thân mà ra. Cái này một cái liều mạng, không biết là đạn đã mạnh, vẫn là đạn pháo càng thêm hung. Oen, Xong quyền lạnh sinh sinh đụng thẳng vào nhau, phát ra cốt nục tiếng va chạm vang lên. Giễn như sẽ chiếm cứ người phương Tây tiên thiên xương cốt khá lớn ưu thế, một năm đấm so bình rượu hơi nhỏ hơn một điểm. Không có chân khí phòng lên thân thể biến thân tân phấn, trên nắm tay tự nhiên muốn tiểu không ít. Nhưng thần phấn nắm đấm lại không chút nào nửa điểm lùi bước. Một cái mạng Dẹn như xệ ánh mắt lại biến, siêu nhân chi lực cũng không phải là chỉ là gia tăng võ giả lực lượng, vì lệnh bản thân võ giả xương cốt có thể tiếp nhận cái kia lực lượng khổng lồ, cũng cùng chi xứng đôi tương ứng ngành công, cương thiết chiến khu. Có thể nói, cương thiết chiến khu khai phát, dự tính ban đầu là vì vì siêu nhân chi lực mà phục vụ. Về sau rất nhiều không đủ tư cách tu luyện siêu nhân chi lực võ giả, dứt khoát trực tiếp đơn thuần tu luyện cương thiết chiến khu. Long tượng bàn nhược công cũng tốt, vẫn là tu di sơn lực cũng được. Rèn Như Sẽ đều biết cái kia là đồng dạng sức mạnh cường hãn cổ võ, lại vô luận như thế nào không thể tiếp nhận, vị này cổ võ đối thủ tại lực lượng tướng các loại tình huống dưới, cường độ thân thể vậy mà vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vì, một quyền này đối với anh, hắn quyền diện lại có đau đớn. Người đánh ta một quyền, nên ta đánh người nữa. Tần phấn cái kia yên tĩnh thanh âm truyền vào Rèn Như Sẽ trong hai, giống như kiểu u địa ngục các quỷ, tại hướng hắn cáo chi đáng sợ nhất tin tức. Trung Thiên về sau tiếp lấy khoảng cách gần tế thủ pháo. Siêu khoảng cách gần, dẹn như xệ liền là muốn tránh vậy tránh không ra, biện pháp duy nhất liền là giống vừa mới tần phấn làm sự tình như thế, chính diện liều mạng. Gánh chịu lấy siêu nhân chi lực cương thiết chiến khu nằm đấm, lấy tân cả dự phá nhan quyền, lần nữa cùng tần phấn quyền đầu cứng sinh sinh đụng vào nhau. Đông. Cốt nụ tiếng va chạm vang lên sát cái kia, tần phấn tay phải bình tâm tháo, không chút do dự đem dẹn như sẽ lần nữa bao phủ bắt đầu. Tránh. Đã không thể nào. Dẹn như sẽ nhắc lên cái kia còn không có hoàn toàn biến mất đau đớn nắm tay phải, lần nữa ngạnh bính đi lên. Quyền thứ ba đụng vào nhau sát cái kia, đồng nhiên cảm giác lần này lực lượng so trước hai quyền đều lớn thêm không ít, gần như sinh căn tại mặt đất hai chân. Vậy mà giống như là bị chiến xa cho hung hăng va vào một phát, cũng không còn cách nào tiếp tục đứng thẳng bất động, lui về phía sau. Quyền thứ ba tiếng va chạm vang lên đồng thời, tần phấn tay trái tệ thủ pháo lại một lần đưa đi ra. Lui lại bên trong còn chưa đứng vững rèn như xệ vội vàng đưa tay ngăn cản. Trước kia thế lực ngang nhau va chạm, lần này lại bị quả đấm đối phương cho ngạnh sinh sinh đập trở về. So lực lượng, siêu nhân chi lực vậy mà thua. Làm sao có thể? Dẹn như xệ chưa tình hồn, bình tâm pháo lần nữa như bóng với hình nệ lại đây. Không kịp ngâm nghĩ nữa, dẹn như xệ mệnh lệnh trong cơ thể điều khí, đem số liệu phóng thích điều đến lớn nhất. Mang theo vô cùng tức giận một quyền, hung hăng đánh trả lấy tần phấn 5 đấm. lần này va chạm Lệnh như sẽ có một loại cùng cơ động bọc thép so đấu lực lượng cảm giác cảm giác. Điều khí truyền phóng thích lớn nhất siêu nhân chi lực một quyền, vậy mà bại so quyền thứ tư còn muốn thảm bên trên số điểm. Làm sao có thể? Như sẽ kinh nghi bất định nhìn về phía Tần Vân, chẳng lẽ hắn còn không dùng đến sức mạnh lớn nhất sao? Hắn có phải hay không ăn cái gì cuồng bạo đan loại hình dược phẩm? Thời gian không kịp hắn nghĩ lại, Tần Vân nắm đấm còn như trong biển sóng lớn bình thường, một làn sóng tiếp theo một làn sóng không ngừng đập tới. Mỗi một lần va chạm, Dẹt như sẽ đều cảm giác được tần phấn lực lượng, đều hội lần nữa tăng trường một, phản phất hắn lực lượng vĩnh còn lâu mới có được lớn nhất cực hạn bình thường. 35 quyền va chạm, dẹt như sẽ lui trường gần trăm mét khoảng cách, hắn cảm giác mình tựa như là bị người cầm cây gậy vội vàng bốn phía tán loạn chó hoang. Hai chỉ có thể đánh nát bia đá nằm đấm, bây giờ cho dù không tiến hành chiến đấu, chỉ là nhẹ nhàng chạm thử đều hội cảm thấy đau đớn. xương cốt sự nhẫn mại, giống như đã thật đến cực hạn. Dẹt như sẽ không thể nào hiểu được. Đối thủ này nắm đấm liền thật không có chút nào đau không? Hắn có phải hay không vậy đau tại cắn răng kiên trì? Hay là hắn hộ thể công pháp vô cùng đặc thủ? Căn bản vốn không đau. Không có khả năng. Dẹt như sệ tiếp hạ thứ 36 quyển, hắn không tin tần phấn nắm đấm có thể không thương. Cổ võ võ giả, con trẻ như vậy liền đạt tới lục tinh thực lực, tất cả tinh lực toàn bộ dùng tới, cũng chỉ đủ tinh luyện cái này một loại cổ võ. Coi như hắn là Tống Văn Đông cháu trai. Có thể tử Thánh Võ Đường cầm tới tốt nhất đỉnh cấp hộ thể công pháp, kim cương hộ thể thần công, hắn vậy không có thời gian đi tu luyện. Hắn tuyệt đối vậy tại đau nhức chương 37, Quyền va chạm lần nữa dao động rèn như sẽ lòng tin. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tần phấn mỗi lần xuất thủ, thủy chung cho người ta một loại cử trọng được hình, huy sái tự nhiên cảm giác. Loại trạng thái này người, nắm đấm là tuyệt đối không thể có thể đau. 38. Tần phấn huy quyền trước vậy mà nói chuyện, đang đếm. Genius's trong mắt đều nhanh chừng bay ra hốc mắt, trong chiến đấu cãi lại đếm lấy đánh ra quyền số, đây là Trần Xem thường cùng khiêu khích. Liều mạng với ngươi. Genius's hai chân lần nữa dùng sức đâm căn mặt đất, hai vai lay động trong cơ thể điều khí nhận được hắn siêu phụ tải phóng thích siêu nhân chi lực mệnh lệnh. Siêu nhân chi lực 100 phần trăm 50. Genius's dự tận hung quang từ song đồng phun ra, đây là mới võ trội hơn đại bộ phận điểm cổ võ một loại phương thức chiến đấu. Siêu phụ tại bộ phát, uy lực có thể trong nháy mắt bạo tăng. Bạo tăng lại bạo tăng mới vũ vũ người bình thường chỉ có đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt mới hội mạo hiểm sử dụng cái này liều mạng chiêu số cái này có thể nói là tất cả mới vũ vũ người cộng đồng áp đáy hòm một trong những địa chiêu tại đồng cấp võ giả trong giao chiến song phương Nếu là đều không có sinh hóa thú hoặc là đồng thời đều mở ra ngang cấp cùng dung hợp trạng thái sinh hóa thú cường hànhnh siêu phụ tại bộ phát tại đồng cấp võ giả trong giao chiến cơ hội liền là vô địch tồn tại chỉ là loại này liệu mạng phương thức Vậy được xưng là muốn chết phương thức chiến đấu. Người sử dụng mặc dù không phải hẳn phải chết, nhưng chỉ cần sử dụng tiến nhập siêu phụ tại trạng thái. Như vậy sử dụng tới về sau, nhẹ thì nằm ở trên giường nghỉ ngơi một tuần, nặng thì nghỉ ngơi một tháng thậm chí thời gian dài hơn, đồng thời mới võ học vĩnh còn lâu mới có được tiến thêm một bước khả năng, vận khí nếu như không tốt, siêu phụ tại bộ phát cũng là sẽ chết người. Như sẽ chưa từng có nghĩ đến, tại tên tân binh này trong doanh, vậy mà sẽ bị người bức cho ngay cả siêu phụ tại bộ pháp đều lấy ra dùng. Siêu phụ tải một khi bộc phát, dẹn ngư xệ bên cạnh đạp cục đá vụn, tại sức mạnh mạnh mẽ tác dụng dưới, giống như đạn bình thường sông hướng lên bầu trời. Siêu phụ tải, đố bằng hai mắt sáng lên hô lên dẹn sẽ tuyệt kỹ, thân là đố ra một cái đỉnh lô, lợi ích duy nhất chính là có thể nhìn thấy một chút người bình thường không cách nào tiếp xúc đến đồ vật. Dẹn ngư xệ cười gần giống nói, có nhãn lực, chờ ta phê đi hắn, lại lĩnh giáo ngươi thất tinh tiên lôi hỏng sương quyền. Cực chân huyền nhất. Cha sán bọn người liên tục chật chật hít một hơi lanh khí không ngừng. Dạng này dẹn như xệ thực sự quá mạnh, lục tinh bên trong ai còn có thể cản hắn một kích. Tần phân tránh mau Loại này siêu phụ tải, không cách nào thời gian dài sử dụng. Phát trung hoán vội vàng cao giọng hô. Mà bắt đầu, thân thể của hắn, không cách nào thời gian dài tiếp nhận dạng này lực lượng. Muốn chạy. Dẹn như xệ cuồng cười, tốc độ ngươi, có thể so siêu phụ tải 100% 50 ta càng nhanh sao. Tiếng nói rơi nhưệ dưới chân đại rung mạnh người khác gần như thuấn di bình thường xuất hiện tại tần phấn trước mặt nắm đấm giờ khắc này triệt để bao phủ lại Tần phấn tất cả đường lui ta liền không có nghĩ qua muốn chạy Tần phấn Thanh âm lạnh như băng chuyển vào rèn nhưệ trong tay nghe tới là cuồng vọng như vậy cự quên phía dưới tần phấn hai tay hư ôm như tròn, hai tay nhẹ nhàng một cái chuyển động trong khoảnh khắc chân khí trong cơ thể chia làm 18 đầu dây nhỏ ngẫu nhiên mau lệ vạn cùng một chỗ thả ra một cỗ lực đàn hồitần phấn sông đồng hiện lên gần như thực chất Quan Mang Độ lực nắm tay phải giống như phá hải bay lên không tự lòng, mang theo trước đó chưa từng có bá đạo khí tức, phản Phất muốn đem thiên sông mở một cái lỗ thủng. Phanh! Rang rắc. Rang rắc. Cốt nhục và chạm sát cái kia, điếc tai mà không khí bạo liệt âm thanh còn chưa vang xong, liên tiếp xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên không ngừng. Genusee hai chân tại mặt đất ngay cả đạp mấy chục bước, mỗi một chân đều tại mặt đất lưu lại sâu đặt vài rằm mặt dấu chân, cuối cùng miễn cưỡng ổn định thân hình không có đặt ngông ngồi dưới đất. Đầy mặt đều là mồ hôi lạnh nhìn chầm chầm tần phấn, hoàn toàn không nhìn tới mình cái kia đã không bị khống chế, còn tại tùy ý lắc lư cánh tay. Người! Người! Người! Dẹt nữ ngực kịch liệt chập trùng, há mồm phun ra một ngụm nóng hởi nhiệt huyết, phía sau xương sống chuyển đến vạn châm ám sát đâm đau đớn. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, dẹt nữ xệ cương thiết chiến khu liền bị đánh tan, với lại tiếp nhận va chạm chi lực lớn nhất cánh tay phải, xương cốt vỡ thành 17-18 khối bộ ráng phía sau đầu kia chống đỡ lấy toàn bộ thân thể cường hoành xương sống, bây giờ vậy có mười mấy chỗ địa phương xuất hiện một chút rùa liệt vết tích, nếu như không thể kịp thời trị liệu, cái này bối tử chiêm mâu sĩ mới võ học tăng lên vậy sẽ chấm dứt. Người, dẹn ngư hai chân không ngừng run lên, so khởi thân thể bên trên nhận trùng kích, trên tinh thần trùng kích càng lớn hơn gấp trăm lần. Siêu phụ tải 100% là trước mắt hắn tiếp nhận phụ tải số lớn nhất cực hạn Siêu phụ tải chiến pháp, Một hạng bị mới võ học võ giả xưng là cùng cấp bậc đối chiến cổ võ học vô địch chiến pháp. Trừ phi đụng tới. Cùng loại với thiên ma giải thể, loại kia cũng là thương tới tự thân. Siêu phụ tài kích phát tiềm năng cổ võ võ giả, không phải gần như không có khả năng thất bại. Người. Người hội thiên ma giải thể. Dẹn sẽ không thể tin được, nhưng lại tìm không ra mình thua trận những khả năng khác. Không hội. Tần phấn lắc đầu quả quyết trả lời, lại tự tin suy nghĩ một chút nói ra, coi như hội. Đánh với ngươi vậy còn không đến mức đến sử dụng thiên ma giải thể tình trạng. Cái gì? Dẹn như ở trong mắt đều là không tin. Vậy ngươi vừa mới dùng là cái gì? người ăn cùng bạo đan. Không ăn. Tân phấn hoạt động vừa mới đánh ra một quyền năm ngón tay, vừa mới một quyền kia, là ta tự sáng tạo võ đế long quyền thức thứ nhất, 18 chân long tụ phong vân. Tự sáng tạo. Cực chân huyền nhất bọn người sắc mặt vậy cùng dẹn như xệ như thế đột nhiên đang thay đổi. Vừa mới một quyền kia, tràn đầy bá đạo không bị cản trở. Phản phất coi như trời muốn cản cản cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh doanh ra một cái lỗ thủng. Như thế quyền, hiếm thấy khí thế, lại là một tên lục tinh võ giả tự sáng tạo. Phát trung hoán trong đồng tử càng là thả ra tuyệt vọng quan mang. Sương Tại vừa vừa rời đi bệnh viện lúc, còn đã từng hùng tâm bừng bừng, tràn đầy tự tin đi qua nằm viện tinh tu, thực lực nâng cao một bước, có thể có tư cách cùng tẩn phấn lần nữa một trận chiến. Không nghĩ tới, gặp lại lần nữa lúc kết cục, lại là song phương trên lệnh càng thêm bị kéo dài Cái này kéo dài cũng không phải là chỉ là lục tinh cùng tứ tinh võ giả ở giữa thực lực sai biệt. Tại đối võ đạo lý giải phía trên chênh lệnh, càng là giống như một đầu sâu không thấy đáy hồng câu Song phương chênh lệnh, lệnh phát trung hoán ngay cả khiêu chiến tần phấn suy nghĩ, đều tại thời khắc này hoàn toàn vỡ vụt. Thiên tài, phát trung hoán nhớ tới trước kia bị vây quanh ở bên cạnh người cho hắn sưng hô thế này, không khỏi cười lệnh. Nguyên lai, like, cho tới nay đều là tại tự cao tự đại mà thôi, mình căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài nhiều nhất chỉ là có so với thường nhân tốt hơn một chút thiên phú mà thôi. Phù phù. Một Mực Chúng Đỡ Lấy Rèn Như Thế đứng thẳng hai chân, bị Tân Phấn một câu trả lời cho triệt để đè sập, vì trên mặt đất. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Rèn Như Thế mịt nhìn dưới mặt đất, trong miệng không ngừng tái diễn cùng một câu nói. Trên đời này, không có cái nào dân tộc là ma bệnh. Tân Phấn nhìn xuống Rèn Như Thế, ngưu tốc nhẹ nhàng nói ra, bất kỳ một cái nào dân tộc có thể sừng trên đời này, Nhất định có nó vị đại động lòng người đi qua. Lúc đầu, ngươi không đủ tư cách tiếp ta võ đế long quyền. Là sau lưng ngươi dân tộc chi hồn, để ngươi có tư cách tiếp ta một quyền này. Cái gì? Dẹn ngươi sẽ hiếp lại hai mắt ngẩn đầu hỏi, ngươi không cần võ đế long quyền, cũng có thể đánh thắng ta. Đương nhiên, tần phấn lồng ngực đột ướn một cái, võ đế long quyền, vốn cũng không phải là chuẩn bị cho ngươi. Ta chỉ là chưa từng chính thức dùng qua, bắt ngươi tới thí nghiệm một cái. Ngươi! Dẹn như xệ khi cấp công tâm, lại phun một ngụm máu tươi, một cánh tay chống đỡ không ngã thân thể, ngươi cũng không cần quá đắc ý, châu Mỹ tân binh ta cũng không phải là mạnh nhất. Bằng không thì cũng sẽ không bị phái đến các ngươi yếu nhất Đông Á quân đội tới giao lưu. Ngươi võ đế long quyển, cũng chưa chắc liền có thể trợ giúp ngươi cầm tới tân binh giải thi đấu đấu võ hệ con thứ nhất hàm. Có đúng không? Tân phấn ngửa đầu nhìn lên bầu trời thở phào nhẹ nhõm tân binh giải thi đấu đấu võ hệ thứ nhất. Ta chỉ không ở chỗ này. Chỉ là đưa nó làm rèn luyện ta một cái cơ hội, cùng kiếm tiền thủ đoạn mà thôi. Cái gì? Rèn hoài nghi mình tính lực xảy ra vấn đề, tất cả tân binh coi trọng nhất danh hiệu, lại có người hội không coi trọng. Là, ta chí không ở chỗ này. Tân phấn nhìn lên bầu trời hỏa tinh vị trí, ta mục tiêu là một cái khác. chương 226, bái sư tranh hạng Mẫu sĩ đang bị người đặt lên gánh khung lúc rời đi đợi, vậy còn một mực gắt gao chằm chằm. Lần Đông Á quân giới xem ra thật ra không ít tân binh giải thi đấu đấu võ hệ quán quân tranh đoàn người. Phụ trách cứu chữa thương binh lính quân YG, -E, nhìn xem thân thể sủi lơ gần như thịt nát trạng thái Thomas, đều cảm thấy một cỗ thật sâu hàn khí, cái này nam nhân cũng coi như được cứu chữa khỏi, trừ phi sử dụng thủ đoạn phi thường, không phải đời này thực lực đều không thể làm tiếp bất luận cái gì tăng lên. Tần phấn đi vào đố bằng trước mặt, nhẹ nhàng dơ cánh tay lên mở ra bàn tay, cái sau rất là một cái dứt khoát vang dội vô tay. Cha sán mấy người đi qua thời gian ngắn chân kinh, vậy đều khôi phục thanh tỉnh. Cái này chiến quả so dự tính, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Cực chân huyền nhất đi vào tần phấn trước mặt, trong đầu trả về để đó tần phấn trước đây không lâu, một quyền lại một quyền, đem không ai bị nổi dẹn như sẽ đánh liên tục bại lui chẳng cảnh. Thoải mái. Đẹp trai. Cực chân huyền nhất ngoại trừ ý nghĩ này, thực sự nghĩ không ra những từ ngữ khác, để hình dung vừa mới cái kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Cương buồn vũ di động tới hắn cái kia to lớn mập mạp thân thể, tần phấn, lực lượng ngươi lớn hơn ta, thực lực vậy so với ta mạnh hơn, ta phục ngươi. Nhưng, ta sẽ cố gắng đuổi theo, cuối cùng cũng có một ngày ta hội đuổi kịp thực lực ngươi, cùng ngươi chân chính giao một trận Cực chân huyền nhất đồng tử có chút hâm mộ nhìn xem cương buồn vũ. Tại Cung Châu, thép bản gia tộc địa vị rất là siêu nhiên, gia tộc thực lực càng là so cực chân toàn bộ lưu phái còn hùng hậu hơn vô số lần. Có gia tộc cự phách thực lực làm chỗ dựa Cho dù thiên phú hơi kém một điểm, vậy cũng cũng không cần lo lắng quá mức. Thép bản gia tộc hùng hậu thực lực, có thể vì cương buồn vũ tử, thánh võ đường, đạt được tốt hơn nội công tâm pháp, đồng thời lại có thể dùng trọng kim mua sắm phụ trợ tăng lên đột phá cơ hội dược phẩm. Điểm này, cực chân huyền nhất hoàn toàn không cách nào cùng thép bản gia tộc đánh đồng, hắn có thể làm chỉ có thể là khắc khổ tu luyện, tu luyện lại tu luyện. Rất ít nói chuyện Ấn Độ Châu người trẻ tuổi. Hai tay hợp thành chữ thập túi đầu nói ra, chúc mừng Hai vị có thể nói là chúng ta tên tân binh này doanh tiêu ngạo. Xem ra. Bản trại tân binh đệ nhất cường giả. Liên lạc tại hai vị ở giữa sinh ra. Nhẹ nhõm địa khí phân. Theo câu nói này xuất hiện. Lập tức trở nên không còn giống vừa rồi như vậy nhẹ nhóm. Ấn Độ châu người trẻ tuổi. Trên mặt y nguyên mang theo hiền lành hơi cười. Đồng tử nhanh chóng xẹt qua chờ mong ánh mắt. Thứ nhất đấu võ cường giả. Đỗ bằng lạnh cười mà nhìn chầm chầm vào Ấn Độ châu tuổi trẻ võ giả. Trâm ngòi ly gián loại kỹ xảo này. Tại cực kỳ lâu trước kia. Là từ chúng ta người hoa tổ tiên phát minh. Ngươi cảm thấy làm như vậy có ý tứ sao? Ngươi không có đi lên chiến trường A. Ta cùng tân phấn ở giữa có máu tươi cùng sinh mệnh giao tỉnh. Ngươi muốn biết hay là bản binh doanh thứ nhất đấu võ cường giả có đúng không? Ta có thể nói cho ngươi. Là tân phấn. Đây cũng không phải là ta sợ hoặc là khiêm tốn. Vừa mới đánh nhau. Hắn ngay cả toàn bộ địa lực lượng đều không có phong thích. Ta có thể suy đoán ra. So với hắn. Ta còn kém như vậy một chút. Ấn Độ châu tuổi trẻ võ giả sắc mặt có chút tái nhận. Cười xấu hổ hai tiếng. Ngươi lầm hội. Lầm hội. Đỗ bằng một tiếng lạnh cười. Vừa muốn nói gì. Đột nhiên lại ngẩm miệng lại. Dừng hai giây. Đỗ bằng thần sắc mang theo nhàn nhạt dị dạng đau thương. Tính toán. Cơm ép vạch trần ngươi dạng này hoang luôn Đoán chừng hắn lại muốn nói ta. Chỉ có thể cùng ngươi dạng này mặt hàng dây dưa Căn bản vốn không đủ tư cách làm hắn đệ đệ. Tần phấn biết đố bằng liền nghĩ tới đỗ triển bằng, đưa tay vô vô đối phương phía sau lưng, còn không có toàn bộ dung hợp. Đúng vậy à. Đố bằng ngừng đầu, trong ánh mắt đau thương chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nói đến, ta thật là tuổi mụ. Đã lâu như vậy, vẫn không có thể tiếp thu hắn toàn bộ di sản. Nếu là hắn nhìn thấy ta bộ dáng như hiện tại, đoán chừng lại muốn nói ta không đủ tư cách đi. Tần phấn xách tay sờ lên cằm, một bộ rất chân thành suy nghĩ bộ dáng, đoán chừng. Hẳn là sẽ đi. Đỗ bằng sướng sở, trong ánh mắt ý cười thay thế bộ điểm đào thương. Nam nhân, cũng cần an ủi. Nhưng, tuyệt đối không cần quá nhiều an ủi. Có đôi khi, này chủng loại giống như nói dỡn thừa nhận, càng vượt qua an ủi gấp trăm lần. Không đủ tư cách đỗ bằng nhai nuốt lấy từ tiểu nghe được đại cái này trói thay lời nói, góc cạnh rõ ràng trên gương mặt tách ra dị dạng thần thái, người ở trên trời nhìn xem, ta sẽ làm đến đủ tư cách. Tần phấn đối tra sán bọn người vừa chắp tay, các vị. Sự tình song xuôi, chúng ta cũng nên về trước mình doanh trại nhìn một chút chiến hữu, hôm nào cùng một chỗ luật bàn Cha sán bọn người vội vàng học tần phấn chắp tay, hảo hảo. Cực chân huyền nhất nhìn xem tần phấn cùng đỗ bằng rời đi bóng lưng, song mi dựng lên giống như là xuống to lớn quyết tâm, dưới chân đột nhiên phát lực đuổi theo hô to, tần phấn quân. Có việc. Tần phấn quay đầu. Vâng. Cực chân huyền nhất đột nhiên hai chân khẽ cong, trực tiếp quỷ gối tần phấn trước mặt, hai tay chống nói, vừa mới. Huyền nhất nhìn thấy tần phấn quân đang cùng dẹn như sẽ lúc giao thủ, đã từng mấy lần dùng ra ta tân cà dự kỹ xảo chiến đấu. Nói thật, Huyền nhất nhìn thấy về sau, mặc cảm. Cực chân đại sư đã từng nói, tân cà dự là một cái vừa mới khai sáng lưu phái, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Xin ngài chỉ đạo Huyền nhất. Nói xong, cực chân Huyền nhất con xuống thân thể, đầu dính sát mặt đất. Ở đây người, cơ hồ đều bị cực chân Huyền nhất biểu hiện cho sợ ngây người. Giữa đồng bối coi như không bằng. Cũng có thể cố gắng tu luyện đuổi theo đối phương, làm sao sẽ làm như muốn bái sư như thế. Thép bản gỗ hai tay ôm ở trước ngực, mập đầu to nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không đủ hùng hậu gia tộc bối cảnh, muốn tại võ đạo một đường quật khởi, thẳng tới đỉnh phong. Phương pháp tốt nhất, liền là tìm một cái đủ mạnh cường giả chỉ đạo. Hôm nay tần phấn, mặc dù chỉ có lục tinh thực lực. Nhưng ngày mai đâu? Một năm sau đâu? 5 năm, năm sau đâu? Vừa mới một trận chiến, võ đế Long Quyền Hào Dũng... Đã đầy đủ nói do hắn cái kia thiên phú kinh người. Xin ngài chỉ đạo Huyền Nhất. Cực chân Huyền Nhất lần nữa luôn nói, nếu như, ngài cho rằng môn hộ có vấn đề. Như vậy, Huyền Nhất có thể bái ngài làm thầy, lấy võ đạo chi tâm thể. Kiếp này, đều không hội bài trừ môn tưởng vĩnh viễn làm đồ đệ của ngài. Thu đồ. Tân phấn nhớ tới hồi lâu không có quản lý long đường, không biết những ngày này phát triển thế nào. Có phải hay không chiêu bài lại bị người cấp đi? Vâng. Cực chân Huyền Nhất ngửa đầu. Hai cái con ngươi bắn ra không bị nhiệt liệt quan mang, huyền nhất, nguyện làm đồ đệ của ngài. Một mặt chấn định cương buồn vũ, miệng cũng bị kinh có chút mở ra. Cái này bái sư cũng không phải đùa giỡn, đặc biệt là ngay trước mấy tên khác biệt lưu phái võ giả bái sư, hôm đó sau nếu là phản đi ra ngoài tường đều khó khăn. Cái này tần phấn chật chật nói ra, ta thu đồ, hay là thu phí. Rất đắt. Cực chân huyền nhất mặt lộ vẻ lo lắng, trong nhà mặc dù cũng có chút thế lực. Nhưng cũng không phải đại phú đại quý đến tùy tiện vùng tiền tình trạng. Cái kia đến không phải. Tần phấn tay đẩy cái cầm hơi làm cân nhắc. Nói thật, ta đối tân cả dự cũng không tinh thông. Đối ngươi trợ giúp có lẽ phi thường có hạn. Nếu như ngươi nhất định phải bài sư, hàng năm 5.000 5.000 Năm ngàn. Ngàn. Tốt. Cực chân huyền nhất vội vàng đáp ứng, sợ tần phấn làm ra đổi ý. Cương buồn vũ con mắt cũng là vừa nhất, cái giá tiền này thực sự quá tiện nghi. Cực chân huyền nhất nhập tân cả môn. Một năm nói ít cũng muốn mười mấy 200.000 bộ dáng, mới có thể có đến lưu phái người sáng lập tự mình dạy cho võ kỹ. 5000. Giá tiền này, ngay cả Cương Bổn Vũ đều có chút tâm động. Nếu như không phải nhà đủ Thâm Hậu, bất luận phàm là hóa thú vẫn là phụ trợ dược phẩm tìm tới đỉnh cấp, hắn tê tại tần phấn môn hạ. Cái kia hào mãnh lực lượng, đối thân làm lực lượng lưu phái Cương Bổn Vũ, không thể nghi ngờ có khổng lồ lực hấp dẫn. Tần phấn nhìn vẻ mặt hương phấn cực chân huyền nhất, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Vâng cực chân huyền nhất trọng trọng gật đầu. Ha ha! Tần phấn bất lực cười cười, nếu như không tính ngày đó tại Hàn Châu, mơ mơ hồ hồ thu đám kia băng đảng đua xe, đây cũng là trong hiện thực cái thứ nhất đồ đệ. Cực chân huyền nhất tất cung tất kính đứng tại tần phấn bên cạnh, sư phó, chúng ta lưu phái tên là. Tần phấn muốn nói chiến vong bên trong long đường, lại cảm thấy thời gian qua sớm, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái khác thích hợp danh tự, dứt khoát nói ra, cái này, tạm thời ta còn không nghĩ ra tới Vâng Cực chân huyền nhất lần nữa dùng sức chút đầu Tần phấn nhìn xem cực chân huyền nhất Còn có sự tình khác sao Không có sư phó Vậy trước tiên như vậy đi Ta về trước doanh trại Hôm nào tìm ngươi Là, sư phó Cương buồn vũ nhìn xem rời đi tần phấn bóng lưng dạ bước đến cực chân huyền nhất bên cạnh Huyền nhất quân, chúc mừng à Cực chân huyền nhất làm cái hít sâu Ngầm đầu đón lấy cương buồn vũ nhìn xuống xuống tới ánh mắt Trầm giọng nói, cảm ơn Nhà ta thế kém xa ngươi thép bạn Nhưng ta vậy có một viên muốn trở thành cường giả tâm. Cực chân lưu cũng không thiếu khuyết có thiên phú người, ta thiên phú không đủ tư cách lệnh cực chân đại sư miễn trừ học phí. Vì cung cấp ta tu tập cực chân lưu tân cả dị, trong nhà gánh vắt cũng không nhẹ. Hôm nay, có lẽ là ta trong cuộc đời chuyển biến tốt nhất gây cơ hội, ta tự nhiên sẽ không bùng thà cho. Ta thưởng thức ngươi. Cương buồn vũ rất thản nhiên cười, sớm nghe nói cực chân lưu, cùng với Tê Đô đều không có phái ra thế hệ này để tử đắc ý nhất hiện tại xem ra ngôn là thật cực chân huyền nhất mắt lộ ra hoán sắc, cực chân đại sư cho rằng, mở rộng cực chân lưu danh vọng, tốt nhất sân khấu không phải nơi này, mà là quần anh đại hội. Quần anh đại hội. Cương buồn vũ trên thân thịt mơ run lên, ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu, đó là đương nhiên là mở rộng lưu phái tốt nhất sân khấu. Nhưng, nếu như môn hạ đệ tử, liền tại tân binh giải thi đấu võ thuật bên trên đều không thể cầm tới tên hay lần, đi quần anh đại hội cũng có thể là mất mặt. Lần này tân binh giải thi đấu võ thuật, ta nhất định phải Cương buồn vũ thoáng dừng một chút, đi theo hở ra khỏe miệng, cầm ba vị trí đầu. Mấy tên tân binh đồng thời cười lên, liền xem như thua với rẻn ngược sệ thời điểm. Mọi người cũng vẫn là đang tự hỏi như thế nào cấp đoạt thứ nhất, kiến thức tần phấn cùng đố bằng thực lực. Cương buồn vũ lời nói chính là trong lòng bọn họ khắc hoạ. Ôi! Mấy tên liên chiến liên bại chó nhà có tăng ở chỗ này cười gì vậy? Bén nhọn thanh âm chói thai, thứ cha sán bọn người sau lưng văng lên. Cực chân huyền nhất mày dầm cổ quái nhuyễn động mấy lạnh nói Lương đạo, ngươi xuất hiện còn thật là đúng lúc à? Cương buồn vũ mấy người trở về đầu, chân mày ở giữa đồng đều toát ra chán ghét thần sắc. Lương đạo dáng người 1m83, hình thể vậy còn khôi ngô, trên mặt mọc ra mấy chục khỏa màu đỏ phấn ám sát, khỏe mắt cùng đầu lông mày đều có chút úi, trên sống mũi mang lấy phó kính phẳng tơ vàng mắt kính. Cái này lương đạo thực lực nói tới cũng khá, trước đó vài ngày bên trong, trại tân binh ngoại trừ mấy người bọn hắn, liền là lương đạo. Ch Khi rèn sẽ bọn người quét ngang trại Tân binh thời điểm vị này ngày bình thường danh xưng muốn khiêu chiến tần phấn người đột nhiên biến mất thế nào ta xuất hiện làm sao là lúc này rồi lương đảo cườiủng tìm đẩy trên sống mũi cái kia dùng để chờ sức hắn nhã nhặn tơ vàng mắt kính trước đó vài ngày ta có nhiệm vụ rời đi trạ Tân binh vừa vừa trở về nghe nói nơi này tới cái gì hai cái châu Mỹ Tân binh đem các ngươi đều cho đánh tiến vào bệnh viện vì chúng ta đông Á Tân binh mặt mũi ta đây không phải vội vàng chạy đến người đâu Để cho ta xuất thủ báo thủ cho các ngươi, khác yếu đi ta đồng á tên tuổi." Cương buồn Vũ lần nữa lạnh cười, đạt được tình báo biểu hiện, Lương Đào ở đâu là có việc nhiệm vụ ra ngoài. "Mà là, lợi dụng trong nhà bối cảnh quan hệ, tạm thời đem hắn điều đến trại tân binh ngành đặc biệt để tránh bị Rèn Như Sẽ tìm tới cửa." Cha Sán trên mặt mang đồng dạng băng lãnh khinh thường tiểu dung, chạy đến ngành đặc biệt tránh chiến người, vậy mà nói cao thượng như vậy. Xem ra là đạt được Rèn Như Sẽ bị đánh ngã tin tức, lúc này mới không làm rùa đen giúp đầu, chạy ra cười cái gì? Có phải hay không nghe nói ta muốn báo thủ cho các ngươi, cảm thấy vui vẻ? Cương buồn vũ hít một hơi thật sâu, trên mặt thịt mỡ bị phẫn nộ khẽ động liên tục nhảy lên. Lương đảo. Cha sán dơ ngón tay lên điểm đối phương, ngươi thật nên may mắn, ngươi xuất sinh trong gia tộc ra tạo đợt như thế cái nhân vật. Không phải, ta đã sớm đánh ngươi chết bầm. Lương đảo thân thể kéo về phía sau dưới, hai đầu túi lông mày đang dùng lực nâng lên tình huống dưới, rốt cục tạo thành song song bộ dáng. Cha sán. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta nhưng đều là đại biểu Đông Á tham gia Tân binh giải thi đấu người, ngươi tốt nhất đoàn kết một điểm. Cùng ngươi cùng nhau tham gia Tân binh giải thi đấu. Cha Sán giận mặt biến thành khuôn mặt tươi cười, ngươi nằm mơ đâu. Chúng ta chạy Tân binh chỉ có ba cái danh ngạch, ngươi lấy tư cách gì cầm một cái danh ngạch? Giễn Như Thế trời chúng ta là Đông Á ma bệnh thời điểm ngươi nuốt ở chỗ nào? Nói cho ngươi, trên thực tế, chúng ta chạy Tân binh chỉ có cái cuối cùng trống không danh ngạch, ngươi muốn đoạt Ta có thể nói cho đối thủ của ngươi là ai? Ta, cương buồn vũ, mộ hẻm mẹt con tờ, cực chân huyền nhất, phát trung hoán. Muốn cầm danh ngạch, đánh thăng chúng ta lại nói. Chỉ có ba cái danh ngạch. Lương đảo trong mắt lăn lộc cọc chuyển động không ngừng. Chúng ta đều là Đông Á tân binh, ta không cùng các ngươi đánh. Làm sao? Không biết. Cha sán lệnh cười, cũng đúng. Ngươi làm con rùa đen rút đầu trốn đi, có thể nghe được cái gì tin tức. Ha ha lương đảo rẽ rủa hắn cái kêu bát tự lông mày Trên mặt một điểm đều không có e lệ đỏ bừng, ba cái danh ngạch bên trong, nhất định sẽ có ta một cái danh ngạch. Chư vị, ta còn có chuyện đi trước, chúng ta giải thi đấu bên trên tụ hợp. Cha sán hai tay ôm ở trước ngực, thứ hèn nhát, một cái chỉ hội có chuyện tìm trong nhà hỗ trợ phế vật, cũng xứng có tư cách cầm tới danh ngạch. Ba cái danh ngạch. Lương Đào rời đi kịch chiến tiểu thao trường, hai tay cắm ở trong túi quần, nhìn hắn nhóm từ bỏ cái kia hai cái danh ngạch bộ dáng. Xem ra tần phấn cùng đỗ bằng đánh thắng châu Mỹ tân binh sự tỉnh là thật. Nghe nghe đồn, đỗ bằng giống như cùng xà vương đỗ ra có chút quan hệ, chỉ sợ hắn danh ngạch không giành được. Bất quá, cái kia tần phấn ta ngược lại thật ra điều tra, không có bất kỳ cái gì bối cảnh một cái tiểu mặt hàng. Gọi điện thoại tìm ta mẹ, xin nhờ tam cứu cho thanh tên của ta đổi đi tần phấn, cầm tới cái này danh ngạch liền tốt. Lương đào dưng bước, trở lại nhìn qua nơi xa đã biến thành tiểu nhân tra sán bọn người, khỏe miệng âm lên một cười. Mạo hiểm cùng các người đánh nhau đoạt danh lạch. Ta lương đảo mới không có các ngươi đần như vậy. Quyền lực, chỉ cần thoáng động một cái, liền có thể làm được sự tình. Tại sao phải mạo hiểm? chương 227, thép đến không được. Lao tần. Mau nhìn, là Lao tần trở về. Lao đố. Còn có Lao đố cũng quay về rồi. Nhị doanh tam liên một loạt ban hai người, trước hết nhất từ trên giường nhảy xuống, đồng loạt nhào về phía vừa vừa đi vào doanh trại tần phấn. Lúc này, những người khác vậy đều trù lên. Nhao nhao từ mình ván giường bên trên mẹ lên, hình thành hình người thủy triều tuân hướng hai người. Trong ngáy mắt, tần phấn, đỗ bằng hai người ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, liền bị nhiệt tỉnh chiến hưu cho bao phủ hoàn toàn. Lao tần, 1m92 đặng biu, cầm nắm đấm nệ lấy tần phấn lồng lực, một đoạn thời gian không thấy, lại trở nên càng cường trắng hơn. Lao đỗ đặng biu một cái khác cái cánh tay ôm thật chặt đỗ bằng, trong mắt đúng là nghi hoặc, mấy ngày không thấy, ngươi khí tức giống như có biến hóa rất lớn à. Lần này ra ngoài tập hấn, xem ra thu hoạch không nhỏ A Lao tần, Lao đố, các ngươi còn không biết à? Kim quý dáng người vẫn là giống như trước như thế béo, giống như gian khổ quân đội sinh hoạt, y nguyên không cách nào làm cho hắn dáng người biến gầy xuống tới, châu Mỹ tân binh. Ai đặng bưu kéo lấy trường âm vung lên gãy mất Kim quý lời nói, lão Kim, hai người bọn họ vừa trở về, đều không nghỉ ngơi đâu. Vấn đề này, chờ hắn nhóm nghỉ ngơi tốt thân thể lại nói,